chương 501, điên quần đổ thạch. Đường sinh cùng vị dương thừa vận thời gian dần qua đi dạo lấy, cũng không có vội vã mua. Đột nhiên, phía trước vây xem một đống trong đám người, chuyển đến một hồi kinh hô. Ha ha! Chúng, chúng! Huyền giai cửu phẩm kiếm nguyên thần tinh, trân châu lớn nhỏ. Vị quý khách kia, chúc mừng! Như vậy phẩm chất lớn như vậy tiểu nhân kiếm nguyên thần tinh, chúng ta trưởng ngư nhất tộc định giá là 900 vạn hạ phẩm thần tinh. Chơi ạ! Là thủy công tử Ngươi hoa ba vạn trăm vạn mua xăm cái này một đống kiếm nguyên thần tinh, lúc này mới vừa mới chạy đến 1/3, cũng đã chúng cái này khóa giá trị 900 vạn hạ phẩm thần tinh. Lợi nhuận người chết bẩm. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Mà bên kia La Thủy công tử chứng kiến tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía hắn, cũng có chút nhỏ đến ý. Đáng tiếc, cái này khóa huyền dai cựu phẩm kiếm nguyên thần tinh, cũng không có thai ngén ra kiếm ý đến. Đối với hắn mà nói, lợi nhuận cái này mấy trăm vạn hạ phẩm thần tinh, cũng không tính cái gì. Hắn để ý, chính là kiếm ý. Đương nhiên, cái này khối huyền dai cửu phẩm kiếm nguyên thần tinh mặc dù không có thai ngén ra kiếm ý, nhưng là, bên trong kiếm chi áo nghĩa cũng đầm ốc. Kế tiếp, La Thủy Công Tử còn lại 2 phần 3 kiếm nguyên thần tinh cũng khai mở đã xong, hơn 1 vạn quảng thô thạch, chính thức khai mở được xuất kiếm nguyên thần tinh, thì ra là hơn 400 khối. Đại đa số đều là hoàng dai thấp phẩm, hơn nữa vụn vụn vặt vặt, giá trị đều rất thấp. Nếu như không phải khai ra cái kia khỏa giá trị 900 vạn hạ phẩm thần tinh huyền dai cửu phẩm kiếm nguyên thần tinh, cái này một lớp, cái này là thủy công tử ít nhất phải thiệt thòi 150 vạn hạ phẩm thần tinh đã ngoài. Thực điên cuồng. Đường sinh cũng là người vây xem viên một trong, trong nội tâm âm thầm rung động. Là thủy công tử khai mở chúng cái kia khỏa huyền dai cửu phẩm kiếm nguyên thần tinh, càng giống là cho mọi người vây xem đánh cho một tế thuốc trợ tim. Lúc liên tục. Đồ thạch trong tràng. Cũng liên tiếp không ngừng có người khai ra cao phẩm chất kiếm nguyên thần tinh, thậm chí còn có một vị người may mắn, chỉ tốn một vạn hạ phẩm thần tinh, tự khai ra một khối điệu giai tứ phẩm kiếm nguyên thần tinh đến, giá trị 100 triệu 3000 vạn. Càng làm cho tất cả mọi người đó mắt, hay là trong lúc này, vậy mà ẩn chứa một đạo hoàng giai nhị phẩm kiếm ý. Nhưng là cái này 100 triệu 3000 vạn giá trị hạ phẩm thần tinh, đặt ở thân giới một ít trong gia tộc nhỏ, cũng đều xem như một số cự giàu. Có thể nói, cái này tu sĩ chỉ bằng vào lấy cái này một khối kiếm nguyên thần tinh, liền có thể một đêm phát nhanh. Mà đạo này hoàng giai nhị phẩm kiếm ý. Tại chỗ thì có thần giới đại gia tộc đệ tử, muốn khai ra 3000 vạn hạ phẩm thần tinh tới mua luyện hóa quyển. Ba nội nó. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian mua sắm mấy khối mở mang a. Nói không chừng, cũng trúng. Nghe được có người khai ra điệu giai tứ phẩm kiếm nguyên thần tinh, còn có chứa một đạo hoàng giai nhị phẩm kiếm ý về sau, Đường Sinh bên cạnh vị Dương thừa vận, triệt để không cách nào bình tĩnh xuống. Đã có nhiều như vậy phát tài ví dụ, mọi người ở đây, ở đâu có thể bình tĩnh. Tất cả mọi người là kiếm tu thiên tài, cơ duyên, số mệnh cũng đều không tệ, mỗi người đối với mình, đều có một loại mê chi tự tin đó à. Đường sinh tâm cũng nóng. Có thể hắn càng nhiều nữa tỉnh táo cùng lý trí. Tuy nhiên cái này khai mở chung cao phẩm kiếm nguyên thần tinh tin tức, lúc liên tục chuyển đến, nhưng là, ở đây hơn 10 vạn trong đám người, đại đa số là khai mở không chúng, mất đi vốn gốc không quy. Cho dù là như là thủy công tử cái loại này, khai ra một khối giá trị 900 khối kiếm nguyên thần tinh, nếm ngon ngọn, mua sắm càng nhiều nữa kiếm nguyên thần khoáng thạch mở ra, cuối cùng cũng liền bốn lẫn lời thua đi trở về. Cuối cùng, kiếm tiền hay là trường ngư nhất tộc. Thử xem vận may cũng tốt. Đường sinh chứng kiến vị dương thừa vận như thế lửa nóng tâm tính, hắn cũng không ngăn cản. Cái này khối, cái này khối, cái này khối. Cái này một đống, ta đều đã muốn. Đường sinh, ngươi vận khí tốt, cũng giúp ta chọn một chút ít. Nếu như buôn bán lời, chúng ta một người một nửa. Vị Dương Thừa vẫn nói ra. Hắn tuy nhiên không giống những cái kia xuất ra mấy ngàn vạn hạ phẩm thần tinh con mắt đều không nháy mắt một chút thần giới siêu cấp thế gia công tử. Nhưng là, hoa mấy trăm vạn, vẫn là có thể. Cái này khối, cái này khối, cái này khối. Đường sinh đành phải đi theo chọn lấy hơn 1.000 khối. Vị quý khách kia, ngươi tổng cộng mua 130.250 khối. Đi số lẻ, tổng cộng cần 526 vạn hạ phẩm thần tinh. Nhân viên cửa hàng nữ tu sĩ, mặt mày hớn hở nói: "Cầm lấy đi." Vị Dương Thừa vận lần lượt một chương thần tinh thẻ đi qua. Đường Sinh chăm chú quan sát một thời gian ngắn, phát hiện thần giới đại gia tộc đệ tử đều có như vậy thần tinh thẻ, trực tiếp quét thẻ ở bên trong tiền. Chứng kiến lại có người mấy trăm vạn hào mua. Rất nhanh chung quanh tiểu Vây quanh một vòng xem náo nhiệt. Giao hết sổ sách về sau, nữ nhân viên cửa hàng theo trong chứa vật giới chỉ xuất ra một kiện khai mở kiếm nguyên thần khoáng thạch pháp bảo, kích phát mà ra Một cái năng lượng trận chậm rãi hình thành. Vị quý khách kia, là ta giúp ngươi khai mở, hay là chính ngươi mở ra? Nữ nhân viên cửa hàng khách khí mà hỏi. Tự chính mình khai mở. Vị dương thử vận nói xong, đi tới. Đem từng khối kiếm nguyên thần khoáng thạch đầu nhập gần điều này có thể lượng trong trận. Năng lượng trận chuyển động, đem kiếm nguyên thần khoáng trên đá thạch ra một tầng tầng bốc đi, đem bên trong kiếm nguyên thần tinh chất lọc đi ra. Một khối lại một khối. Tự như là đốt tiền đồng đ Liên tục đầu nhập vào hơn 60 khối, mới ra một khỏa có kiếm nguyên thần tinh, bất quá, cũng là hạt gạo lớn nhỏ, hoàng dai thất phẩm, cũng tiểu giá trị cái mấy trăm hạ phẩm thần tinh. Rất nhanh, hơn một vạn khối kiếm nguyên thần khoáng nguyên thạch, tiêu quăng đi vào, trong đó có hơn 300 khối ra kiếm nguyên thần tinh, bất quá, đều là chút ít thật nhỏ không thành hình, tổng cộng giá trị cộng lại cũng tiểu giá trị cái 2-30 vạn hạ phẩm thần tinh. Xem như thiệt thòi đến nhà rồi. Dựa dưỡng quá. Vị dương thừa vận tính tình dù cho Giờ phút này cũng không khỏi được chửi mẹ nó bắt đầu. Chứng kiến người khác chúng giải thường lớn, khai mở được ra cao phẩm kiếm nguyên thần tinh, cũng cho là mình cũng có cái này vật khí. Ai biết được, trực tiếp bị giáo làm người rồi. Thừa vận, tại đây còn có một đống. Đường sinh chỉ vào hắn lựa đi ra cái này một đống nói ra. Tay của ta khí không được. Những, này là ngươi chọn lựa, ngươi tới giúp ta khai mở A Vị dương thừa vận có chút ủ rũ nói, đồ thạch loại vật này. Dựa vào là vận khí Vận khí tốt, đánh bạc một khỏa tiểu buôn bán lời Vận khí không tốt, đánh bạc 100 vạn khỏa hay là thiệt tòi Được rồi Đường sinh cũng chỉ tốt cầm lấy hắn chọn những kiếm nguyên thần khoáng đó thạch Từng khỏa hướng năng lượng trong trận phóng Liên tiếp hơn 200 khỏa, đều là thiệt tòi Khai ra hơn 10 khối có kiếm nguyên thần tinh Hơn nữa phẩm chất đều không thế nào đi Vị dương thừa vận chứng kiến cái này, đã không ôm hy vọng Đường sinh cầm lấy một khối cao hơn 3 mét kiếm nguyên thần khoáng thạch ném vào năng lượng trong trận, cái này khối cực lớn kiếm nguyên thần khoáng thạch, nhưng là thành phẩm cựu giá trị một vạn hạ phẩm thần tinh. Thuộc về đường sinh chọn lựa ở bên trong, lớn nhất cái kia một khối. Năng lượng trận, một tầng tầng bóc đi thạch ra. Ồ. Đột nhiên tầm đó, toàn bộ năng lượng trong trận, một cổ nồng đậm kiếm ý, nhập vào cơ thể mà ra. Hào nồng đậm kiếm ý. Đây là muốn ra hàng dấu hiệu. Ra hàng rồi. Muốn ra hàng rồi. Trung quanh người xem, thấy như vậy một màn, lập tức kích động lên. Tiếng nghị luận cũng lớn hơn vài phần. Vị dương thừa vận thấy như vậy một màn, cả người một cái giật mình. Thật sự ra hàng đến sao. hắn chăm chú nắm bắt năm đấm. chương 502, một đêm phát nhanh. Đường sinh cũng có chút khẩn trương. Chỉ thấy thạch ra một tầng tầng bốc đi, để lộ ra kiếm ý bổn nguyên càng ngày càng đậm. Cuối cùng, một khối lớn nhỏ cỡ năm tay kiếm nguyên thần tinh, cảnh giới lơ lửng tại năng lượng trong trận. Đây là huyền giai khí phẩm kiếm nguyên thần tinh. Lúc trước La thủy công tử khai ra cái kia khỏa trân châu lớn nhỏ huyền dai cựu phẩm kiếm nguyên thần tinh, giá trị 900 vạn hạ phẩm thần tinh. Cái này khỏa phẩm chất không bằng, nhưng là cái đầu là cái kia khỏa hơn 20 lần. Ít nhất giá trị cái 5000 vạn. Cái đầu lớn như vậy, cũng không biết bên trong có hay không ẩn chứa kiếm ý. Người vây quanh đều dùng một loại hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, nhìn xem Đường Sinh cùng vị Dương thừa vận. Không hề nghi ngờ, cho dù là phía trước mất đi rối tinh rối mù, chỉ cần ra hàng một khỏa. Lập tức khả di gỡ vốn tới. Thừa vận, ra hàng. Ngươi nhìn xem, bên trong có hay không kiếm ý à? Đường sinh cũng không tham. Dù sao, những này kiếm nguyên thần khoáng thạch đều là vị dương thừa vận mua, hắn chỉ phụ trách hỗ trợ chọn lựa mà thôi. Hơn nữa, vị dương thừa vận trước khi như thế hùng hồn cho hắn thần tinh hoa, lại giúp hắn ra đổ thạch chàng vào bàn phí, hắn đã rất cảm kích. hào hào hảo. Ta cái này nhìn xem bên trong có hay không kiếm ý. Vị Dương thừa vận ánh mắt gắt gao chầm chầm vào cái kia khối ra hàng lớn nhỏ cỡ nắm tay huyền dai thất phẩm kiếm nguyên thần tinh cả người kích động được toàn thân đều run dậy lên 5.000ạn A với hắn mà nói đã là một số rất lớn tài phú có thể hắn càng để ý hay là bên trong đến cùng có hay không ẩn chứa kiếm ý nói như vậy cái đầu càng lớn kiếm nguyên thần tinh xuất hiện kiếm ý tỷ lệ càng lớn hắn đem cái này nàyỏ kiếm nguyên thần tinh cầm ở trong tay một cổ bổ nguyên tri lực ba lô bao quả trong đó dò xét vào bên trong Đột nhiên tầm đó, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, từ nơi này kiếm nguyên thần tinh ở bên trong chém giết mà ra, đâm rách vị dương thừa vận bổn nguyên tri lực ba lô bào khỏa. Cái này, đây là kiếm ý. Nhìn xem khí tức, chính là hoàng giai tứ phẩm tả hữu. Lại ra kiếm ý rồi. Đây là hôm nay, cái này đổ thạch trong tràng xuất hiện đạo thứ hai kiếm ý. Quá vận may của bọn hắn rồi. Thượng một lần khai ra kiếm ý chính là cái kia ra hỏa, nghe nói chỉ tốn một vạn hạ phẩm thần tinh khai ra điệu giai tứ phẩm kiếm nguyên thần tinh, giá trị 100 triệu 3.000 vạn. Mà hắn cái kia đạo kiếm ý, chỉ là hoàng giai nhị phẩm. Lúc này đây, người này khai ra kiếm nguyên thần tinh mặc dù chỉ là huyền giai thất phẩm, nhưng là, cái đầu mười phần, cái này kiếm ý cũng so sánh với một đạo kiếm ý cao hơn hai cái phẩm chất. Đơn trích đạo này hoàng giai tứ phẩm kiếm ý, giá trị tiểu không thua 5.000 hạ phẩm thần tinh rồi. Người vây quanh nhau nhau nghị luận, theo tại đây động tính càng lúc càng lớn, Cơ hồ nửa cái chảng tử mọi người vây sang đầy xem náo nhiệt. Tu Hữu, tại hạ thần giới An Bình gia tộc An Bình lãng dã, đạo này hoàng giai tứ phẩm kiếm ý, tại hạ nguyện dùng ra 600.000 hạ phẩm thần tinh, chẳng biết có được không bỏ những thứ yêu thích. Rất nhanh, đã có người đứng ra nguyện dùng cầu mua. Đừng nhìn vị Dương Thừa vận chỉ tốn hơn 500 vạn hạ phẩm thần tinh tiểu khai ra một đạo kiếm ý, kỳ thật, ở đây càng nhiều nữa người, bỏ ra mấy ngàn vạn hạ phẩm thần tinh, đều khai mở không xuất ra một cái thỏa mãn hàng. Thật xin lỗi. Tại hạ cũng không thiếu thần tinh, thiếu cũng là kiếm ý. Vị dương thừa vận phục hồi tinh thần lại, khách khí cự tuyệt, dù sao, có thể một hơi xuất ra 600.000 hạ phẩm thần tinh, ở tại thần giới thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, 600.000 hạ phẩm thần tinh đối với vị dương thừa vận là tuyệt bút tài phú rồi, nhưng là, đối với toàn bộ vị dương gia tộc mà nói, cũng không tính cái gì. Chỉ cần hắn có thể ở tu vi thượng xuất chúng, hắn muốn bao nhiêu thần tinh, gia tộc đều cho hắn hoa. Đường sinh, lần này nhờ có ngươi. Ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi rồi. Vị dương thừa vận cầm lấy đường sinh tay, kích động được không biết nên nói cái gì. Ta chỉ là hỗ trợ khai mở mà thôi, không coi là cái gì. Đường sinh nói ra. Không không. Ta chọn những kiếm nguyên thần khoáng đó thạch, mất đi ta thậm chí nghĩ khóc. Cái này khỏa kiếm nguyên thần khoáng thạch có thể ra hàng, còn có thể ra một đạo hoàng giai tứ phẩm kiếm ý, đều dựa vào ngươi số mệnh. Những này hàng, đều là ngươi chọn lựa. Ta nói rồi, ngươi chọn Lửa Kiếm Nguyên Thần Khoáng Thạch, nếu là buôn bán lời, hai người chúng ta người một người một nửa. Bất quá, Đạo Kiêu Hoàng Gai Tứ Phẩm Kiếm Ý, ta thật sự rất muốn luyện hóa. Như vậy đi, đạo này Hoàng Gai Tứ Phẩm Kiếm Ý quy ta, cái này khỏa Kiếm Nguyên Thần tình bán đi thần tinh quy ngươi, như thế nào? Vị Dương Thừa vận chịu đựng nội tâm kích động nói ra. Hắn giờ phút này ý nghĩ rất may mắn, trong nội tâm còn âm thầm may mắn, đường sinh cái này bằng hữu, hắn giao đúng rồi. Đi theo lớn như vậy cơ duyên, Đại khí vận người, cả người hắn vận số cũng trở nên tốt bắt đầu. Cái này, đường sinh cũng lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới vị dương thừa vận còn như thế tích cực, thật đúng nguyện ý phân kiếm được một nửa cho hắn. Phải biết rằng, cái kêu ít nhất giá trị hơn 5.000 vạn hạ phẩm thần tinh A. Người nếu là chối tử, liền xem như xem thường ta cái này bằng hữu. Vị dương thừa vận rất nghiêm túc nói ra. So với việc đường sinh cái này bằng hữu, theo hắn, xa so với kia hơn 5.000 vạn hạ phẩm thần tinh tới giá trị. Dù sao, gia tộc của hắn cũng không kém như vậy hơn 5.000 vạn hạ phẩm thần tinh. Kiếm ý quý ngươi. Cái này kiếm nguyên thần tinh phóng ra thần tinh, cứ dựa theo ngươi vừa mới theo như lời đến, chúng ta một người một nửa. Ngươi cũng chớ để trí hoãn, bằng không thỉ, cũng liền tính toán xem thường ta cái này bằng hữu Đường sinh cũng rất nghiêm túc nói ra. Hảo hảo hảo. Ngươi nói như thế nào tiểu như thế nào. Vị dương thừa vận cũng không lề mề. Chúng ta trước đem còn lại kiếm nguyên thần khoáng thạch đều mở, nhìn xem còn có. Hay không vận may a Đường sinh nói ra. Ừ. Vị dương thừa vận gật gật đầu. Đã có cái này lần thứ nhất ra hàng, đối với còn lại, hắn càng là mong ngợi. Đáng tiếc à? Còn lại khai mở đã xong, đều không có ra lại hàng. Bất quá, đường sinh tâm tính cũng rất bình thản. Hai vị khách quý, chúc mừng. Như vậy phẩm chất lớn như vậy tiểu nhân kiếm nguyên thần tinh, chúng ta trường ngư nhất tộc định giá là 6.300 vạn hạ phẩm thần tinh đến thu mua. Nếu là khách quý nguyện ý liền đạo này hoàng giai tứ phẩm kiếm ý cũng cùng nhau bán ra, chúng ta trường ngư nhất tộc nguyện ý ra lại 600.000 hạ phẩm thần tinh. Có vị trường ngư nhất tộc thần linh cường giả nói ra, cả hai cộng lại, tự là 100 triệu 2.000 hơn 3 vạn vạn giá trị. Không được, cái này kiếm ý tự chính mình giữ lại luyện hóa. Những cái kia hạ phẩm thần tinh, các ngươi phân hai cái thần tinh thẻ cho ta. Vị dương thừa vận nói ra, ở chỗ này khai ra kiếm nguyên thần tinh, hiếu thăng chế tính bán cho trường ngư nhất tộc. Nếu không, lớn như vậy kiếm nguyên thần tinh cầm bắt được bên ngoài đấu giá hội ở bên trong, khả dị đánh ra quý hơn giá cả. Về phần khai ra kiếm ý, ngược lại là khả dĩ lựa chọn không bán. Bất quá, cũng muốn làm tràng luyện hóa hoàn tất. Dù sao, kiếm ý là bám vào cái này khối kiếm nguyên thần tinh mà tồn tại. Nếu là chất lọc đi ra không luyện hóa, đạo này kiếm ý rất nhanh sẽ tiêu tán mất. Tốt. Chương ngư nhất tộc thần linh cường ra gật gật đầu. Rất nhanh. Vị này thần linh cường giả mượn ra lượng trương không ký danh thần tinh thẻ đến, giao cho vị Dương thừa vận trong tay, nói ra, đây là thông thiên thần mình thần tinh thẻ, hai vị thỉnh kiểm lại một chút. chương 503, ban tên cho, tiểu kiếm. Vị Dương thừa vận đem một trương thần tinh thẻ đưa cho đường sinh, gặp đường sinh không hiểu thông thiên thần mình thần tinh thẻ là cái gì. hắn giải thích nói, thông thiên thần mình chính là thần giới lớn nhất thương mình, cơ hộ sở hữu tất cả thần giới gia tộc thần tinh, đều tồn tại thông thiên thần trong liên minh Chỉ cần cầm nó thần tinh thể, tại cái gì thông thiên thương minh phân hội, cũng có thể chất lọc được xuất thần tinh đến. Cái này khai ra chính là không ký danh thần tinh thể, ngươi chỉ cần luyện hóa nhận chủ, như vậy, loại này thần tinh thể là được là của ngươi, về sau cũng chỉ có ngươi cầm nó, mới có thể đến thông thiên thương minh ở bên trong lấy thần tinh. Thì ra là thế. Đường Sinh đem cái này thần tinh thể rót máu nhận chủ, đem hắn luyện hóa, lập tức, một cổ về cái này thông thiên thương minh tin tức, bắt đầu khởi động tiến hắn trong tứ hải. Hắn lập tức minh bạch cái này thần tinh thể như thế nào sử dụng. Mà bên trong, thình linh có 3.150 vạn hạ phẩm thần tinh. Biến hóa nhanh chóng, đường sinh cũng biến thành phú hảo. Vị công tử này, ngươi là hiện tại tiểu luyện hóa cái này khỏa kiếm nguyên thần tinh thượng kiếm ý, hay là thời gian khác lại luyện hóa? Vị này thần linh lão giả hỏi thăm. Hiện tại tiểu luyện hóa. Vị dương thừa vận có chút không thể chờ đợi được. Hắn đối với đường sinh nói ra, đường sinh... Ngươi chẩm rãi ở chỗ này đổ thạch ra ngươi vận khí tốt như vậy, nhất định còn có thể tại gia hàng, khai ra kiếm ý đến. Thưa ngươi cắt nôn. Đường sinh nở nụ cười. Đưa mắt nhìn cái này vị dương thừa vận cùng vị này thần linh lão giả ly khai, đi đến đổ thạch chàng trong phòng tu luyện. Bộ dạng như vậy, chỉ còn lại một mình hắn. Trên người có hơn 3.000 vạn đường sinh cũng có chút ngựa tay. Hắn đương nhiên cũng muốn mở lại ra một khối như vừa mới như vậy kiếm nguyên thần tinh đã đến. Theo đạo lý mà nói. Ở chỗ này xảy ra một lần hàng, đường sinh tiểu muốn đổi một chỗ. Hôm nay, hắn cũng là tài đại khí thô được rồi. Chứng kiến cái kia khối kiếm nguyên thần khoáng thạch thuẫn mắt, hắn tiểu đi mua sắm cái đó một khối. Rất nhanh, hắn liền xài hơn 300 vạn, mua hơn một vạn khỏa. Khai ra đến, không có ra hàng, mất đi tìm không ra bắc. Lại đến một lần. Hắn lại chọn lấy hơn một vạn khỏa, lúc này bỏ ra hơn 400 vạn. Khai ra đến, còn không có ra hàng. Mất đi muốn gọi mẹ. Vượt đánh bạc vừa thua, vừa thua càng nhiều. Rất nhanh, hơn 2.000 vạn đập phá xuống dưới, chỉ có một lần trở về bản, còn lại, mỗi một lần nhiều thì thua cái vốn gốc không quy, ít thì mấy cái trên trăm vạn. Giờ phút này, đường sinh thần tinh trong thể chỉ còn lại có hơn 800 vạn hạ phẩm thần tinh. Được rồi, không đánh bạc. Đường sinh kịp thời thu tay lại. Vận khí loại vật này, hư vô mà mịt, có lẽ, hắn khai ra vị dương thừa vận cái kia khỏa kiếm nguyên thần tinh về sau. Đã đem vận khí đều dùng hết đi à Lão đại, lão đại, ta sẽ chọn lựa. Để cho ta tới, để cho ta tới chọn. Với lúc đó, trong thức hải tiểu hỏa, đột nhiên lớn tiếng hô. Cho ngươi đến chọn. Như thế nào, ngươi hội chọn? Đường sinh hỏi. Hắn đổ thạch lâu như vậy, tên tiểu tử này đều không có hứng thú. Một cái ghé vào hắn trong thức hải ngủ ngon. Để đọc chuyện. Hiện tại, như thế nào như vậy kích động hả? Không đúng. Đó là đương nhiên rồi. Ta tiểu hỏa đến chọn, cam đoan lão đại ngươi khả dĩ kiếm nhiều tiền. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, rất là tự tin. Theo thực đưa tới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường sinh nghiêm túc hỏi. Tiểu hỏa chứng kiến đường sinh tựa hồ nhìn ra cái gì, cũng không dám che giấu. Nó nói ra, là tên tiểu tử này nói cho ta biết. Nó nói, nó có thể cảm thụ đạt được những Này kiếm nguyên thần khoáng thạch nội, có hay không kiếm nguyên thần tinh, có hay không kiếm khí. Tên tiểu tử này, tên tiểu tử này là ai? Đường Sinh mạn người. Là nó. Tiểu Hỏa chỉ chỉ trong Thức Hải cầm bắt được thần bí vết kiếm. Nó. Khai ngén ý thức khả dĩ trao đổi hả? Đường Sinh ngay xong, ngẩn người. "Nhanh," cùng lão đại lên tiếng kêu gọi. Tiểu Hỏa đối với thần bí vết kiếm lớn tiếng nói, "Đạo kia thần bí vết kiếm, tựa hồ rất nghe tiểu Hỏa lẽ ra một hồi yếu ớt ánh sáng lăm u, sau đó, một cái nút nhát e lệ hài đồng thanh âm, suy yếu vang lên, "Lão." "Lão đại hảo. Ta tiểu Hỏa là lão đại của ngươi." Đường sinh lao đại lại là ta tiểu hỏa lao đại, cho nên, về sau đường sinh lao đại cũng là lao đại của ngươi, đã biết không vậy. Tiểu hỏa một bộ lao đại tư thái, giáo dục lấy nó vừa thu không lâu tiểu đệ. Ừ, thần bí vết kiếm nội, cái kia nhút nhát e lệ thanh âm, ngoan ngoãn trả lời lấy. Thấy như vậy một màn, đường sinh trận tròn mắt. Hắc hắc, lao đại, ta lợi hại không? Tiểu gia hỏa hiến vật quý tựa như, tại đường sinh trước mặt rất đắc ý bắt đầu. Nó rốt cuộc là lúc nào có thể trao đổi Trước kia ngươi như thế nào không nói cho ta? Đường sinh hỏi. Xem tiểu hỏa cái dạng này, tựa hồ cùng kiếm kia ngấn nội tiểu khí linh rất quen thuộc. Nó rất sớm có thể cùng ta trao đổi rồi, chỉ là, khi đó, nó còn thái hư yếu đi, còn không cách nào phát ra âm thanh cùng đường sinh lão đại trao đổi. Hơn nữa, nó còn thường xuyên muốn ngủ say. Cho nên, ta sẽ không có nói cho lão đại ngươi. Tiểu hỏa giải thích. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu. Đều là khí linh năng lượng tánh mạng. Tiểu hỏa khả di thông qua đặc thù phương thức cũng còn không có hoàn toàn thai ngén nguyên vẹn thần bí vết kiếm nội tiểu khí linh trao đổi. Lão đại, tên tiểu tử này còn không có nổi danh, không bằng, ngươi cho nó khởi một cái A. Tiểu hỏa cầu đạo. Đặt tên nha. Nó là vết kiếm biến thành, cái kia. Vậy gọi nó tiểu kiếm A. Đường sinh nói ra. Đặt tên chữ, ký thật hắn cũng không phải rất lành nghề. Bất quá, tiểu hỏa cũng không biết những. Này, cái kia mới sinh ra đời vết kiếm tiểu gia hỏa. Lại càng không hiểu những... Này! Lão đại cho ngươi đặt tên chữ rồi, tên của ta cũng là Lão đại cho khởi. Về sau, ngươi tiểu kêu là tiểu kiếm rồi, đã biết không vậy? Tiểu hỏa nói ra đặt tên chữ chuyện này lúc, còn vẻ mặt tiêu ngạo cùng tự hào. Phản phất, có thể bị đường sinh đặt tên chữ, đó là một kiện rất quang vinh sự tình. ta tạ, tạ ơn Lão đại nhiều. Vết kiếm tiểu ra hỏa nghe được nó cũng cùng tiểu hỏa Lão đại đồng dạng nổi danh về sau, phi thường khai mở tâm. Toàn bộ vết kiếm đều kích động được run dày lên. Xem ra, nó cũng là một cái rất có lễ phép tiểu gia hỏa. người có thể cảm thụ đạt được kiếm nguyên thần khoáng thạch nội thần tinh cùng kiếm khí. Đường sinh chăm chú hỏi. Vâng. Đúng vậy. Lão đại, có thể. Có thể hay không tìm vài đạo kiếm khí buồn nguyên cho. Cho ta ăn, ta thật đói. Tiểu gia hỏa yếu ớt cầu khẩn. anh Ngươi muốn ăn kiếm khí. Cái kia. Đường sinh trực tiếp trận tròn mắt. Tuy tiện một đạo hoàng giai tứ phẩm kiếm ý, ở chỗ này có thể bán đạt được hơn 6.000 hạ phẩm thần tinh A. Hơn nữa, ngươi có thần tinh đều không nhất định mua đạt được. Hắn ở đâu tìm? Lao đại, ngươi tiểu cho tiểu kiếm tìm vài đạo kiếm khí đến ăn đi. Nó lần trước thôn phệ cái kia đinh sắt kiếm ý, đã đã ăn xong. Hơn nữa, nó vẫn chưa hết cả thai ngén đi ra, còn cần chúng ta cho nó cung cấp kiếm ý bổn nguyên mới được. Tiểu hỏa cũng lớn tiếng cầu khẩn. Cái kia, muốn ăn kiếm ý cũng có thể. Bất quá, cần phải hảo hảo nghe lời của ta, không cho phép sẵn bậy. con có, chứng kiến kiếm ý về sau, không cho phép như lần trước đồng dạng, không có lệnh của ta, ngươi nhưng không cho lại tự ý làm chủ trương, đi thôn phệ người khác kiếm ý đã minh bạch không vậy. Đường sinh dặn dò lấy. Ừ, tiểu kiếm đã biết. Tiểu kiếm sợ hai nói. Xem trước một chút bản lãnh của ngươi, ngươi nói xem, những này kiếm nguyên thần khoáng thạch ở bên trong, nào là có kiếm nguyên thần tinh. Đường sinh hỏi. Nội tâm của hắn, chịu đựng kích động. Nếu là tên tiểu tử này thật có thể xem thấu, như vậy, hắn muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Như vậy, hắn muốn từ đó tìm ra kiếm khí, còn không dễ dàng. chương 504, Đổ Thạch Chi Vương. Nghe được đường sinh tiểu hỏa cũng thiếu thôn bắt đầu. Nó đối với tiểu kiếm nói ra, người khả dĩ hảo hảo biểu hiện, cũng không thể lại để cho lão đại thất vọng, đã biết không vậy. Ừ, tiểu kiếm gật gật đầu. Nó nói ra, lão đại, Ý nghĩ của ngươi cùng ta dung hợp cùng một chỗ, sau đó, ý nghĩ của ngươi lại đi phúc giò xét những kiếm nguyên thần khoáng đó thạch, ta có thể cảm nhận được những này kiếm nguyên thần khoáng thạch bên trong tình huống. Tốt! Đường gật gật đầu, liền ở thời điểm này, hắn tự cảm nhận được một cổ suy yếu lại có chứa vô cùng tánh mạng linh tính kiếm ý, dung nhập đến ý nghĩ của hắn ở bên trong. Sau đó, ý nghĩ của hắn, bắt đầu ở trước mặt cái kia một đống kiếm nguyên thần khoáng thạch ở bên trong phúc giò xét. Lao đại, cái này một khỏa bên trong kiếm khí đầm ốc. Có lẽ có kiếm nguyên thần tinh. Tiểu hỏa rất nhanh theo trước mặt cái này một đống kiếm nguyên thần khoáng thạch ở bên trong đã tìm được một khỏa nó xem như thỏa mãn. a đường sinh nghĩ nghĩ vì không làm cho người khác chú ý đem chung quanh mấy trăm khỏa kiếm nguyên thần khoáng thạch đều mua lại, bỏ ra hơn 10 vạn hạ phẩm thần tinh. Mà tiểu hỏa chỗ chọn cái kia một khỏa thuộc về cái đầu tương đối nhỏ cũng tiểu giá trị 3-4 lần hạ phẩm thần tinh tài Lao đại, những Này kiếm nguyên thần khoáng thạch đều không có, ngươi mua chúng làm gì nha? Tiểu kiếm tâm tư tương đối là đơn thuần, rất không minh bạch mà hỏi. Nếu là ta mỗi một khỏa khai ra đến đều là kiếm nguyên thần tinh, như vậy, trường ngư nhất tộc thế tất hội hoài nghi ta. Cũng đừng quên, ngươi thế nhưng mà vụn trộm cắn nuốt trường ngư nhất tộc đinh sát kiếm ý, ta cũng không muốn quá làm náo động. Đường sinh nói ra. Nha. Tiểu ra hỏa gật gật đầu. Đường sinh cũng không nói nhảm, đem mua sắm cái này mấy trăm khỏa kiếm nguyên thần thạch từng khỏa hướng năng lượng trong trận phóng. Quả nhiên, cái kia mấy trăm khỏa đều không có khai ra hàng. Gặp không sai biệt lắm, hắn cầm lấy tiểu kiếm theo như lời cái kia một khắc, thời gian dần qua phản phất năng lượng trong trận. Hai tầng thạch ra xóa, lập tức, một cổ nồng đậm kiếm ý bổn nguyên nhập vào cơ thể mà ra. Ra hàng hả. Đường sinh ánh mắt lẫm liệt. Quả nhiên ra hàng rồi. Hơn nữa, xem cái này kiếm ý nồng đậm trình độ, ra hàng, phẩm chất không thua huyền dai ngũ phẩm Trung quanh cũng thời gian dần trôi qua vây xem khởi một ít người. Cuối cùng ra một khoảng ngón cái lớn nhỏ huyền dai cựu phẩm kiếm nguyên thần tinh, giá trị 1.200 vạn. Thành phẩm mới hơn 10 vạn, thoáng cái buôn bán lợi 1.200 vạn. Cái này lại để cho đường sinh nội tâm tâm tình, như là cự hải phong ba giống như lan lột. Có tiểu kiếm tại, hắn ở chỗ này, quả thực tiểu là đổ thạch chi vương, muốn thắng bao nhiêu thần tinh không được. Không được, không được. Tỉnh táo, tỉnh táo. Cái này trường ngư nhất tộc mở đích cũng không phải là từ thiện đường. Kiếm được quá nhiều, trường ngư nhất tộc thế tất hội chú ý xuống. Hơn nữa, cũng không thể mỗi một lần đều thắng. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Còn có thần tinh không lợi nhuận, hắn cũng không phải kẻ đần. Cho nên, hắn muốn làm được có kỹ xảo mới được. Lão đại, tiểu kiếm bổn sự coi như khả A Tiểu hòa hỏi. Rất lợi hại. Làm được rất không tồi. Đường sinh khen ngợi lấy. Tuy nhiên là khen ngợi tiểu kiếm. Nhưng là, tiểu hỏa cũng đi theo hưng phấn lên. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, đường sinh đem còn lại kiếm nguyên thần khoáng thạch đều để vào năng lượng trong trận, cũng không có ra lại hàng. Đi. Chúng ta đi nhìn xem, cái kia khối kiếm nguyên thần khoáng thạch bên trong có kiếm khí. Đường sinh nói ra. Hiện tại, hắn truy cầu, đã không còn là ra hàng rồi, mà là ra kiếm khí. Có thể ra kiếm khí kiếm nguyên thần khoáng thạch, bên trong thần tinh tất nhiên không kém. Đi một chút nhìn xem. Toàn bộ đổ thạch chàng kiếm nguyên thần khoáng thạch, mua xong một đám, trường ngư nhất tộc lại hội vận một đám đi ra. Rất ít người ra hàng, thoáng cái lật bàn, vốn éo thiệt thòi là doanh. Đại đa số người, thua vốn gốc không quy. Bất quá, toàn bộ chàng tử ở bên trong, hơn 10 ngày đi qua, kiếm khí cũng cũng chỉ ra hai đạo mà thôi, trong đó một đạo tiểu là đường sinh là vị dương thừa vận khai ra đầu cái kia một đạo. Đường sinh rất có kiên nhẫn, thời gian dần qua đợi. Hiện tại cái này một đám tại bán ra kiếm nguyên thần khoáng thạch không có, vậy thì chờ đám tiếp theo. Đương nhiên, vẫn khí cũng rất trọng yếu. Ở này trong vòng vài ngày, lại có một vị người may mắn khai ra kiếm ý. Đường sinh mặc dù có tiểu kiếm tại, khả di trực tiếp nhìn ra cái kia một khỏa có cái đó một khỏa không có, nhưng là, hắn không có tìm được vậy có kiếm ý cái kia một khắc kiếm nguyên thần khoáng thạch, vậy cũng không có chiêu. Đường sinh một người, trầm gì gì đi dạo lấy. Đột nhiên, đi về trước qua mấy người. Đúng là cao giã doanh sát, chỉ Long Bình cùng lượng bên ngoài hai vị đường sinh không biết tu sĩ. Nghèo kiết xác quan sát người đã lâu rồi. Một mực ở chỗ này lắc lư, có phải hay không không có tiền mua sắm kiếm nguyên thần quán thạch? Không có tiền mua sắm, vậy lăn cách nơi này. Cao giã doanh sát chứng kiến đường sinh, hoan ra ngó hẹp, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này trào phúng đường sinh cơ hội. Hắn và Trì Long Bình là mấy ngày nay mới tiến vào tại đây. Cho nên, phía trước đường sinh là vị dương thừa vận khai ra hàng cùng với Đường Sinh đại thủ bút mua sắm kiếm nguyên thần khoáng thạch sự tình, hắn cũng không biết. Bất quá, cao giá doanh sát không hổ là thiên tuyển chi tử, vận khí cũng rất tốt. Mấy ngày nay đổ thạch, sưởng sốt lại để cho hắn buôn bán lời hơn 100 vạn. Cho nên, hiện tại hắn đi đường cái eo cũng thẳng tắp, người cũng tiêu ngạo tự mãn. Ta cách không ly khai, cùng ngươi gì quan? Nơi này là nhà của ngươi mở đích sao? Đường Sinh liếc mắt cao giá doanh sát, thản nhiên nói: "Ngươi?" Cao giá doanh sát lập tức giận dữ, Đang muốn nói chuyện, bên cạnh Trí Long Bình ngăn lại. Tốt rồi. Tháng sát, chúng ta đi thôi. Không cần phải cùng loại này rác rưởi nói thêm cái gì. Trí Long Bình thản nhiên nói. Nhìn về phía đường sinh ánh mắt, nghiễm nhiên là nhìn về phía một người chết. Đợi tiến vào kiếm trì bí cảnh, ở đâu không hề cấm giết chóc, xem bọn hắn như thế nào bóp chết cái này cái con sâu cái kiến. Cũng tốt. Cao giã doanh sát gật gật đầu. Một nhóm người này dùng Trí Long Bình cầm đầu, nên ngang theo đường sinh trước mặt đi qua. Tức chết ta rồi. Tiểu hỏa nộ khí đằng đằng nói. Tiểu hỏa lão đại, ngươi tại sao phải sinh khí? Tiểu kiếm vừa mới sinh ra, hay là tiểu bạch một cái, cái gì cũng đều không hiểu. Nó chứng kiến tiểu hỏa sinh khí, cũng rất tốt kỳ mà hỏi. Những người này đều là bại hoại. Bọn hắn dám đối với đường sinh lão đại vô lễ, cái kia chính là đối với ta tiểu hỏa vô lễ. Ngươi cũng có thể phân nộ. Tiểu hỏa lớn tiếng giáo dục lấy cái này tiểu đệ. Nha! Tiểu kiếm gật gật đầu. Rất nghiêm túc ghi nhớ tiểu Hỏa lão đại lời nói này. Tốt rồi, không nên tức giận. Chúng ta tiếp tục đi dạo. Đường Sinh sờ sờ tiểu Hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ, ý bảo tên tiểu tử này bình phục hạ tâm tình của nó đến. Hắn tiếp tục tìm kiếm có kiếm khí kiếm nguyên thần khoáng thạch. Tại đây trong quá trình, Đường Sinh cũng phát hiện rất nhiều khối khả năng khai mở được ra hơn 1000 vạn thần tinh kiếm nguyên thần khoáng thạch, bất quá, hắn đều chịu đựng không có hành động. Lại đi dạo 7-8 ngày. Ở này một ngày, tiểu kiếm đột nhiên hưng phấn la lớn. Lão đại, cái kia khối kiếm nguyên thần khoáng thạch bên trong có kiếm khí." Đường Sinh nhìn sang, tiểu kiếm trôi chỉ cái kia khối kiếm nguyên thần khoáng thạch, chính là phía trước cái kia một đống lớn kiếm nguyên thần khoáng thạch ở bên trong, thể tích lớn nhất, giá cả tối cao cái kia một quả. Nó thăng trước có 10M. Cái đầu so phòng ở còn lớn hơn. Kiếm nguyên thần khoáng thạch giá cả là dựa theo thể tích đến tính toán. Lớn như vậy kiếm nguyên thần khoáng thạch, ít nhất phải bán hơn 10 vạn hạ phẩm thần tinh. Cái này đối với kiếm nguyên thần thạch Hẳn là mới lấy ra. Đường Sinh đôi mắt phát sáng lên. Đang muốn đi qua muốn mua, liền ở thời điểm này, cao giá doanh sát, Trì Long Bình bọn người, cũng đúng lúc đi ở đằng kia một đống kiếm nguyên thần khoáng thạch trước. Cái này khỏa kiếm nguyên thần khoáng thạch, bao nhiêu tiền? Cao giá doanh sát liếc thấy chung cái kia khỏa cực lớn kiếm nguyên thần khoáng thạch. Chương 505, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Đại khối đầu kiếm nguyên thần khoáng thạch giá cả quý, khai ra hàng tỷ lệ cũng rất ít, mua sắm người tự nhiên cũng ít. Nhân viên cửa hàng nữ tu sĩ thấy có người hỏi thăm, tranh thủ thời gian thao thao bất tuyệt giới thiệu, "Vị quý khách kia, ngươi tốt, cái này Khỏa Kiếm Nguyên Thần Khoáng Thạch 35 vạn hạ phẩm thần tinh, nó là tại kiếm chỉ chi thành lớn nhất kiếm nguyên thần khoáng mạch." "Không tốt." Bên kia, Đường Sinh chứng kiến cao giá doanh sát hỏi thăm cái kia khối ẩn chứa kiếm ý kiếm nguyên thần khoáng thạch lúc, biến sắc. "Cái này cao giá doanh sát số mệnh, thật đúng là khá tốt a. Lần trước lò đan mảnh vỡ, Huyết Phượng Hoàng châm tử, lúc này đây ẩn chứa kiếm khí kiếm nguyên thần thạch" Nếu để cho cái này cao giá doanh sắt mua, cái kia còn phải hả Cái này cao giá doanh sắt lập tức một đêm phát nhanh. Đường sinh đi nhanh lên đi qua, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem cái này khối kiếm nguyên thần khoáng thạch cho đoạt xuống. Có thể hay không ít một chút? Cao giã doanh sắt hỏi. Trên người hắn thần tình, những ngày này lại thua rồi một ít. Cho nên, một hơi mua sắm lớn như vậy khối mắc như vậy kiếm nguyên thần khoáng thạch, hắn không thể không thận trọng. Có thể ép giá liền giết giá có thể giảm bất cái mấy vạn hạ phẩm thần tinh, vậy đối với hắn mà nói, cũng là một số tài phú. Như thế nào, tháng sát, người muốn khai mở cái kia khối đại kiếm nguyên thần khoáng thạch. Chí Long Bình chứng kiến cao giã doanh sát tại ép giá, hắn đi tới. Tiểu giá 35 vạn. Tà tại do dự. Nếu không, Bình ca, người tới mở mang xem. Cao giá doanh sát cười nói, cảm giác loại vật này, có đôi khi tiểu là rất kỳ diệu. Không được. Khai mở lớn như vậy kiếm nguyên thần khoáng thạch, quá rồi Lúc trước ngươi để cử cho ta cái kia chút ít, đều thua lỗ. Cái này khỏa, ngươi đã chính mình coi trọng, vậy mình mở A. Chỉ Long Bình lắp đầu. Đồ thạch, đánh bạc chính là cảm giác. Hắn bất quá tiền, cũng không thể ai liền lãng phí. 35 vạn, có thể mua sắm hơn 1.000 khối tiểu nhân kiếm nguyên thần khoáng thạch. Cái này ra hàng tỷ lệ, rõ ràng tiểu không giống với lúc trước. Ta lo lo lắng lắng. Cao giã doanh sát nói ra. Hắn nghĩ nghĩ, đối với nữ nhân viên cửa hàng hỏi, 20 vạn. Bán hay không? 20 vạn không được. Như vậy đi, ta cho ngươi thiếu 1 vạn, 34 vạn. Như thế nào? Đây là ta có thể làm chủ, thấp nhất giá tiền. Nữ nhân viên cửa hàng nói ra. 25 vạn. Cao giá doanh sắt bắt đầu hắn ép giá thủ pháp. 33 vạn, đây là của ta làn danh. Nếu như lại thấp, không phải ta có thể làm chủ được rồi. Nữ nhân viên cửa hàng nói ra. 28 vạn. Ngươi nếu không phải có thể làm chủ. Vậy đi mời có thể làm chủ người đến cùng ta mà cả. Cao giá doanh sắt tiếp tục ép giá. Căn cứ có thể ít một chút tính toán một điểm nguyên tắc. Cái này, nữ nhân viên cửa hàng khó xử mà bắt đầu, không nghĩ tới cao giá doanh sát như vậy một vị có thể mua sắm hơn 10 vạn kiếm nguyên thần khoáng thạch đại cường giả, cư nhiên như thế tính toán chi ly. Kỳ thật, nàng vẫn là có thể làm chủ hạ giá đến 30 vạn. Thế nhưng mà, nàng đã đã mở miệng, nói nàng không thể làm chủ hạ giá mà khách nhân lại để cho nàng đi mời có thể làm chủ người. Đang tại nàng khó xử lấy muốn hay không đi mời người đến thời điểm, một thanh âm tiếng nổ đãng mà xuống. Cao giã doanh sát, ngươi lúc trước cười ta nghèo kiết xác ta nhìn ngươi mới được là nghèo kiết xác ra. Không có tiền mua, vậy cút xa một chút, đừng có lại tại đây mất mặt xấu hổ. Cao giã doanh sát nghe thế trào phúng thanh âm, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhìn lại, đúng là đường sinh, lập tức giận tí mặt. Đường sinh, ngươi nói ai là nghèo kiết xác Người muốn chết sao? Đường sinh miệt thị ánh mắt theo cao giá doanh sắt trên người sẽ qua, đối với cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói ra, cái này trồng chất kiếm nguyên thần tinh mỏ, kể cả cái này khối, ta đều mua. Bao nhiêu tiền? Lời này vừa nói ra, chẳng những là cao giá doanh sát, mà ngay cả bên cạnh trì Long Bình bọn người, cũng đều ngây ngốc ở. Cái này, cái này đều mua. Nhưng là phải hơn 1.500 vạn hạ phẩm thần tinh. Nữ nhân viên cửa hàng ngần người, còn tưởng rằng đang nằm mơ. Đúng vậy. Hơn nữa ta còn không giống những người khác, mua khối kiếm nguyên thần tinh ngọc, đều keo kiệt được ở chỗ này từng khối hạ phẩm thần tinh có kẻ mà cả. Đường Sinh nhàn nhạt trả vúng. Kỳ thật, hắn kiêu ngạo như vậy bất quá là vì che giấu trực tiếp mua sắm cái kia khối ẩn chứa kiếm ý kiếm nguyên thần tinh khoáng thạch mục đích. Hơn 1500 vạn hạ phẩm thần tinh tính toán cái gì? Như vậy đại khối đầu kiếm nguyên thần khoáng thạch, nhưng lại ẩn chứa kiếm ý, luận giá trị ít nhất lên một lượt. Hơn nữa, như vậy một đống lớn kiếm nguyên thần tinh khoáng thạch ở bên trong Căn cứ tiểu kiếm cảm ứng, còn có mấy quả là ra hàng đây này. Người, người tên quỷ nghèo này, có nhiều như vậy hạ phẩm thần tinh sao? Cao giã doanh sắt cũng sợ trắng váng, lúc này mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Quét thẻ A. Đường sinh mặc kệ hội cao giã doanh sát, mục đích của hắn đặt đến. Nữ nhân viên cửa hàng cung kính kết quả đường sinh thần tinh thẻ, bỏ vào trường ngư thương hội chuyên dụng giao dịch pháp bảo ở bên trong, quét thẻ thành công. Tiền bối, những này kiếm nguyên thần khoáng thạch. Đã thuộc về của ngươi, nữ nhân viên cửa hàng cung kính nói. Sau khi nói xong, chuyển hướng cao giá doanh sát, trì long bình bọn người, có chút lánh đạm nói, các vị tiền bối, kính xin các ngươi thả ra trong tay kiếm nguyên thần tinh khoáng thạch, những này cũng đã bị vị tiền bối này mua xăm xuống. Tại đổ thạch trong tràng, thế nhưng mà ai trước thanh toán, người đó trước hết được. người cao giá doanh sát, trì long bình bọn người, bị nữ nhân viên cửa hàng vừa nói như vậy, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng khiến cho bọn họ đều là nghèo kiết xác đồng dạng. Không có tiền, đều bỏ đi a Đây không phải các ngươi tới đùa địa phương. Đường sinh thản nhiên nói. Dù sao đối phương hận không thể bóp chết hắn, hắn cũng không có tất yếu lại đối với cái này mấy cái ra hỏa khách khí. Tiểu tử, ngươi! Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy thần tinh? Cao giã doanh sát hỏi. Ta nơi nào đến, mắc mớ gì tới ngươi? Còn chưa cút. Đường sinh nói ra. Ngươi! Cao giã doanh sát quả thực muốn trọc giận chết rồi. Thế nhưng mà đường sinh cái này một hơi tiểu trà hơn 1.500 vạn hạ phẩm thần tinh, cũng quá hảo. Nói hắn là nghèo kiết xác, hắn cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng mà, cơn tức này giấu ở trong lòng khó chịu a Tiểu tử, chớ để quá mức hung hăng căng quái. Ngươi vì rơi chúng ta mặt mũi một hơi mua sắm lấy hơn 1.500 vạn hạ phẩm thần tinh, ta nhìn ngươi có thể trở về bản bao nhiêu. Chí Long Bình lạnh giọng nói. Đúng vậy. Đồ Thạch Tràng cũng không phải nhà của ngươi mở đích, chúng ta tiểu sống ở chỗ này, ngươi thì thế nào hả? Chúng ta muốn nhìn ngươi khai mở thạch thời điểm, như thế nào vốn gốc không quy? Cao giá doanh sắt cũng trở về qua thần đến, lớn tiếng nói, "Đồ Thạch, 10 đánh bạc chín thua, còn thường một cái, có thể trở về bản cũng khó khăn. Có thể lợi nhuận, dù sao cũng là số ít. Mà như loại này một hơi hơn 1000 vạn đánh bạc, 99% cũng là muốn vốn gốc không quy." Nghĩ vậy, Cao giá doanh sắt tâm tình đỡ một ít. Chào phúng bắt đầu, tuy nhiên không biết ngươi thần tinh là nơi nào đến. Bất quá, có thể chứng kiến ngươi thua cái này hơn 1.500 vạn hạ phẩm thần tinh, ta cũng rất vui vẻ. Ngu ngốc! Đường sinh chẳng muốn lại để ý tới bọn hắn. Nữ nhân viên cửa hàng kích phát năng lượng trận, hỏi hướng đường sinh, tiền bối, đây là ngươi đến trả là ta đến. Ngươi tới đi. Đường sinh thản nhiên nói. Vâng. Nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Nàng đem đường sinh mua sắm kiếm nguyên thần khoáng thạch, từ nhỏ đến lớn từng khối ném vào đi. Chương 506: Kinh Thiên Hào đánh bạc. Hơn 1500 vạn hạ phẩm thần tinh, mua gần 4 vạn khối kiếm nguyên thần khoáng thạch. Nữ nhân viên cửa hàng Kiên nhẫn đem hắn hướng năng lượng trong trận phóng, từng quả lột ra phân giải. Xung quanh chứng kiến đường sinh như thế đại thủ bút, thời gian dần trôi qua vây xem nhóm lớn người. Ta nhận ra, là hắn. Hắn xem như tại đây đổ thạch chàng hào đánh bạc nhân viên một trong, trước mấy lần mấy trăm vạn mua sắm, ta đều gặp được. Xem khí chất của hắn, Cũng không phải là đến từ thần giới đại gia tộc A, người này như thế nào như vậy có tiền. Người cũng không biết A hắn có một người bạn, chính là thần giới vị dương gia tộc. Hắn hỗ trợ khai ra một đạo hoàng giai tứ phẩm kiếm ý, vị bằng hưu kia đem lần kêu kiếm được thần tinh cùng hắn chia đều. Thì ra là thế. Bất quá, ta xem hắn, coi như là đánh bạc điên rồi. Điên cùng như vậy mua sắm. Đúng vậy, vận khí tốt, khai ra một lần hàng, nếm đến món ngọt, đã nghĩ ngợi lấy mỗi một lần đều có thể khai ra hàng. Mười đánh bạc chín thua a. Xem hắn điên cuồng như vậy bộ dạng, chỉ sợ cái kia lợi nhuận đến thần tinh, cũng muốn thua trả lại cho đổ thạch chẳng. Chung quanh tu sĩ lặng lẽ nghị luận. Bên cạnh cao giá doanh sát, chỉ Long Bình bọn người nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức đã minh bạch đường sinh thần tinh là làm sao tới được rồi. Ma bài bạc. Nhìn ngươi tại sao thua quăng những cái kia thần tinh. Cao giá doanh sát trong nội tâm âm thầm nguyền rủa lấy. Đào mắt, mấy ngàn khối kiếm nguyên thần khoáng thạch ném vào năng lượng trong trận. Cái khai ra hơn 10 khối vụn vụn vật vật thấp phẩm kiếm nguyên thần tinh, cũng tiểu giá trị mấy vạn hạ phẩm thần tinh mà thôi. Ha ha. Xem ra cái này trồng chất kiếm nguyên thần khoáng thạch chất lượng cũng không có gì đặc biệt. Đường sinh, cũng đúng thiệt thòi ngươi cái này rõ ràng si bao hết xuống, để cho chúng ta tránh cho tổn thất. Cao giá doanh sát thấy thế, lớn tiếng cười nhạo. Tu. Y đốt vốn, chỉ long bình bọn người, cũng muốn ở chỗ này chọn. Đường sinh không để ý đến cao giá doanh sát trào phúng. Có tiểu kiếm tại Hắn đương nhiên biết đạo cái kia mấy khối xảy ra hàng Phía trước những Nay tiểu nhân, cơ hồ đều là rắc rưởi Cũng là hắn mua sắm đến mê hoặc người Liên tiếp mở gần 3 vạn quả Đều không có chính thức ra hàng qua Giá trị tối cao thì ra là giá trị cái hơn 10 vạn hạ phẩm thần tinh cái chủng loại kia Đây là muốn thiệt thòi đến nhà bà ngoại tiết tấu A Trung quanh tu sĩ, đại đa số là xem náo nhiệt Thấy như vậy một màn Đều cho rằng đường sinh lúc này đây là muốn liền vốn lẫn lời thua đi trở về Cao giá doanh sát, Trì Long Bình đợi nhìn Đường Sinh không vừa mắt người, càng là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, ở bên cạnh dốc sức liệu mạng trào phúng Đường Sinh. Lao đại, những cái thứ này quá đáng ghét." Trong thức hải tiểu hỏa, nộ khí đằng đằng hô. Hoác hoắc, quá đáng ghét." Tiểu Kiếm tuy nhiên là tiểu bạch một cái, nhưng đi theo tiểu hỏa lâu rồi, tựa hồ cũng học được đến một điểm đồ vật. Nó học tiểu hỏa thanh âm, cũng học nộ khí đằng đằng đích sinh khí. Còn rất có vài phần lao đại sinh khí, nó làm đệ cũng muốn tức giận bộ dáng tốt rồi, mà lại lại để cho bọn hắn hung hăng càn quấy trong chốc lát. Đường Sinh trấn an lấy cái này hai cái tiểu ra hỏa cảm xúc, đồng thời, hắn cũng hợp thời hậu giả trang ra một bộ dáng vẻ khẩn trương. Nữ nhân viên cửa hàng tiếp tục hướng năng lượng trong trận phong kiếm nguyên thần quang thạch. Trong nội tâm nàng cũng yên lặng là Đường Sinh mặc nghiệm, tại đổ thạch trong chảng công tác, đối với vốn gốc không quy tu sĩ hắn thấy nhiều hơn. Căn cứ nàng qua lại kinh nghiệm, cái này Đường Sinh 89 phần 10 muốn vốn gốc không quy. Đương nhiên, Trừ phi là ra một kiện giá trị ngàn vạn đã ngoài hàng. Nhưng là, như vậy tỷ lệ quá thấp quá thấp. Toàn bộ đổ thạch tràng, cũng hiểu ra nhiều như vậy kiện mà thôi, đếm đều đếm qua được đến. Ồ, giống như muốn ra hàng. Mọi người ở đây đều là đường sinh cảm nhận được mặc nghiệm thời điểm, nữ nhân viên cửa hàng quăng vào đi cái kia một khỏa, đột nhiên buộc phát ra nồng đậm kiếm ý. Cuối cùng nhất, khai ra đã đến. Đó là một khối cỡ ngón cái huyền dai bắt phẩm kiếm nguyên thần tinh, cũng hiểu giá trị cái 100 vạn đến vạn. Một đống kiếm nguyên thần khoáng thạch ở bên trong, cũng có thể ra một hai kiện hàng. Cái này khối ngón cái lớn nhỏ huyền dai bắt phẩm kiếm nguyên thần tinh, coi như là ra hàng. Xem ra, còn lại những cái kia muốn ra hàng tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Đúng vậy. Cái này một lớp muốn cự thua lỗ. Rất nhiều từng có đến kinh nghiệm tu sĩ, đều nhỏ dọng nghị luận lên. Có chút còn nhìn có chút hả hê. Nhìn náo nhiệt, đã no đầy đủ may mắn được thấy, dù sao thua tiền cũng không phải bọn hắn. Ha ha. Đường sinh, trong chốc lát chúng ta còn muốn tới bên cạnh vậy Đối với kiếm nguyên thần tinh khoáng thạch ở bên trong mua sắm Ngươi còn muốn đem cái kia một đống cũng bao xuống đến sao Cao giá doanh sát lại lần nữa lên tiếng Lớn tiếng cười nhạo bắt đầu Đường sinh hay là chẳng muốn đi đáp lại Nhưng mà, cao giá doanh sát thanh âm hạ xuống xong Nữ nhân viên cửa hàng lại lần nữa đầu nhập sau một khắc kiếm nguyên thần khoáng thạch đi vào Chỉ thấy, năng lượng trong trận lại lần nữa phát ra nồng đậm kiếm ý Ồ, lại ra hàng hả Đây là, liên tiếp ra hai kiện A. Cái này hàng phẩm dai phải. Huyền dai tứ phẩm. Cái đầu còn rất đại, rõ ràng có hài nhi nắm đấm lớn như vậy tiểu. Đáng tiếc, phẩm chất thấp điểm, nếu có thể có một huyền giai cựu phẩm, chỉ sợ, nhưng là cái này một kiện ra hàng, cũng đủ để hồi trở lại bản. Tháng tại cái nhức đầu, giá trị cái hơn 200 vạn A. vậy xem tu sĩ, nhau nhau định giá. Cao giá doanh sát sắc mặt, rất khó coi, phản phất bị vô hình bàn tay quất một cái. Thưa ngươi cái này mỏ quạ đen cắt nôn, nói tiếp. Nói không chừng, ta kế tiếp còn có thể ra lại vài món hàng. Đường sinh lường hướng cao dã doanh sát, thản nhiên nói. Ngươi, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Một đống kiếm nguyên thần khoáng thạch, cũng là có thể ra một hai kiện hàng. Hiện tại, đã ra hai kiện, kế tiếp, đều khó có khả năng ra. Cái này hai kiện hàng giá trị, cũng kiểu giá trị cái 3-400 vạn. Ngươi thế nhưng mà bỏ ra hơn 1.500 vạn mua những. này Ngươi ít nhất phải thiệt thòi hơn 1000 vạn." Cao giá doanh sát lớn tiếng nói, quờ trách lấy Đường Sinh vết sẹo. Nói, nói tiếp. "Đường Sinh hay là cái kia phó nhàn nhạt, nhạt ngữ khí? Ngươi, ngươi đây là ý gì?" Cao giá doanh sát có chút khó hiểu. Người cái này mỏ quà đen, còn rất linh. Ngươi nói tiếp xuống dưới, ta có lẽ còn có thể ra vài món hàng. Ngược lại thời điểm, ta nếu không phải thiệt thòi, khả dĩ phần thưởng ngươi mấy khối thần tinh đem làm phí vất vả." Đường Sinh nói ra, Ngươi, cao giã doanh sát nghe xong, nguyên lai đường sinh là biểu đạt ý tứ này, lập tức cũng tức giận đến không nhẹ. Tiếp tục khai mở xuống dưới. Kế tiếp mấy ngàn khối kiếm nguyên thần khoáng thạch, cũng không có ra hàng. Càng hướng xuống, kiếm nguyên thần khoáng thạch cái đầu càng lớn. Thời gian dần qua, cũng chỉ còn lại chừng 1.000 khối. Tiên bối, chỉ còn lại mấy cái này nhức đầu được rồi. Ngươi, ngươi muốn mình mở một chút, bang bang vận may sao? Nữ nhân viên cửa hàng hỏi. Phải biết rằng cái này chừng 1.000 khối cái nhức đầu, cũng là đắt tiền nhất, bình quân xuống, mỗi một khối giá trị đều 7-8 dưới ngàn phẩm thần tinh. Mà nàng giúp đường sinh mở gần 4 vạn khỏa tiểu nhân, cũng không có khai ra cái gì như dạng hàng đến, trong nội tâm cũng hiểu được có chút băn khoăn. Đồ thạch, đánh bạc không phải nhất thời tháng thua. Hàng còn không có có chạy đến cuối cùng, ai biết có thể hay không ra hàng. Ai biết, có thể hay không cuối cùng một khắc lật bàn. Có lẽ, hết cùng lại thông, đã hết cơn khổ. Đến ngày sung sướng. Ta tin từng ngươi, ngươi tiếp tục mở. Đường sinh nói ra. Vâng, tiền bối. Nữ nhân viên cửa hàng không dám co vi, đành phải lại đem một khối cao nửa thức kiếm nguyên thần khoáng thạch hướng năng lượng trong trận phóng. chương 507, chính mình tìm đường chết. Kiếm nguyên thần khoáng thạch, một khối lại một khối bỏ vào. Đảo mắt, mấy trăm khối vừa rồi không có. Còn thừa hơn 300 khối, thì ra là trong chốc lát thời gian có thể khai mở xong. Ha ha. Còn nói ta mỏ quà đen. Đường Sinh, ngươi cái này trồng chất kiếm nguyên thần khoáng thạch nếu là có thể đủ hồi trở lại bản, ta cao giá doanh sắt nguyện ý kêu ngươi ba tiếng ra ra. Cao giá doanh sắt cản rỡ cười nhạo. Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa dứt xuống, nữ nhân viên cửa hàng ném vào đi cái kia khỏa hơn 2 mét cao kiếm nguyên thần khoáng thạch, đột nhiên tản mát ra một cổ nồng đậm kiếm ý đến. Lại ra hàng hả? Tất cả mọi người sững sở, bản năng đem ánh mắt đều nhìn về cao giá doanh sát miệng. Chẳng lẽ, thật đúng là mỏ quà đen? Cao giã doanh sát cũng ngần người. Chẳng lẽ, miệng của hắn cứ như vậy linh. Mỗi một lần, trao phúng một chút đường sinh, đối phương tiểu ra hàng. Cái này, cao giã doanh sát muốn nói cái gì, bất quá, bên cạnh Trí Long Bình hung hăng trận mắt nhìn hắn một chút, trầm giọng nói ra, đã đủ rồi. Ngươi đừng nói chuyện. Ai ngờ, vừa lúc đó, một khối hạ phẩm thần tinh chậm rãi vứt ra tới, rơi vào cao giã doanh sát dưới chân. Đúng là đường sinh nem đến. Đường sinh, ngươi làm cái gì vậy? Cao giã doanh sát cả giận nói. Thưởng cho ngươi. Ngươi cái này mỏ quả đen, nói thêm nữa vài câu, nếu như ra lại hàng, ta còn phần thưởng ngươi. Đường sinh cười nói. Ngươi. Một khối hạ phẩm thần tinh, ngươi. Ngươi đổi ăn mày. Cao giã doanh sát giận quá, chỉ cảm thấy đây là đường sinh đối với hắn nục nhã. Đúng vậy, ta chính là đổi ăn mày. Chẳng lẽ, ở trước mặt ta, ngươi không phải ăn mày sao? Đường sinh cười to nói. Hợp thời hầu hung hăng càng quái. Cũng là làm hậu mặt ra hàng làm che dấu. Người, người, người, cao giã doanh sát chỉ vào đường sinh, cơ hồ tức giận đến thổ huyết, muốn mắng, có thể lại không biết nên như thế nào mắng. Ra hàng rồi, thật sự ra hàng rồi. Nhìn xem khí tức, ít nhất là địa dai nhất phẩm. Cái này, muốn nhìn xem cái đầu có lớn bao nhiêu. Chỉ cần có ngón út lớn nhỏ, đều giá trị 2.000 vạn hạ phẩm thần tinh đã ngoài. Ánh mắt của mọi người, gắt gao chầm chằm vào cái kia tại năng lượng trong trận. Chính một tầng tầng thạch ra bong ra từng mảng kiếm nguyên thần khoanh thạch. Mà ngay cả cao giá doanh sát, chỉ Long Bình bọn người tâm cũng nâng lên cổ họng thượng. Theo thạch ra bong ra từng mảng, lộ ra kiếm ý càng đậm. Theo hài nhi lớn nhỏ cơ nắm tay, lại đến ngón cái lớn nhỏ, lại đến ngón út lớn nhỏ. Cuối cùng, biến thành mấy hạt gạo hạt lớn một chút. Đáng tiếc, lớn như vậy tiểu nhân địa cấp một mảnh kiếm nguyên thần tinh, cũng chỉ có thể đủ bán cái khoảng 100 vạn. Bệnh thiếu máu. Vây xem tu sĩ, đại bộ phận đang thở dài. Người bình thường ra hàng cái khoảng 100 vạn hạ phẩm thần tinh kiếm nguyên thần khoáng thạch, đã kích động. Thế nhưng mà, đường sinh thành bổn là hơn 1.500 vạn A. Cái này sở hữu tất cả khai ra kiếm nguyên thần tinh cộng lại, cũng tỉu hơn 500 vạn suất đầu điểm. Haha! Ha, làm ta sợ nhảy dự. Nguyên lai like chỉ có một chút như vậy điểm. Đường sinh, người hay là bệnh thiếu máu rồi. Cao giá doanh sắt lớn tiếng cười nhạo bắt đầu. Nhưng mà, ngay tại cao giã doanh sát thanh âm vang lên thời điểm. Bên kia nữ nhân viên cửa hàng, lại đem một khối kiếm nguyên thần khoáng thạch bỏ vào năng lượng trong trận. Lập tức, có một cổ đầm đặc kiếm ý, phát ra mà ra. Lại ra hàng hả. Lập tức, ánh mắt mọi người, lại lần nữa nhìn về phía cao giá doanh sát miệng. Ngươi nói, ngươi nói tiếp. Đường sinh nở nụ cười. Ngươi không thể nhắm lại ngươi mỏ quả đen. Bên cạnh Trí Long Bình cũng chịu không nổi nữa, nhìn hàm hàm quát. Cao giá doanh sát mặt, phản phất bị đánh xưng lên đồng dạng, trực tiếp nghẹn lấy một cổ khí Nghẹn trở thành đi khỉ. Chính hắn hiển nhiên cũng bị miệng của mình cho dọa sợ rồi, chẳng lẽ thật là mỏ qua đen. Mỗi trào phúng đường sinh một chút, tiểu tử này tiểu ra hàng. Cũng là địa cấp. Lúc này kiếm ý càng đậm, hiển nhiên là địa cấp tam phẩm đã ngoài. Chơi ạ. Cái này một đống kiếm nguyên thần khoáng thạch ở bên trong, ra hàng số lượng cũng có chút nhiều A liên tiếp thiệt nhiều khối A. Thượng một khối là hạt gạo lớn nhỏ, cái này một khối, sẽ không phải xui xẻo như vậy đi ạ. Gắt gao chầm chầm vào cái kia khối tại năng lượng trong trận vượt bóc lột càng nhỏ kiếm nguyên thần khoáng thạch. Hai nhi lớn nhỏ cơ năm tay, ngón cái lớn nhỏ, cuối cùng biến thành ngón nút giống như lớn nhỏ. Định dạng hoàn chỉnh xuống. Địa dai tam phẩm, ngón nút lớn nhỏ, ít nhất giá trị 600.000. Buôn bán lời. Lợi nhuận ngất trời rồi. Hắn thành phẩm mới hơn 1.500 vạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt, tất cả đều mang theo hâm mộ ghen ghét hận bắt đầu. Quả nhiên, Đổ thạch không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết có thể hay không được bàn. Có người dám khai lấy. Đường Sinh cũng giả bộ như như chút được gánh nặng bộ dạng, thở hát ra. Kỳ thật, tiểu kiếm chỉ có thể đủ cảm thụ kiếm nguyên thần khoáng bên trong co không có kiếm ý, cùng với kiếm ý đến cùng đậm đặc không đậm đặc, nó cũng không thể đủ trực tiếp nhìn ra bên trong là bao nhiêu giai phẩm kiếm nguyên thần khoáng thạch, cũng nhìn không ra bên trong kiếm nguyên thần khoáng thạch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên, Đường Sinh chỉ biết là cái kia mấy khối kiếm nguyên thần khoáng thạch bên trong có hạng không có khai ra lúc đến, hắn cũng không biết hàng phẩm dai. Khúc khủ, ta vừa mới giống như nghe những người khác nói, ta nếu là có thể hồi trở lại bản, những người khác nguyện ý gọi ta là ba tiếng ra ra. Đường sinh thản nhiên nói, Người, cao dã doanh sắc mặt, lập tức theo đỏ lên đến trắng bệnh bắt đầu. Trước mắt bao người, nhiều người như vậy đều nghe, hắn như thế nào đổi ý. Ở đây đại đa số đều là thần giới gia tộc kiếm tu thiên tài, thế lực rất rộng, nếu là hắn như thế lật lọng. Về sau đã đến thần giới, còn thế nào dừng chân? Cao giã doanh sắt tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh Trì Long Bình đợi bằng hưu, xem bọn hắn có biện pháp nào không giúp hắn giải vây. Ai biết, Trì Long Bình bọn người, trực tiếp lui lại mấy bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách, một bộ với ngươi không phải rất thuộc bộ dạng. Mỏ quạ đen còn chưa tính. Ngươi cái này chính mình tìm đường chết, có thể trách được ai? Vị này tu hưu, ta nhìn ngươi hay là kêu to lên. Hô ba tiếng ra ra, cũng không có nhục không có uy danh của ngươi. Đại trưởng phu co được rắn được, làm một vị như vậy có tiền ra ra cháu trai, ngươi còn buôn bán lời ngươi. Đúng vậy. Nói không chừng, ra ra của ngươi cao hứng, còn phần thưởng ngươi mấy khối thần tinh hoa hoa. Có chút vây xem tu sĩ, e sợ cho thiên hạ bất loạn, lớn tiếng cười nhạo cùng ồn ào lấy. Cái này lại để cho cao giã doanh sát càng thêm xấu hổ vô cùng, lòng tự trọng cùng đạo tâm, ngay ngắn hướng đã bị mánh liệt bạo kích. Ha ha, chư vị tu hiếu, các ngươi cũng chớ để cười nhạo tại hạ cháu. Hắn ra mặt mỏng, còn không thói quen gọi ta là vị da này ra. Đường sinh cười nói. Đường sinh, ngươi. Ngươi chớ để hung hăng càng quái. Cao giã doanh sát cơ hồ cũng bị tức chết. Ngoan cháu trai, ra ra tại vì ngươi nói chuyện, ngươi sao không biết phân biệt. Đường sinh đùa dỡ lấy. Tức chết ta vậy. Tức chết ta đấy. Đi chết đi. Cao giã doanh sát tức giận trực tiếp rút ra thần khí. Nhưng mà, thần khí vừa ra, lập tức, một cổ thần huyền cảnh thân nghiệm. Lạnh như băng bao phủ xuống đến. Cao giá doanh sát toàn thân run lên, chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa như kết băng đồng dạng, lập tức không thể động đậy. Cảm nhận được cái này cổ cái nhằm vào cao giá doanh sát lạnh như băng thần niệm, tất cả mọi người trong nội tâm đều dùng mình. Ai dám tại đổ thạch trong chàng dương ai? Chương 508, Huyền giai kiếu ý. Đường Sinh cười đến càng vui vẻ hơn. "Chư vị, thỉnh tất cả mọi người nhớ kỹ, vị này thiên tuyển chi tử cao giá doanh sát, sau này sẽ là ta Đường Sinh cháu." Nhất định nhất định. Ở đây, còn có rất nhiều người phụ họa lấy đường sinh trả lời bắt đầu. Dù sao, người ta ở chỗ này lời nói hơn 1.500 vạn đến đổ thạch. Ngươi cũng tại bên cạnh mỏ mấm so so mỏ quạ đen nói nói bậy, mặc cho ai đều rất phiền. Ở đây phần lớn đều là đổ thạch thua sạch quang, cảm động lây phía dưới, tự nhiên rất phản cảm cao giã doanh sát loại hành vi này. Ngươi ngươi ngươi. Giờ khắc này, cao giã doanh sát chỉ cảm thấy mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là hung hăng ở hắn lòng tự trọng thượng giẫm một cước. Khó thở công tâm phía dưới, vậy mà một đống máu phun tới. Đây là bị khí hô máu. Có thể thấy được hắn hôm nay đến cùng có nhiều nộ, nhiều khí, đã tưởng đem Đường Sinh bẩm thầy vận đoạn. Đường Sinh, ngươi chờ đó cho ta. Ta cao giá doanh sát ở chỗ này phát đạo thể, cuộc đời này nếu không đem ngươi bẩm thầy vận đoạn, ta thể không làm người. Cao giá doanh sát lớn tiếng quát. Còn phát đạo thể hả? Thứ ba người nghe, trong nội tâm rùng mình. Bất quá Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn cũng vui vẻ thấy vậy. Cháu trai, ra ra ta chờ ngươi đến báo thủ. Đường sinh đối mặt cao giã doanh sát uy hiếp, ở đâu để ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi rất có loại. Cho chúng ta chờ. Cao giã doanh sát chịu đục, trí long bình bọn người cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng, tôn nghiêm quát giác. Chứng kiến cao giã doanh sát chưa chỉ mà đi về sau, bọn hắn cũng đi theo đã đi ra. Đợi cao giã doanh sát, trí long bình bọn người sau khi rời đi trung quanh mới tính hỏa hài xuống. Hôm nay, khai ra cái kia khối địa dai tam phẩm, giá trị hơn 6.000 vạn kiếm nguyên thần tinh về sau, đường sinh đã kiếm lớn. Còn lại mấy trăm khỏa kiếm nguyên thần khoáng thạch, cơ hội không có ai cho rằng còn có thể khai ra hàng đã đến. Dù sao, ra vận tải cơ tỷ lệ không có khả năng cao như vậy. Cái này một đống, liên tiếp lại để cho đường sinh khai ra nhiều như vậy khối giá trị trên trăm vạn hàng, đã xem như ra hàng tỷ lệ cao được rồi. Tiểu tử này, thật sự là may mắn Đồ thạch chàng cái nào đó bí cảnh, hai vị thần huyền cảnh trường ngư nhất tộc cường giả, đang giám thị lấy toàn bộ tràng tử. Vừa mới cao giã doanh sát muốn ở chỗ này nháo sự, chính là bọn họ trong đó một người ra tay, dùng lạnh như băng thần nghiệm trấn áp ở cao giã doanh sát. Giờ phút này, nhìn thấy đường sinh khai ra một khỏa giá trị hơn 6.000 vạn kiếm nguyên thần tinh, chết để thực hiện lật bàn về sau, hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn xem xét đường sinh mua sắm ghi chép, phát hiện đường sinh cơ hồ là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Sau đó vượt đánh bạc càng lớn, thật sự chính là một cái dân cờ bạc. Lại để cho hắn thắng cái mấy ngàn vạn thì như thế nào? Người như vậy, khắc chế lực không tốt, sớm muộn thất bại quang trở về. Một vị khác thần huyền cảnh trường ngư nhất tộc cường giả, thản nhiên nói. Đối với dân cờ bạc, hắn là không thế nào để mắt. Nhưng mà, ngay tại hắn xem thường đường sinh thời điểm, đổ thạch chàng đường sinh bên kia, lại lần nữa phát ra một tiếng hoan hô. Chỉ thấy nữ nhân viên cửa hàng đã đem cuối cùng một khối phong ốc rộng tiểu nhân kiếm nguyên thần khoáng thạch bỏ vào năng lượng trong trận, lập tức, năng lượng trong trận, phát ra một cổ trước đó chưa từng có giống như khủng bố kiếm y đến. Lại ra hàng hả, hai vị trường ngư nhất tộc thần huyền cảnh cường giả ngẩn người, ngay ngắn hướng hướng phía năng lượng trận bên kia phúc thăm qua đi. Sau một khắc, bọn hắn trận tròn mắt. Khí tức này, là ra cực phẩm hàng rồi. Ít nhất là thiên giai tam phẩm đã ngoài. Hai người sắc mặt đều khẽ biến bắt đầu Thiên giai đã ngoài kiếm nguyên thần tinh, toàn bộ kiếm chủng chi địa đều thiểu ra. Cho dù là thiên giai nhất phẩm, hạt gạo lớn nhỏ, giá trị đều qua ước đến định giá. Mà bọn hắn kiếm chỉ chi thành, đổ thạch chi chẳng mở nhiều lần như vậy, đây là gần trăm lần đến, lại một lần ra thiên giai đã ngoài hàng. Trước đó lần thứ nhất, ra hàng là thiên giai nhất phẩm, hai quả hạt gạo lớn nhỏ, bọn hắn trưởng ngư nhất tộc hoa 200 triệu 5.000 vạn hạ phẩm thần tinh đến thu mua. Lúc này đây, phẩm giai rất cao, nó đến cùng bao nhiêu Cao giã doanh sát, chỉ long bình bọn người hung hăng rời đi, thể diện không ánh sáng, nguyên một đám thể muốn đem đường sinh bầm thầy vạn đoạn. Nhưng mà, bọn hắn ly khai không bao lâu, liền gặp được đường sinh bên kia chàng tử ở bên trong, lại lần nữa chuyển đến một cổ hít vào khí lạnh giống như rung động. Ngay sau đó, một cổ khủng bố kiếm ý, phóng lên trời, mang tất cả toàn bộ đổ thạch chi chàng. Cái gì? Tiểu tử này lại ra hàng hả. Mấy người kêu ngẩn người, chứng kiến đường sinh phát tài, bọn hắn càng thêm khó chịu. Nhưng mà, bọn hắn đạo niệm phúc tham qua đi, chứng kiến ra hàng cái kia khối kiếm nguyên thần khoáng thạch, là được lúc trước cao giá doanh sắt có kệ mà cả, muốn mua xuống cái kia khối giá trị 33 vạn kiếm nguyên thần khoáng lúc, cao giá doanh sắt sắc mặt như cùng chết đồng dạng khó coi. A a a. Cái này khối ra hàng kiếm nguyên thần khoáng thạch, là được ta lúc đầu vừa ý. Cao giá doanh sắt tức giận muốn đổ sát toàn bộ thế giới. Nhìn xem khí tức, đây là thiên giai tam phẩm hàng a, cực phẩm hàng đó a. Giá trị ít nhất vài tỷ đã ngoài đó a. Đây là thuộc về cơ duyên của ta, của ta tài lộ. Đáng giận tiểu xúc xanh. Cao giã doanh sắt tức giận, một búng máu lại lần nữa phun tới. Đường sinh tuy nhiên đã sớm biết đạo cuối cùng này một khối kiếm nguyên thần khoáng thạch, áp trục gắn hái, nhất định sẽ ra hàng. Bất quá, hắn hay là phối hợp một chút, giả bộ như rung động chi sắc. Thiên dai tam phẩm. Hắn cũng có chút há hốc mồm. Dù sao, không có khai mở trước khi, hắn cũng không biết phẩm dai là cái gì. Tại thời khắc này, Cơ hồ toàn bộ đổ thạch chẳng người, tất cả đều vây xem đi qua. Tự xem cái này cực phẩm hàng, đến cùng có lớn bao nhiêu. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng càng là rung động được miệng nhỏ đều khép lại không đứng dậy. Kiếm nguyên thần khoáng thạch thạch ra, một tầng tầng bong ra từng mảng, theo phòng ốc rộng nhỏ, thời gian dần qua biến thành dưa hấu lớn nhỏ, sau đó, chén ăn cơm lớn nhỏ. Cuối cùng, tại trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay lúc, ngừng lại. Chơi ạ! Trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay. thiên giai tam phẩm Trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay, cái này. Cái này giá trị, ít nhất phải theo như 10 tỷ đến tính toán. Tiểu tử này, phát tài. Dù là thần giới một ít trung tiểu cấp bậc gia tộc, đều chưa hẳn đủ hắn có tiền. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy. Á á á, ta muốn giết hắn, giết hắn đi. Bên kia cao giã doanh sát chứng kiến cuối cùng một màn này về sau, tức giận đến lại thổ một đun máu, chết để giận ngất chết qua đi. Tiền bối, cái này. Cái này khỏa kiếm nguyên thần tinh đã đã vượt ra khỏi của ta dự đoán giá trị, ta ta đã thông chi trưởng bối, để cho bọn họ tới. Đến cấp ngươi định giá nữ nhân viên cửa hàng tố chất không tệ, trước hết nhất phục hồi tinh thần lại sau đó truyền âm cho cao tầng nàng con nói thêm, lớn như vậy một khối kiếm nguyên thần tinh, toàn bộ đổ thạch chẳng cũng ít có. Ngươi ngươi nhìn xem, bên trong có hay không kiếm ý. Tốt đường sinh gật gật đầu nhịn xuống nổi tâm ức chế không nổi kích động cùng rung động Hắn cầm qua cái này khối lớn nhỏ cỡ nắm tay kiếm nguyên thần tinh, bổn nguyên pháp lực phụt tham tiến vào, lập tức, một cổ huyền dai thất phẩm kiếm ý, bán phá đường sinh bổn nguyên pháp lực ba lô ba khoản. Kiếm ý, huyền giai thất phẩm kiếm ý. Chơi ạ. Đây là khả dĩ trực tiếp luyện hóa huyền dai thất phẩm kiếm ý, luận giá trị, chưa hẳn so cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay kiếm nguyên thần tinh thấp. Tất cả mọi người cũng không có so hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Đường Sinh. Đây là tiểu tử nghèo thoáng cái chúng mấy chục tỷ sổ số. số. Thoáng cái liền trở thành đỉnh cấp phú hào chương 509, trường ngư phương án. Lão đại, để cho ta ăn, để cho ta ăn. Trong thức hải, tiểu kiếm kích động hô, toàn bộ vết kiếm tiểu thân hình, run rời không ngừng lấy, không cho phép kích động. Trung quanh có nhiều như vậy cường giả nhìn xem, ngươi không thể lộ diện. Đợi lắc nữa, ta sẽ cho ngươi ăn. Đường sinh tranh thủ thời gian cho tiểu hỏa một ánh mắt, khiến nó hỗ trợ trấn an tiểu kiếm tên tiểu tử này. Sợ tiểu kiếm một cái xúc động, Lộ ra dấu vết để lại, lại để cho trường ngư nhất tộc người biết đạo hắn tiểu là thôn vệ đinh sát kiếm ý kẻ trộm, vậy hắn thật là chết không có chỗ chôn Tiểu kiếm, muốn nghe đường núi lao đại đã biết không vậy? Không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu hỏa hiểu ý, đối với tiểu kiếm tên tiểu tử này giáo dục bắt đầu. Tiểu kiếm lúc này mới ổn định cảm xúc xuống. Với lúc đó, một cổ thần huyền cảnh cường đại khí tràng, hàng lâm xuống. Tại hạ trường ngư nhất tộc trưởng lão trường ngư nông. Đường sinh tiểu Hữu Ngươi xảy ra lớn như vậy cực phẩm hàng, giá trị khó có thể đánh giá, không bằng, chúng ta đến phòng khách quý ở bên trong trò chuyện với nhau, như thế nào. Trường ngư nông đại biểu cho trường ngư nhất tộc ra mặt. Không cần phải phòng khách quý, ngay ở chỗ này công khai trò chuyện với nhau a Đường sinh cũng không lốc. Tại tất cả mọi người chứng kiến xuống, mới sẽ không lỗ lạ. Nếu không, hắn không quyền không thế, nếu là trường ngư nhất tộc chơi xấu, lại để cho hắn biến mất. Đường sinh tu hiếu. Tại hạ nhưng dùng ở chỗ này dùng đạo tâm thể. Dù là ngươi khai ra hàng, giá trị so với cao gấp 10 lần, chúng ta trường ngư nhất tộc cũng sẽ biết hết lòng tuân thủ thương dự. Trường ngư nông nói ra. Không được, ta muốn ở chỗ này trò chuyện với nhau. Ngươi tới đánh giá cái giá A. Đường sinh nói ra. Cái này khỏa thiên giai thượng phẩm kiếm nguyên thần tinh. Chúng ta trường ngư nhất tộc nguyện ý dùng 60 tỷ hạ phẩm thần tinh giá trị thu mua, về phần cầm bắt được huyền giai lục phẩm kiếm ý. Chúng ta trưởng ngư nhất tộc nguyện ý dùng 2.000 ức hạ phẩm thần tinh giá trị đến thu mua. Trường ngư nông nói ra, nghe được đều là dung ức là đơn vị cái giá, ở đây tu sĩ, chỉ cảm thấy bị thiên văn sổ tự nện chóng luôn. Đường sinh cũng không biết trường ngư nông khai ra cái giá này giá trị, đến cùng có hay không hơi thấp. Dù sao, cái này với hắn mà nói, cũng là thiên văn sổ tự. Huyền giai lục phẩm kiếm ý, ta muốn chính mình luyện hóa. Đường sinh nói ra, đây là hứa hẹn cho tiểu kiếm, giá trị tại cao hắn cũng muốn cho tiểu gia hỏa này ăn. Bằng không thì, tên tiểu tử này nếu là cáo kỉnh, vậy không tốt xong việc. Đường Sinh tiểu hữu, cái này Huyền giai lục phẩm kiếm ý, chúng ta Trường Ngư nhất tộc thật sự rất có thành ý đến thu mua. Ngươi nếu là cảm thấy giá tiền không hợp lý, chúng ta còn có thể thương lượng. Ngươi xem coi thế nào?" Trường Ngư nông nói ra. Địa giai nhị phẩm đinh sắt kiếm ý, cũng có thể với tư cách Trường Ngư nhất tộc trấn trụ chi bảo đến cung cấp gặp. Cái này Huyền giai lục phẩm kiếm ý, chỉ là thấp mấy phẩm mà thôi. Dù là với không tới trấn trụ chi bảo cấp bậc, coi như là chuẩn trấn trụ chi bảo rồi, có thể cho hậu đại đệ tử đến tìm hiểu. Không cần, cứ dựa theo ý của ta đến. Đường sinh kiên trì nói, tiểu hữu, ngươi trước không vội lấy làm quyết định. Ngươi luyện hóa cái này huyền dai lục phẩm kiếm ý, đơn giản là muốn lĩnh ngộ kiếm tu chi cảnh pháp môn. Thế nhưng mà, lĩnh ngộ kiếm tu chi cảnh pháp môn, cũng không nhất định phải luyện hóa cái này huyền dai lục phẩm kiếm ý à. Trường ngư nông thay đổi một loại phương thức mà nói phục đường sinh Vậy ngươi nói ra phương án của ngươi. Đường sinh nói ra. Cái này, cái này muốn chúng ta trưởng ngư nhất tộc cao tầng thương lượng mới được. Trường ngư nông nói ra. Ta ở đâu cũng không đi, ngay ở chỗ này. Một nén nhang thời gian, các ngươi thương lượng ra phương án, lại đến nói cho ta biết. Cùng lúc đó, đường sinh đối với chung quanh tu sĩ nói ra, tại hạ nhân hơi nhẹ, thì ra là gặp may mắn chúng một cái giải thưởng lớn. Cũng thỉnh chư vị ở đây tu hiếu, nhớ ký tại hạ khí tức, nhìn xem. Tại hạ có thể không còn sống ly khai trường ngư thần quốc. Ngươi, tu hiếu, ngươi đây là không tín nhiệm chúng ta trường ngư nhất tộc, ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta trưởng ngư nhất tộc sao. Trường ngư nông nghe xong, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Tại hạ tại trường ngư nhất tộc xem ra, chỉ là con sâu cái kiến một cái, tùy ý có thể bị giết chết. Ra hạ sách lời, cũng là hành động bất đắc dĩ. Trường ngư nhất tộc muốn tại hạ nể tình, kính xin trường ngư nhất tộc cũng cho phép tại hạ như vậy hành vi. đường sinh nói ra Hắn rất thông minh, đưa hắn sinh tử cùng cả cái trường ngư nhất tộc danh dự bắt cóc cùng một chỗ. Như vậy mặc dù sẽ đắc tội trường ngư nhất tộc, ít nhất cam đoan trưởng ngư nhất tộc tại đây trường ngư thần quốc ở bên trong, không dám để cho hắn chết. Chỉ cần ly khai trường ngư thần quốc, hắn bỏ chạy hồi trở lại thanh long bí cảnh ở bên trong. Dù sao, thần linh cấp bậc cường giả, đuổi dết không đến hắn đến hạ giới ở bên trong đi. Rất tốt. Chúng ta trưởng ngư nhất tộc nguyện ý cho ngươi cái này mặt ngũi cũng hy vọng ngươi cũng cho chúng ta trưởng ngư nhất tộc mặt mũi." Trường ngư nông nói ra. "Ở đây tu sĩ, nhiều cũng đã vụng trộm bảo tồn hạ đường sinh khí tức. Chỉ cần có một đám khí tức tại, bọn hắn có thể đem đường sinh khí tức chế thành mệnh giản, đường sinh đến cùng chết không có chết, bọn hắn chỉ nhìn mệnh giản toái không toé tiểu rõ ràng." Trường ngư nhất tộc cao tầng trưởng lão, liên tộc trưởng đều kinh động đến, khẩn cấp tổ chức hội nghị. "Phải tất yếu bảo trụ cái này huyền giai lục phẩm kiếm ý xuống, với tư cách trưởng ngư nhất tộc tôn trấn tộc chi bảo." Muôn đời truyền lưu. Đường sinh tiểu tử này, con sâu cái kiến một cái, thật muốn trực tiếp bóp chết hắn. Bởi như vậy, nơi nào đến đằng sau nhiều chuyện như vậy. Có một vị đại trưởng lão đằng đằng sát khi nói, giết chết kẻ này sự tình, tạm thời không muốn nói ra. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể dùng hạ sách này, nếu không, chúng ta trưởng ngư nhất tộc vô số năm qua khổ tâm kinh doanh danh dự, sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa, địch nhân của chúng ta cũng sẽ biết thừa cơ đối với chúng ta thanh danh đến bỏ đá xuân giếng. Cho nên, đường sinh kẻ này nếu không không thể chết được. Hơn nữa, tại trường ngư thần quốc nội, chúng ta còn muốn cho hắn sống được hào hảo, làm đủ tư thái cho người trong thiên hạ xem. Tộc trưởng châm giọng nói, xem như cho đường sinh sinh tử định rồi điều. Tiểu tử này, quả nhiên là thông minh. Hiểu được dùng chúng ta trường ngư nhất tộc danh dự cùng hắn sinh tử cột vào cùng một chỗ. Có đại trưởng lão cảm khái. Các vị trường ngư nhất tộc cao tầng. Thương lượng trong chốc lát, cuối cùng nhất được ra một cái phương án, lại để cho trường ngư nông cho cùng đường sinh trò chuyện với nhau. Đường sinh tiểu hữu, đây là chúng ta trường ngư nhất tộc cuối cùng nhất đưa cho ngươi phương án. Trường ngư nông đưa cho đường sinh một cái ngọc giản, phương án đều ghi chép tại ngọc giản thượng. Đem ngươi phương án nội dung, lớn tiếng nói ra đi. Đường sinh cũng không có nhận qua ngọc giản. Trường ngư nông thầm nghĩ đường sinh tiểu tử này rào hoạt, hắn bất đắc dĩ, đành phải nói ra, đầu tiên, cái này khối kiếm nguyên thần tinh Chúng ta trưởng ngư nhất tộc, hay là nguyện ý dùng 60 tỷ hạ phẩm thần tinh thu mua, mà cái này huyền giai lục phẩm kiếm ý, chúng ta trưởng ngư nhất tộc hay là dùng 2.000 nước hạ phẩm thần tinh đến thu mua. Tiếp theo, trường ngư gia tộc nguyện ý thiếu nợ tiểu hữu một cái nhân tình, tộc của ta tộc trường, nguyện ý thu tiểu hữu là ký danh đệ tử, ban cho tiểu hữu trưởng ngư dòng họ, lại để cho tiểu hữu gia nhập chúng ta trường ngư nhất tộc. Tiểu hữu từ nay về sau tại trường ngư nhất tộc nội, được hưởng trực hệ trường ngư đệ tử gãi Trường Ngư nhất tộc là bất luận cái cái gì phúc lợi, thậm chí nghĩ tiểu hưu phải mở. Lần này kiếm chỉ bí cảnh mở ra, tiểu hưu có thể dùng Trường Ngư nhất tộc đệ tử thân phận, tiến vào kiếm chỉ bí cảnh Hạch Tâm, cùng đệ tử khác đồng dạng trong tham ngộ thiên giai kiếm ý áo nghĩa. Đồng thời, tiểu hưu khả dĩ tiến vào Trường Ngư nhất tộc công pháp điện, tự do chọn lựa bất luận cái gì một cửa kiếm quyết đến tu luyện. Cuối cùng, Trường Ngư nhất tộc khả dĩ lúc này, dùng toàn bộ tộc đàn danh nghĩa thể, tiểu Hữu gia nhập Trường Ngư nhất tộc về sau, Trường Ngư nhất tộc chắc chắn dùng đồng tộc đệ tử đại chi, không có nhị tâm. Trừ phi tiểu Hữu xúc phạm Trường Ngư nhất tộc ta quy, nếu không, Trường Ngư nhất tộc tuyệt đối sẽ không cố ý khó xử tiểu Hữu. Chương 510, Trường Ngư đường sinh. Nghe được Trường Ngư nông đại biểu cho Trường Ngư gia tộc chố khai ra những này điều kiện, ở đây sở hữu tất cả tu sĩ, tất cả đều hít sâu một hơi. Chơi ạ. Đây là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng sao? Không nghĩ tới trường ngư nhất tộc vì đạt được cái này huyền dai lục phẩm kiếm ý, vậy mà khai ra kinh người như thế điều kiện cho cái này tiểu xúc xanh. Cái này nguyên vốn là phải là của ta nha. Nghĩ vậy, vừa mới hói ra huyết cao giá doanh sát, vừa tức được lại nhả một búng máu đi ra. Đường sinh nếu là đã trở thành trường ngư nhất tộc tộc trưởng ký danh đệ tử, bọn hắn còn giết được hắn sao? Còn có là Gandhi giết sao? Ừ, nhìn như trường ngư nhất tộc khai ra điều kiện giá trị cao hơn. Kỳ thật hay là cùng nguyên lai like không sai biệt lắm. Trí Long Bình lệnh giọng nói. Nói như thế nào? Cao giã doanh sát hỏi. Trường ngư nhất tộc cũng không tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, bị trường ngư nhất tộc ban cho trường ngư dòng họ tu sĩ, cũng không ít. Cái này đường sinh cũng không phải là duy nhất. Về phần trường ngư nhất tộc tộc trưởng ký danh đệ tử. Cái kia bất quá là trên danh nghĩa đệ tử mà thôi, đây bất quá là lợi ích trao đổi. Ta nghe nói, cái này trường ngư nhất tộc tộc trưởng ký danh đệ tử chí ít có hơn 1.000 vị. Chỉ sợ tiểu tử này, liền trường ngư nhất tộc tộc trưởng mặt, đều không có tư cách nhìn thấy. Trường ngư dòng họ cùng tộc trưởng ký danh đệ tử, những cái kia đều là hư danh. Mà hưởng thụ trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử đãi ngộ cùng phúc lợi. Những, này cũng không phải miễn phí, ngươi muốn là trường ngư nhất tộc lập nhiều công hiến, nhưng lại muốn trổ hết tài năng, mới có thể hối đoái, cho nên nói, điểm này, cũng kém không nhiều lắm cùng bài trí bình thường. Chính thức lấy được đến chỗ tốt, Cái kia chính là có thể đi tìm hiểu kiếm trị bí cảnh cái kia trôi thiên giai kiếm ý áo nghĩa, cùng với tiến vào Trường Ngư nhất tộc công pháp điện, tự do chọn lựa một cửa kiếm quyết tu luyện." Trí Long Bình lạnh dọng phân tích lấy. Hắn cũng là đến từ thần giới đại gia tộc, gia tộc của hắn không thể so với Trường Ngư nhất tộc trên lĩnh. Cho nên, những này đại gia tộc đùa bỡn những này hư hư thật thật đích thủ đoạn, hắn một mắt đều có thể nhìn thấu. Bất luận cái gì hứa hẹn ngươi hư đồ vật, đều là vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa, trông thì ngon mà không dùng được, chỉ có thật sự cầm ở trong tay, lấy được chỗ tốt, mới là thật chỗ tốt. Nói như vậy, trường ngư nhất tộc chính thức tăng thêm chỗ tốt, thì ra là kiếm chỉ bí cảnh thiên giai kiếm ý tìm hiểu cùng với một cửa kiếm quyết pháp môn tu luyện hạ. Cao giã doanh sát nói ra. Như vậy một phân tích, hắn dễ chịu rất nhiều. Chúng ta vẫn có cơ hội giết hắn. Cây có mọc thành rừng, phong tất nhiên gây chi. Hắn như vậy không tán thưởng, hơn nữa. Lại đang đổ thạch trong tràng thắng được nhiều như vậy tài phú, rất nhiều tiểu gia tộc đều chưa hẳn có hắn nhiều, trường ngư nhất tộc trẻ tuổi kiếm tu thiên tài, tất nhiên rất nhiều người đỏ mắt, rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt. Chúng ta tiểu đợi đến xem kịch vui là được rồi. Chí Long Bình thản nhiên nói. Tốt. Cao giá doanh sắt trong con ngươi cũng lé ra xem cuộc vui hào quang. Nghe xong Chí Long Bình vừa nói như vậy, cái này đường sinh nhìn như lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ sợ tình cảnh càng kém. Họa này phúc chỗ ỉ. Phúc này họa chỗ phục Phúc họa tầm đó, ai còn nói được thanh. Đường sinh thoáng cái nghe được trường ngư nông theo như lời ra cái kia chút ít điều kiện lúc, hắn cũng sợ hãi kêu lên một cái. Rõ ràng có thể được trường ngư nhất tộc tộc trưởng thu làm ký danh đệ tử. Bất quá, hắn rất nhanh liền tinh táo lại. Cái gì ký danh đệ tử, cái gì trực hệ đệ tử đãi ngộ, đều là hư. Hắn muốn xin chỗ, thật sự lấy được đến tay chỗ tốt. Ta còn một điều yêu cầu. Đường sinh nói ra. Yêu cầu gì? Trường ngư nông hỏi. Ta cần một ít gì đó, hy vọng các ngươi trường ngư nhất tộc bán cho ta. Đường sinh nói ra. Cái gì đó? Trường ngư nông hỏi. Những. Này. Đường sinh liệt một phần danh sách, ngưng tụ thành một phần ngọc giản, giao cho trường ngư nông. Cấp 2 đã ngoài hỏa chi bản nguyên, đường sinh tiến đến mua sắm, đây là cho tiểu hỏa tu lợi dùng. Hoàng dai 1 đến 9 phẩm kiếm ý, hắn đều muốn mấy phần. Đây là cho tiểu kiếm, vốn đáp ứng cho huyền dai lục phẩm kiếm ý no ăn. Thế nhưng mà, trường ngư nhất tộc quả thực muốn mua, hắn nếu không cho, chỉ sợ trường ngư nhất tộc thật sự hội giết hắn. Cho nên, điểm này lên, hắn chỉ có thể đủ khuất phục. Tốt, những. Này điều kiện, ta liền có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Trường ngư nông còn tưởng rằng đường sinh nói cho đúng là điều kiện gì, nguyên lai chỉ là những. Này, huyền giai kiếm ý, trường ngư nhất tộc rất ít đối ngoại bán ra, nhưng là, hoàng giai kiếm ý ngược lại là thường xuyên đối ngoại bán ra. Đường sinh. Ngươi nếu là không có vấn đề gì, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta tộc trưởng ký danh đệ tử, ngươi cũng họ trường ngư, về sau, tại trường ngư nhất tộc ở bên trong, ngươi liền cứ gọi là trường ngư đường sinh á đây là ngươi tại trong tộc thân phận lệnh bài, trường ngư nhất tộc cơ bản tin tức cùng quy củ, đều tại thân phận của ngư lệnh bài ở bên trong. Trường ngư nông trong tay, bay ra một tấm lệnh bài cho đường sinh. Đường sinh tiếp nhận, trực tiếp quân lệnh bài luyện hóa, lập tức, một cổ tin tức bắt đầu khởi động tiến hắn trong thức hải. Đối với toàn bộ trường ngư nhất tộc, hắn càng thêm rất hiểu rõ. Cầm lấy đi. Đường sinh cũng đem trong tay cái kia khỏa kiếm nguyên thần tinh, đưa tới cho trường ngư nông. Như thế, trận này giao dịch xong thẩm mỹ đã đạt thành. Lão đại, của ta kiếm ý. Ô ô, tiểu kiếm còn rất ngây thơ, vẫn không rõ trong đó quan hệ. Chứng kiến đường sinh đem cái kia khỏa kiếm nguyên thần tinh trực tiếp cho trường ngư nông, còn tưởng rằng đường sinh không để cho cái kia kiếm ý nó ăn hết, lập tức thương tâm khóc lên. Trước đường khóc Cầm bắt được kiếm ý tuy nhiên không hề, trong chốc lát, sẽ có càng nhiều nữa kiếm ý đến cấp ngươi ăn hết. Đường sinh tranh thủ thời gian an ủi, đồng thời, cũng cho tiểu hỏa nháy mắt, lại để cho tiểu gia hỏa này tranh thủ thời gian đi an ủi cái kia nhỏ hơn tiểu gia hỏa. Chuyện này, đến nơi đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Đường sinh cũng đã đi ra đổ thạch tràng. Hắn hôm nay đã là trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử thân phận, khả dĩ tiến vào đến kiếm chỉ chi thành đệ tử chuyên dụng tu luyện không gian. Đường sinh cần hỏa chi bản nguyên cùng hoàng giai tất cả phẩm kiếm ý, trường ngư nông tự mình đưa đến đường sinh tại đây. Hỏa chi bản nguyên, chúng ta trường ngư nhất tộc trong thương hội, tối cao chỉ có ngũ giai hỏa chi bản nguyên. Hoàng giai kiếm ý, chúng ta trong tộc mặc dù có rất nhiều, nhưng là, không có khả năng một hơi đem nó đều bán cho ngươi. Chỉ mua ngươi 30 đạo. Trường ngư nông nói ra, tốt, vậy những, này à, đường sinh cũng không quá đáng, có thể được đến những, này tài nguyên. Hắn đã rất thỏa mãn. Ngươi là hiện tại cùng ta hồi trở lại trong tộc, tiến hành kiếm quyết công pháp cho lựa, hay là đợi kiếm chỉ bí cảnh mở ra về sau? Trường Ngư nông hỏi. Kiếm chỉ bí cảnh mở ra về sau a? Đường Sinh nói ra. Kiếm quyết cho lựa, cũng không phải là nói đi có thể nhớ kỹ, đến nơi này trình độ kiếm quyết đã không cách nào dùng văn tự miêu tả, cũng là muốn tìm hiểu áo nghĩa. Mà kiếm chỉ bí cảnh mở ra, ở này trong vài năm, thời gian lại không xác định. Nói không chính xác ngày mai sẽ mở ra. Trường Ngư nông đi rồi, Đường Sinh đi tới kiếm chỉ chi thành tu luyện trong mật thất. Cái này tu luyện mật thất liên thông lấy kiếm chỉ bí cảnh, bí mật lấy cực kỳ nồng đậm kiếm ý bổn nguyên khí tức, so với kiếm nguyên thần tinh nội ẩn chứa kiếm ý còn muốn nồng đậm. Loại tu luyện này mật thất, Trường Ngư nhất tộc cũng không đối ngoại cởi mở, chỉ có lại tới đây Trường Ngư nhất tộc ưu tú thiên tài đệ tử mới có thể hưởng dụng. Chương 511, tu luyện mật thất. Đường Sinh dò xét một phen hắn thần tinh thể. Mua hỏa chi bản nguyên cùng hoàng giai kiếm ý về sau, Giờ phút này còn thừa lại 2.500 hơn 10 tỷ hạ phẩm thần tinh. Tiểu kiếm một hơi nuốt hết sở hữu tất cả hoàng giai kiếm ý, sau đó nặng nghề ngủ đi qua. Tên tiểu tử này còn không có có cuối cùng nhất thai ngén đi ra, ngủ chính là nó thai ngén một bộ phận. Ai? Tiểu gia hỏa này, một hơi nuốt giá trị vài tỷ kiếm khí. Đường sinh trong nội tâm cảm khái lấy. Khá tốt lần này phát tài, nếu không, tên tiểu tử này quả nhiên là nuôi không nổi A Lão đại, ta sẽ hảo hảo quản giáo tiểu kiếm. Tính "Xin lão đại ngươi không muốn ghét bỏ tiểu kiếm." Tiểu Hỏa cảm ứng được Đường Sinh nghĩ cách, sợ Đường Sinh không muốn tiểu kiếm rồi, tranh thủ thời gian cầu khẩn. "Ta chỉ là cảm khái một chút, cũng không phải là không cần nó nữa." Đường Sinh cười sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, còn nói thêm, "Cho ngươi mua nhiều như vậy hỏa chi bản nguyên, ngươi cần phải rất nghiêm túc tu luyện." "Lão đại, ta đây khả dĩ thôn phệ cái kia lò đan mảnh vỡ nội hỏa chi bản nguyên đến sao?" Tiểu gia hỏa lớn tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Nó đều một mực nhớ thương lắm. Ta mơ hồ cảm thấy cái này lò đan mảnh vỡ nội không đơn giản. Nơi này là trường ngư nhất tộc tu luyện mật thất. Nói không chừng, trường ngư nhất tộc cũng không có thiếu thủ đoạn giám thị chúng ta nhất cử nhất động. Hay là đợi ly khai trường ngư nhất tộc sau lại thôn phệ. Đường sinh nói ra. Hắn ý niệm trong đầu phút tìm được cái kia lò đan mảnh vỡ ở bên trong, ngạy cảm linh giác, lại để cho nội tâm của hắn có một loại bất an. Đã biết. Tiểu gia hỏa ngoan ngoan nghe lời. Đường Sinh cũng tính hạ tâm lai, bắt đầu tìm hiểu tu luyện trong mật thất tràn ngập nồng đậm kiếm chi áo nghĩa. Theo kiếm chỉ bí cảnh mở ra, tại đây kiếm chỉ áo nghĩa càng lúc càng nồng nặng, thậm chí không cần tầm thường hoàng giai một nhị phẩm kiếm ý thấp. Xem ra, trở thành Trường Ngư nhất tộc trực hệ đệ tử, cũng cũng không không có lợi. Những này là được phúc lợi. Đường Sinh rất nghiêm túc tìm hiểu bắt đầu. Đào mắt, hơn nửa năm đi qua. Đường Sinh tại đây tu luyện trong mật thất, đối với kiếm chi áo nghĩa tìm hiểu hay là rậm chân tại chỗ. Mà lúc này, cái này tu luyện trong mật thất kiếm ý nồng độ, đã không thua tầm thường hoàng giai 4 năm phẩm. Tiểu Hòa tốc độ tu luyện cũng không phải sai, đã đạt đến thần vị giai thất phẩm. Tiểu Kiếm vẫn còn trong lúc ngủ say. Lần này, một mực ngủ say hơn nửa năm. Tiểu Hòa nói, Tiểu Kiếm lúc này khả năng chính thức thai ngén đi ra. Đường sinh nghe, trong nội tâm cũng rất chờ mong. Lúc trước Tiểu Kiếm, chỉ là một đám ý niệm trong đầu có thể trao đổi, căn bản nhìn không ra nó có cái gì năng lực Hơn nữa, toàn bộ ý thức cũng là tỉnh tỉnh hiểu hiểu tiểu bạc si, nếu là thật sự chính thai ngén đi ra, có lẽ hội giống như tiểu hỏa thành thục chút ít. Đường sinh, ngươi ở nơi nào? Ta xuất quan. Lúc này, chuyên âm pháp bảo ở bên trong, chuyên đến vị dương thừa vận thanh âm. Ta tại đổ thạch chi bên ngoài chàng Đường sinh nói ra. Rất hiển nhiên, vị dương thừa vận vừa mới xuất quan, còn không biết đường sinh đã đã trở thành trường ngư đường sinh sự tình. Tại đây tu luyện trong mật thất tìm hiểu hơn nửa năm. Đường sinh cũng tìm hiểu cũng không được gì, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm tu luyện, cũng không dùng đến cái này tu luyện mật thất, đi ra ngoài đi một chút cũng chưa hẳn không phải một loại bông lỏng đích phương pháp xử lý. Hắn ở bên ngoài, gặp được vị dương thừa vận. Ồ! Đường sinh chỉ cảm thấy, vị dương thừa vận cả người trên người, khí chất cùng lúc trước lại có chỗ bất đồng, cả người trên người quanh quẩn lấy một cổ nồng đậm kiếm ý áo nghĩa. Tìm hiểu đến kiếm tâm chi cảnh hả. Đường sinh mặt người, hỏi, chỉ là có chỗ cảm nộ mà thôi còn muốn tinh tế tìm hiểu. Nói đến đây thời điểm, vị dương thừa vận cả người cũng khó khăn dùng ức chế mang theo một cổ hương phấn. Hắn còn nói thêm, còn may mà ngươi giúp ta khai ra cầm bắt được kiếm ý, nếu không, ta cũng không có như vậy một phần cơ duyên. Ngươi hoa tiền, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đường sinh nở nụ cười. Vận khí cũng là một loại thực lực. Đi thôi, hiện tại chúng ta cũng coi như có tiền. Đến trường ngư trong thương hội nhìn xem, ta lúc trước có mấy thứ thứ đổ vật muốn mua. Đáng tiếc không có tiền, hiện tại có lẽ đủ chức rồi." Vị Dương Thừa vận nói xong, lôi kéo Đường Sinh đi vào bên trong. Với vặn, tại Trường Ngư Thương trong hội, thấy được muốn mua kiếm quyết Hàm Trí Lăng Ba. Không thể ít hơn nữa một điểm sau. Trên người của ta chỉ có những này thân tinh. Hàm Trí Lăng Ba lại có kẻ mặc cả. Không thể bớt. Vị quý khách kia, ngươi thần tinh chênh lệch nhiều lắm." Nữ nhân viên cửa hàng lắc đầu. "Như vậy thứ đồ vật, bao nhiêu thần tinh?" Đường Sinh đi qua, hỏi. Cái môn này kiếm quyết 46 vạn. Nữ nhân viên cửa hàng thấy có người hỏi, vừa nhiệt tình bắt đầu. Trên người của ngươi có bao nhiêu thần tinh? Đường sinh hỏi hướng bên cạnh hàm trí lăng ba. Ngươi muốn làm gì? Hàm trí lăng ba nhữ mày Ngươi trả lời trước vấn đề của ta. Đường sinh nói ra. Trên lệch 17 vạn. Hàm trí lăng ba nói ra. Nếu như là ta tới mua, cái môn này kiếm quyết bao nhiêu tiền? Đường sinh nói xong, lấy ra trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử bài Những thứ kia, đều là ngoài hố tộc nhân. Nếu là trường ngư nhất tộc người đến mua sắm, có thể giảm giá rất nhiều. Ngươi là trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử, nếu là ngươi tới mua sắm, 5 vạn hạ phẩm thần tinh sẽ sẽ đến. Nữ nhân viên cửa hàng chứng kiến đường sinh trực hệ đệ tử thân phận lệnh bài, con ngươi lập lòe qua kinh ngạc, càng thêm cung kính. Ta mua sắm xuống, đưa cho ta vị bằng hữu kia, có thể. Đường sinh hỏi. Khả dĩ. Nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu. K� Bán ra công pháp vũ ký loại vật này, đều là không bản mua bán. Đối với tộc nhân mà nói, đương nhiên là biểu tượng ý nghĩa thu một điểm là được rồi. Lấy ra A, 5 vạn hạ phẩm thần tinh. Đường sinh đối với hàm trì lăng 3 đưa tay ra. Ách! Hàm trì lăng 3 ngần người, người, giao ra 5 vạn hạ phẩm thần tinh đi ra. Nàng rất ngạc nhiên, nói ra, ngươi như thế nào trở thành trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử hả Vừa mới trở thành. Đường sinh nói ra. Cảm ơn ngươi, giúp ta cái này vội vàng. Tính toán ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Hàm chí lăng ba nói ra. Tuy nhiên nàng rất ngạc nhiên đường sinh vì cái gì đã trở thành trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử. Nhưng là, nàng cũng không có hỏi lại xuống dưới. Nếu không là ngươi cái kia ba kiếm, không có ra lại kiếm thứ tư, ta cũng sẽ không có phần này cơ duyên. Thiện tay mà thôi mà thôi, ngươi cũng chớ để để ở trong lòng. Đường sinh cùng hàm chí lăng ba hàn huyên vài câu, cũng tiểu đi ra. Hàm chí lăng ba tất bị đưa đến công pháp trong phòng. Bắt đầu tìm hiểu nàng mua sắm cái kia cửa kiếm quyết áo nghĩa. Vị dương thừa vận cũng không có thấy như vậy một màn, hắn đến trường ngư thương hội khu vực khác đi dạo đi. Vừa hay nhìn thấy vị dương thừa vận bị mấy người vây quanh ở. Một người trong đó, đúng là hoan ra ngõ hẹp Bắc Sơn Anh. Cái này Bắc Sơn Anh, ban đầu ở thành bên ngoài tiểu đánh lén qua vị dương thừa vận, muốn tranh đoạt vị dương thừa vận cái kia, chức, có hai cốt, đáng tiếc, bị đường sinh cho ngăn lại, phá hủy hắn kế hoạch. Hiện tại, hắn ở chỗ ch� không nghĩ tới còn dám tới gây sự với vị dương thừa vận. Các ngươi muốn làm gì? Vị dương thừa vận trầm mặt. Vị dương thừa vận, ngươi cũng đã biết vị này chính là ai. Hắn gọi trường ngư thôn dương, trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử. Bác Sơn Anh lớn tiếng giới thiệu đám người kia ở bên trong, nhất ngạo khí cái kia một vị. chương 512, trường ngư thôn dương. Vị dương thừa vận như mày, không nghĩ tới trong đó một vị là trường ngư gia tộc trực hệ đệ tử. Trong lòng của hắn, đã ý thức được không tốt rồi. Tại đây dù sao cũng là trường ngư nhất tộc địa bàn. Ta nghe Bác Sơn Anh nói, ngươi ở ngoài thành phát hiện ta trường ngư nhất tộc một vị thần đàn cảnh cấp bậc tiền bối hải cốt. Trường ngư thôn dương nhìn xem vị dương thừa vận hỏi. Không có chuyện này. Vị dương thừa vận trực tiếp phủ nhận. Ta khuyên ngươi, tốt nhất trung thực một ít. Trường ngư nhất tộc tiền bối hải cốt, không để cho khinh nhận. Giao ra đây, nếu không, ngươi tin không tin, ta cho ngươi tìm không thấy lối ra kiếm chỉ chi thành. Trường ngư thôn dương nói ra. Ta nói, trên người của ta cũng không có cái gì trường ngư nhất tộc tiền bối hải cốt. Như thế nào, ta là trường ngư nhất tộc trường ngư quái tây mời đến khách quý, hay là thần giới vị dương gia tộc người, ngươi dám ở chỗ này giết ta. Vị dương thừa vận cũng kiên cường bắt đầu. Về phần cái kia, chức, có hải cốt. Hắn đã triệt để luyện hóa, dung tiến vào trong thân thể của hắn, chỉ cần hắn không chủ động hiển lộ, đối phương ở đâu tìm được ra cái gì dấu vết. Hơn nữa, hắn ở đâu nhìn không ra. Mục đích của đối phương không phải buộc hắn giao ra cái gì trường ngư nhất tộc tiền bối hải cốt, mà là đến đối móc. Với lúc đó, vị dương thừa vận chứng kiến cái kia một bên đường sinh hướng hắn tại đây đi nha. Hắn tranh thủ thời gian truyền âm nhắc nhở, nói ra, đường sinh, ngươi không nên tới gần ta. Nhanh ly khai tại đây. Cái này bác Sơn Anh cũng không biết dùng cái biện pháp gì, lại để cho cái này trường ngư nhất tộc trường ngư thôn dương thay hắn ra mặt. Ta có thần giới vị dương nhất tộc thân phận, bọn hắn không dám làm gì ta. Nhiều nhất là đem ta khu trục ra kiếm chỉ chi thành mà thôi. Không sao. Có ta ở đây, bọn hắn không dám bắt người thế nào. Đường sinh nói ra. Tiếp tục hướng phía vị dương thừa vận đi qua. Ha ha. Ngươi là trường ngư quái tây mời đến khách quý. Ha ha. Ngươi cho rằng trường ngư quái tây dám cho ngươi chỗ dựa. Thốt, ta cái này kêu là trường ngư quái tây đến. Trường ngư thôn dương tựa hồ tại trường ngư nhất tộc ở bên trong thân phận không thấp. Hắn đã bắt đầu truyền âm cho trường ngư quái tây. Rất nhanh, trường ngư quái tây tiểu chạy tới. Thôn dương đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trường ngư quái tây chứng kiến trường ngư thôn dương, không chỉ có cung kính, trong lời nói, còn mang theo vải phần nịnh nọt chi ý. Cái này là ngươi tuyển tiến vào kiếm chỉ bí cảnh hộ vệ. Đây đều là cái gì đồ rắc rưởi mắt bị mù đến sao? Trường ngư thôn dương chứng kiến trường ngư quái tây về sau, tại chỗ tiểu răn rệ bắt đầu. Trường ngư quái tây chỉ có thể đủ cười theo mặt, không dám đắc tội. Dạ dạ. Ta mắt bị mù Ta cái này đuổi hắn ly khai. Trường ngư quái tây nói xong, cho vị dương thừa vận khiến một cái ánh mắt, quát mắng nói, cái này trường ngư thôn dương đại ca ra ra, chính là chúng ta trưởng ngư nhất tộc trưởng lão các đại trưởng lão. Ngươi mắt bị mù đến sao? Còn không bồi thường lễ xin lỗi. Hắn lời này nhìn như tại gian dạy vị dương thừa vận, kỳ thực là ở nhắc nhở lấy vị dương thừa vận lấy thân phận của trường ngư thôn dương. Vị dương thừa vận nghe xong, trong nội tâm cũng đều nghiêm nghị có thể trở thành trường ngư nhất tộc Đại trưởng lão Cái này địa vị, chỉ sợ một phát dầm chân, toàn bộ trường ngư thần quốc đều rung động ba rung động cấp bở. Cái này bác Sơn Anh, làm sao lại kết giao thượng nhân vật như vậy? Ha ha! Vị Dương Thừa Vận, như thế nào? Ngươi muốn tiến kiếm chỉ bí cảnh, ta thiên không để cho người tiến. Bác Sơn Anh lặng lẽ truyền âm cho vị Dương Thừa Vận, cực kỳ đắc ý. Ngươi! Vị Dương Thừa Vận tức giận đến nghiến răng ngỡ. Thừa Vận! Với lúc đó Đường sinh đi tới vị dương thừa vận bên người. Không phải cho ngươi đừng muốn tới sao. Vị dương thừa vận thở dài. Có thể ta đã đã tới. Đường sinh cười nói. Bác Sơn Anh chứng kiến đường sinh thời điểm, khỏe miệng nổi lên dáng tươi cười. Nói ra, thôn dương tu hiếu, tiểu tử này cũng cùng khinh nhần trưởng ngư nhất tộc tiền bối hải quốc có quan hệ. Thôn dương đại ca, ta cái này lại để cho hai người kia ly khai kiếm chỉ chi thành, đừng cho bọn hắn ở chỗ này ngại mắt của ngươi. Trường ngư quái tây cười làm lành là Hắn cũng chừng vị Dương thừa vận một mắt, thầm nghĩ lấy, ngươi tiểu tử này là chính mình đánh lên cửa, cũng trách không được hắn. Hai vị, các ngươi đắc tội thôn Dương đại ca, ta cũng không dám cho các ngươi làm hộ vệ của ta. Các ngươi cho ta lễ gặp mặt, ta sẽ đủ số trả lại cho các ngươi, kính xin các ngươi ly khai kiếm chỉ chi thành A. Trường ngư quái tây nói ra, không hề nghi ngờ, hắn hủy bỏ đường sinh cùng vị Dương thừa vận tiến vào kiếm chỉ bí cảnh tư cách. Hai vị, xin mời. Trường ngư quái tây làm một cái thỉnh lì khai đích thủ thế. Bác Sơn Anh, ngươi chờ đó cho ta. Thu này, ta vị dương thừa vận nhớ kỹ. Vị dương thừa vận âm thầm xiết chặt nằm đấm. Đường sinh, chúng ta đi thôi. Hắn quay người đối với đường sinh nói ra. Đi. Chúng ta tại sao phải đi? Trường ngư nhất tộc là có tộc quy cũng không phải hắn trường ngư thôn dương tộc. Bọn hắn cũng không có cái gì quyền lợi đuổi chúng ta lì khai. Đường sinh nhàn nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra. Mọi người ở đây tất cả đều xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem đường sinh. Đường sinh, ta đã không cần ngươi làm hộ vệ của ta rồi, cho nên, ngươi cũng không có tư cách vào nhập kiếm trì bí cảnh. Thỉnh ngươi ly khai, chớ để bức ta động tay. Trường ngư quái tây mặt cũng chìm xuống đến. Lòng hắn nghĩ đến, ngươi tiểu tử này muốn chết, cũng đừng làm phiền hà hắn. Hắn cũng không muốn đắc tội trường ngư thôn dương. Đường sinh, chúng ta, vị dương thừa vận cũng hiểu được đường sinh lời nói này rất không hiểu thấu. Trường ngư quái tây không để cho ngươi tiến vào kiếm chỉ bí cảnh hộ vệ danh lạch, ta cho ngươi. Đường sinh nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một vật, đúng là trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử thân phận lệnh bài. Chứng kiến cái này thân phận lệnh bài, trường ngư thôn dương cùng trường ngư quái tây tất cả đều xứng sở. Ngươi, ngươi tại sao có thể có chúng ta trường ngư nhất tộc thân phận lệnh bài? Hay là màu xanh trực hệ đệ tử lệnh bài? Trường ngư quái tây hỏi, ngay tại không lâu, các ngươi trường ngư nhất tộc cho ta Thật xin lỗi, ta hiện tại danh tự, gọi là Trường Ngư Đường Sinh, không chỉ có là các ngươi Trường Ngư nhất tộc trực hệ đệ tử, hay là Trường Ngư nhất tộc tộc trưởng ký danh đệ tử. Đường Sinh thản nhiên nói. Ngươi, Trường Ngư quái tây trận tròn mắt. Vị Dương thừa vận cũng trận tròn mắt. Ta nghe nói, nửa năm trước có người tại Đổ Thạch Chi trong tràng khai ra một đạo huyền giai lục phẩm kiếm ý, về sau người kia được ban cho họ Trường Ngư. Ngươi lai, like, người kia chính là ngươi. Trường Ngư thôn Dương nghĩ tới những. Này. Hiểu rõ ra. Trường ngư thôn dương, ta cũng không nghĩ với ngươi là địch. Chuyện này, liền dừng ở đây a Đường sinh nói ra. Ha ha. Ngươi cái gì đó. Bất quá là được ban cho họ trường ngư ngoại nhân, mà ta. Đó là chính thống trưởng ngư nhất tộc huyết mạch. Ngươi cho rằng, ngươi có tộc trưởng ký danh đệ tử danh hảo ta thiểu không núp nhích được ngươi. Đây chẳng qua là hư danh mà thôi. Tại trường ngư nhất tộc, tộc trưởng ký danh đệ tử không có một vạn, cũng có tám Trường ngư thôn dương rất khinh thường nói. Như thế nào, người muốn ta động tay? Đường sinh những mày. Trường ngư nhất tộc khởi qua thể tại trường ngư thần quốc nội, tuyệt đối không người nào dám giết hắn. Cho nên, hắn cũng không sợ trường ngư thôn dương động thủ với hắn. Chỉ cần hắn không trái với trường ngư nhất tộc tộc quy là được. Cho nên, đường sinh cũng có thị không sợ bắt đầu. chương 513, đi con đường nào? Trường ngư nhất tộc vô cùng nhiều trường hệ đệ tử. Đang nghe có một cái không có gì bối cảnh người tại đổ thạch chi chàng khai ra huyền giai lục phẩm kiếm ý, không chỉ có buôn bán lời bọn hắn trưởng ngư nhất tộc 2.600 nhiều tỷ, còn trở thành trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử, cho phép tiến vào công pháp trong điện tùy ý chọn lựa một cửa kiếm quyết lúc. Bọn hắn đều phi thường hâm mộ ghen ghét hận. Dựa vào cái gì à? Giờ phút này, phải nhìn. Nữa đường sinh như thế không có sợ hãi, trường ngư thôn dương càng là khó chịu. Dù là ngươi là tộc trưởng đệ tử Dù là có chúng ta Trưởng Ngư nhất tộc hứa hẹn, tại trường Ngư thần quốc nội cam đoan an toàn của ngươi, ngươi tin không tin, ta Trưởng Ngư thôn Dương muốn giết chết ngươi, có rất nhiều loại phương pháp. Trưởng Ngư thôn Dương thinh ầm, thời gian dần trôi qua giết lệnh bắt đầu. A. Biện pháp gì? Đường Sinh hỏi. Cũng tỷ như sắp mở ra kiếm trì bí cảnh. Ở bên trong, có thể không khỏi dừng lại giết chóc, hơn nữa, mỗi một lần kiếm trì bí cảnh mở ra, người chết ở bên trong có rất nhiều, thậm chí kể cả chúng ta trưởng ngư nhất tộc đệ tử. Ngươi nói, ngươi có thể hay không chết ở bên trong. Trường ngư thôn dương lời này, rất rõ ràng nguy hiếp. Đường sinh nhứng mẩy. Cho nên, chỉ cần không có lệnh của ta, ngươi hay là không dám vào nhập kiếm trì bí cảnh, có phải hay không? Trường ngư thôn dương cười nói, cười đến rất đắc ý. Đường hử! Đường sinh hử lạnh một tiếng. Cái này trường ngư thôn dương kiếm ý khí tức rất cường đại, cho dù chưa xong cả lĩnh ngộ kiếm tâm trì cảnh, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Lại trải qua hàm trì lăng ba cái kia cuộc chiến đấu về sau, đường sinh đã sớm lòng còn sợ hãi, biết đạo trên thế giới này, so với hắn lợi hại, có thể chém giết hắn tuyệt thế thiên tài còn có rất nhiều rất nhiều. Ta gần đây rất thiếu tiền tiêu. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái nịnh bỡ cơ hội của ta, tự cho ta 2.000 nghìn hạ phẩm thần tinh đến hoa hoa. Trường ngư thôn dương thản nhiên nói, một bộ cho ta tiền tiêu, hay là ta coi được rất tốt tư thái của ngươi. Ta xem, đầu góc ngươi nước vào đi à. Ta không chỉ có cái này kiếm chỉ bí cảnh là được, chẳng lẽ, ngươi còn có thể bên ngoài giết ta? Cái này kiếm chỉ bí cảnh danh lạch, giá trị 2.000 ước. Đường sinh ở đâu chịu? Hắn cũng không phải cái loại này bị sợ đại. Kiếm chỉ bí cảnh, chỉ là của ta đối với ngươi cảnh cáo. Ngươi là luân hồi người, dù là ngươi đứng ở luân hồi trong thần điện, ta cũng có biện pháp giết chết ngươi, ngươi tin không tin. Trường ngư thôn dương có tự tin nói ra lời nói này. Bởi vì, muốn định bợ hắn chư thiên vạn giới thiên tài, còn nhiều Rất nhiều rồi, trong đó, không thiếu có rất nhiều lợi hại kiếm tu cấp bậc luân hồi chi tử. Tốt lắm. Vậy ta chờ ngươi đến giết chết ta. Đường sinh lạnh lùng nói. hắn quay đầu đối với vị dương thừa vận nói ra, chúng ta đi thôi. Tốt. Vị dương thừa vận cũng đuổi kịp đường sinh cấp bộ. Nhìn xem đường sinh lớn như thế giao động xếp đặt ly khai, trường ngư thôn dương có chút nộ. Không nghĩ tới tiểu tử này, cư nhiên như thế không nể mặt hắn Thôn dương tu hiếu, ngươi xem chuyện này. Bác Sơn Anh cũng có chút há hốc mồm không nghĩ tới đường sinh tiểu tử kia, thậm chí có như thế cơ duyên, có thể trở thành trường ngư nhất tộc trực hệ đệ tử. Cái này đã chuyện không liên quan đến ngươi tỉnh. Tiểu tử này theo chúng ta trường ngư nhất tộc ở bên trong cầm quá nhiều chỗ tốt, hán cái gì đó. Không xứng với những vật kia. Trường ngư thôn dương nói đến đây, trong con ngươi mang theo nồng đậm sát ý. Bác Sơn Anh nghe thế, trong nội tâm ám thư một hơi. Thôn dương đại ca, ta. Trường ngư quái tây trong nội tâm cũng rất tâm thần bất định Về sau thêm chút con mắt. Cút đi. Tại đây không có ngươi sự tình gì rồi. Trường ngư thôn dương đối với trường ngư quái tây tức giận nói. Dạ dạ. Trường ngư quái tây như được đại xá, tranh thủ thời gian ly khai. Vị dương thừa vận đi theo đường sinh bên người, trong con người mang theo vẻ không thể tin được, rốt cục nhịn không được, hỏi, hảo tiểu tử, chuyện lớn như vậy, ngươi rõ ràng không nói cho ta. Đây là cái gì sự tình sự tình? Ngươi đi luyện hóa cầm bắt được kiếm ý không lâu. Ta tại Đổ Thạch chàng Đổ Thạch, tiểu khai ra một đạo huyền dai lục phẩm kiếm ý. Vốn, ta muốn chính mình luyện hóa, có thể trường ngư nhất tộc cô ý muốn mua, sau đó, bọn hắn tiểu khai ra điều kiện như vậy. Đường sinh đem sự tình trải qua, nói đơn giản một lần. Ba nội nó, nghe đều bị người hâm mộ. Chắc không được, cái kia trường ngư thôn dương nhìn ngươi không vừa mắt, nếu như ta là trưởng ngư nhất tộc đệ tử, cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Vị dương thừa vẫn nói ra. Ngươi tới phân tích phân tích. Chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Đường sinh hỏi. Đây mới là chính sự. Cái kia kiếm chỉ bí cảnh, chúng ta khẳng định không thể đi. Cái kia trường ngư thôn dương thế lực lớn như vậy, mà ở kiếm chỉ bí cảnh cái loại này địa phương, lại không khỏi dừng lại dết chóc. Chúng ta nếu là dám vào đi, vậy đem coi là đối với hắn khiêu khích, hắn tất nhiên triệu tập cường giả đến vây công chúng ta. Vị dương thừa vận nói ra. Không đi vào, ngươi cam tâm. Đường sinh hỏi. Cái này có cái gì? Dù sao, ta luyện hóa cầm bắt được hoàng gia kiếm ý, đã lĩnh ngộ đến một ít kiếm tâm trí cảnh Pháp môn, cũng đang muốn trở về bế quan một thời gian ngắn Cái này kiếm chỉ bí cảnh có vào hay không đi, đều với ta mà nói không sao cả. Ngươi thì sao? Có tính toán gì không? Vị dương thừa vẫn hỏi. Ngươi người này thông minh, hiểu được lại nhiều, ngươi tiểu thay ta phân tích phân tích tình cảnh của ta a Đường sinh nói ra. Ngươi nha. Vị dương thừa vận cũng bắt đầu chăm chú, bắt đầu tự hỏi. Một hồi lâu, hắn nói ra, cái này muốn xem ngươi, có phải hay không muốn thật sự làm trưởng ngư nhất tộc đệ tử? Nói như thế nào? Đường sinh hỏi. Trường ngư nhất tộc tuổi trẻ thiên tài đám bọn họ nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng toàn bộ trường ngư nhất tộc lại hứa hẹn muốn bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng mà, bất kỳ địa phương nào, đều là cường giả vi tôn, thực lực của ngươi nếu là cường đại đến nhất định được trình độ. Như vậy, trường ngư nhất tộc cái kia chút ít tuổi trẻ thiên tài nếu không không dám bắt ngươi thế nào mà... Mà lại, còn có thể mời ngươi ba phần, có chút, thậm chí còn sẽ đến lệnh bợ ngươi. Tiếp theo, Trường Ngư nhất tộc là một cái rất có giá tâm tộc đàn, đồng thời cũng là một cái kiêm dung cũng súc tộc đàn. Cũng chính bởi vì nó hải nạp bách xuyên, kiêm dung cũng súc, cho nên cũng khiến cho Trường Ngư thần quốc cũng thuộc về tại kiếm trùng chi vực 108 tộc đàn ở bên trong, bài danh top 10. Ngươi được ban cho họ Trường Ngư, đây cũng là sẽ bị Trường Ngư nhất tộc cho rằng là trực hệ đệ tử. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, Trường ngư nhất tộc cao tầng, cũng không đem ngươi đem làm ngoại nhân. Bởi vì, tại trường ngư nhất tộc cao tầng ở bên trong, thì có rất nhiều là giống như ngươi vậy được ban cho họ người. Ngươi nếu như tại trường ngư nhất tộc ở bên trong ngốc xuống dưới, dễ tìm nhất cái loại này họ khác phe phái đến gia nhập. Vị dương thừa vận giúp đường sinh phân tích lấy. Vậy ngươi nói, ta là ở trường ngư nhất tộc ở bên trong ngóc tốt, hay là lưu lại tốt? Đường sinh tiếp tục hỏi. Tại hạ giới, ngươi có bối cảnh sao? Vị dương thừa vận hỏi. Luân hồi thần điện, không tính là... Đường sinh hỏi. Đương nhiên không tính. Luân hồi thần điện, nhiều nhất chỉ có thể coi là một phe cánh. Ngươi như gặp được ưu hiếp lúc, luân hồi thần điện cũng sẽ không cho ngươi xuất đầu. Vị dương thừa vận cười nói. Ta đây sẽ không có thế lực. Đường sinh thở dài. Đã ngươi tại hạ giới không có bối cảnh, như vậy, hay là gia nhập lấy trường ngư nhất tộc A bất kể là thần giới hay là địa phương nào, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua có thân phận bối cảnh tổng so không có thân phận bối cảnh tới tốt. Trường ngư nhất tộc ở tại thần giới, cũng miễn cưỡng được cho nhị lưu thế lực lớn hơn nữa, trường ngư nhất tộc sau lưng, còn có vô cùng thần bí kiếm trùng thần tông chỗ dựa lấy. Vị dương thừa vận nói ra. chương 514, Đường Sinh lựa chọn. Đường Sinh tại rất nghiêm túc nghe vị dương thừa vận phân tích, liên tiếp gật đầu. Vị dương thừa vận tiếp tục nói, có gia tộc dựa vào, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, như vậy, gia tộc sẽ gặp hoa đại tài nguyên đến tài bồi ngươi Trường Ngư nhất tộc cũng không ngoại lệ. Ngươi đã được ban cho dư Trường Ngư dòng họ, như vậy, ngươi trên danh nghĩa tiểu là Trường Ngư nhất tộc người. Trường Ngư nhất tộc có tộc quy, dù là có chút Trường Ngư nhất tộc người bài xích ngươi, nhưng là, bọn hắn cũng không cách nào vi phạm tộc quy, đem ngươi như thế nào nên thuộc về phúc của ngươi lợi hòa hảo chỗ, ngươi đồng dạng khả dĩ hưởng thụ được. Còn nữa, ngươi còn có Trường Ngư nhất tộc tộc trưởng ký danh đệ tử cái này thân phận, tuy nhiên trước mắt mà nói, đây là một cái hư danh. Mà ta nghe nói trưởng ngư nhất tộc tộc trưởng ký danh đệ tử không có một vạn cũng có 9.000 Nhưng là, chỉ cần của ngươi phát triển đầy đủ đống nhiên nổi tiếng, đặt đến có thể khiến cho trường ngư nhất tộc tộc trưởng chú ý tình trạng. Như vậy, trường ngư nhất tộc tộc trưởng chính thức thu ngươi là chính quy đệ tử, cũng không phải không có khả năng. Vị dương thừa vận thao thao bất tuyệt nói. Chờ hắn nói xong, đường sinh cũng đã minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Không hề nghi ngờ, hắn gia nhập trường ngư nhất tộc, trăm lợi không một hại. Duy nhất muốn lo lắng, bất quá là như trường ngư thôn dương như vậy đỏ mắt ghen ghét hắn trực hệ đệ tử, đối với hắn làm khó dễ mà thôi. Nhưng này đối với đường sinh mà nói, không đáng kể chút nào. Mà luân hồi người thân phận. Căn này trường ngư nhất tộc đệ tử thân phận, căn bản không xung đột. Có rất nhiều trường ngư nhất tộc đệ tử, cũng là luân hồi chi tử, thiên tuyển chi tử, huyết mạch thiên tu, cổ xưa truyền nhân, tà ma thánh tử đợi. Nói như vậy, ngươi là hy vọng ta chính thức gia nhập trường ngư nhất tộc hạ. Đường sinh nói ra, đương nhiên, muốn hay không chính thức gia nhập, còn muốn xem lựa chọn của ngươi. Ta chỉ là cho ngươi đề nghị. Vị Dương thừa vận nói ra, được rồi, ta đây lựa chọn ở chỗ này ở lại. Đường sinh cười nói, hai người sướng hàn huyên trong chốc lát, vị Dương thừa vận liền định táo tử. Hắn cũng là rất quyết đoán giữ khoác người, đã cái kia trường ngư thôn dương tuyên bố muốn giết chết hắn, hắn cũng không có ý định tại trường ngư nhất tộc địa bàn ở lại. Đường sinh, ta đi rồi. Chính ngươi phải cẩn thận. Vị dương thừa vận nói ra. Bảo trọng. Đường sinh cùng vị dương thừa vận biện diện chia tay. Cái tốt nào cũng có kết thúc. Đây là ta ở tại thần giới địa chỉ. Nếu là ngươi tới thần giới, nhớ rõ tới tìm ta. Vị dương thừa vận nói ra. Theo tiếp xúc đường sinh những ngày này xem, hắn biết nói, đường sinh chỉ cần không chết. Tương lai tất nhiên là nhân trung lòng Vượng hội nhất phi trùng tiên. Mà hắn cũng vì có thể kết giao đến bằng hữu như vậy mà khai mở tâm. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Vị dương thừa vận tiêu sái đi nha. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi làm cái gì? Tiểu hòa hỏi. Về trước kiếm chỉ chi thành. Chỗ đó tu luyện mật thất, thuộc về trực hệ đệ tử hưởng thụ phúc lợi. Ta ý định tại đâu đó bế quan một thời gian ngắn, nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh. Đường sinh nói ra. Nếu như kiếm chỉ bí cảnh mở ra, chúng ta muốn vào đi sao? Tiểu hòa hỏi. Xem tình huống A. Nếu như lúc kia, ngươi có thể đột phá đến thần đàn dài, nói không chính xác. Chúng ta khả di đi vào. Đường sinh cười nói. Thân linh tam cảnh, thân vị cảnh, thân đàn cảnh, thần huyền cảnh. Từng cái cảnh giới thực lực, đều cách biệt một trời. Cho dù là lợi hại như hàm trì lăng ba như vậy tuyệt thế thiên tài, lĩnh ngộ kiếm tâm trí cảnh, thực lực của nàng, thì ra là miễn cưỡng có thể đạt tới thần đàn cảnh sơ kỳ mà thôi. Đương nhiên, đây chẳng qua là tại trên lực lượng. Tại trên kỹ xảo, hàm trì lăng ba cái kia một tay vô cùng kinh diễm kiếm pháp, chỉ sợ. Tầm thường thần đan cảnh sơ kỳ cường giả, chưa chắc là đối thủ của nàng. Ta đây tiểu Hỏa, nhất định phải tại kiếm trì bí cảnh mở ra trước, đột phá đến thần đan giai. Cái kiếp cái gì chó má Trường Ngư thôn dương, hắn nếu là dám đến trêu chọc Đường Sinh lão đại, ta tỉu một mùi lửa chết cháy hắn." Tiểu Hỏa lớn tiếng nói. "Tốt. Đường Sinh chứng kiến tên tiểu tử này như thế ý chí chiến đấu ngang nhiên, hắn cũng cười. Lần nữa trở lại kiếm trì chi thành tu luyện mất thất, Đường Sinh lại bắt đầu khởi động bế quan tìm hiểu tu luyện trong mật thất tràn ngập kiếm ý áo nghĩa. Có lẽ, kiếm đạo của hắn Thiên Phú ngộ tính, thật không phải là cái loại này đặc biệt kinh diễm a. Dù sao, vô luận đường sinh như thế nào tìm hiểu, đều không được hắn pháp. Theo thời gian trôi qua, tiểu hỏa tu vi, thời gian dần qua đạt đến thần vị giai đại viên mãn. Nó lại gặp bình cảnh, cái tại thần vị giai đại viên mãn lên. Tên tiểu tử này, có chút sốt ruột. Tu hành, tối kỵ nhất vội vàng sao động. Để nằm ngang tâm tính. Đường Sinh nói ra, Tiên điểu tử này có thể nhanh như vậy thì đến được thần vị cảnh đại viên mãn, đối với bình thường tu sĩ mà nói, đã là cực kỳ khủng bố tốc độ. Lão đại, nếu là có thể thôn phệ thần hỏa, tìm hiểu thần hỏa nội áo nghĩa, ta có thể đủ nhanh hơn đột phá. Tiểu Hỏa lớn tiếng nói. Tu vi đạt đến thần linh cảnh giới về sau, nó cũng không giống lấy trước kia dạng, khả dĩ không có gì trở ngại tiến hành đột phá. Nó cũng muốn tìm hiểu hỏa chi đạo càng sâu tầng áo nghĩa, tiến hóa hắn hỏa diễm cánh mạng. A, ngươi muốn thôn phệ thần hỏa? Đường sinh nghĩ nghĩ, rất nhanh tiểu hiểu được. Hỏa chi bản nguyên, dù sao chỉ là đơn thuần buồn nguyên, chỉ có thể đủ cho tiểu hỏa bổ sung năng lượng, bên trong không có ẩn chứa bao nhiêu hỏa chi áo nghĩa. Như vậy đi, ngươi thử luyện hóa cái kia lò đan mảnh vỡ nội thần hỏa. Đường sinh nói ra, trải qua vị dương thừa vận cái kia một phen phân tích, đường sinh cũng biết, tại toàn bộ trưởng ngư nhất tộc mà nói, hắn hôm nay vẫn chỉ là không có ý nghĩa con sâu cái kiến trường ngư nhất tộc cao tầng nơi nào sẽ có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản đến giám thị hắn. Hơn nữa, trường ngư nhất tộc đã cho hắn ban thường họ, như vậy, hắn coi như là trưởng ngư nhất tộc đúng là đệ tử. Trước kia, đường sinh không dám ở tại đây cho tiểu hỏa thôn vệ cái kia lò đan mảnh vỡ, đó là sợ bị phát hiện. Hiện tại, hắn hoàn toàn không sợ. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Tại đường sinh tại chăm chú lúc tu luyện, bên kia, Trường ngư thôn dương đã ở thu thập đường sinh tin tức. Cao giã doanh sát, chỉ Long Bình mấy vị này cùng đường sinh co cựu hóa người, cũng bị trường ngư thôn dương sốt ruột lại với nhau. Nguyên lai chỉ là hạ giới một mực con sâu cái kiến. Không quyền không thế, cũng dám cùng ta đối nghịch. Trường ngư thôn dương biết được đường sinh nguyên vẹn thân phận tin tức về sau, khỏe miệng nổi lên lênh ý, trong con ngươi sát ý càng đậm. Muốn muốn đối phó tiểu tử này, cũng dễ dàng. Chúng ta đi đưa hắn mội mội cầm ra đến, hắn tất nhiên ngoan đưa tới cửa Cao giã doanh sát còi chừng đề nghị. Bắt hắn muội muội Loại này hèn hạ thủ đoạn, ta trưởng ngư thôn dương khinh thường ở lại làm. Ta muốn đường đường chính chính bóp chết hắn. Trường ngư thôn dương nói ra. Với tư cách trưởng ngư nhất tộc thiên tài đệ tử, hắn cũng có thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Đúng vậy, chém giết tiểu tử này, không cần dùng những cái kia thủ đoạn hèn hạ. Chuyên đi, cũng chỉ sẽ để cho những người khác chê cười chúng ta. Chỉ Long Bình cũng nói. Hắn cũng là có đầu có mặt nhân vật thiên tài ở tại thần giới gia tộc, cũng không thể so với trường ngư nhất tộc trên lệnh. Chư vị tu hiếu, các ngươi đã cũng muốn giết chết tiểu tử kia, như vậy, chúng ta tiểu cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực à. Trường ngư thôn dương nói ra. chương 515, Ngục Hỏa Ma Vương. Trường ngư thôn dương, Trí Long Bình, cao giã doanh sát bọn người, tại hợp mưu đánh chết đường sinh. Mặc kệ đường sinh có vào hay không kiếm trì bí cảnh, bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội, giết chết đường sinh. Đường sinh tại tu luyện trong mặt thất lại làm cho một tầng trấn pháp, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tốt rồi, người khả dĩ bắt đầu cắn ướt. Đường Sinh đối với gấp khó rằn nổi tiểu hỏa nói ra. Ở trước mặt của hắn, lơ lưng cái kia khối lò đan mảnh vỡ, cái này vốn nên thuộc về cao giá doanh sát mua sắm. Hoắc hoác, Tiểu gia hỏa thập phần kích động, theo Đường Sinh lòng bàn tay tinh lịch chui ra, thời gian dần qua bao trùm cái này khối lò đan mảnh vỡ. Cái này lò đan mảnh vỡ bản khí, ít nhất đều là thần huyền giai đã ngoài thần khí lò đan. Nó tuy nhiên rách nát rồi, nhưng là, tại nó tầng ngoài còn có một cổ hết sức kỳ quái hỏa chi bản nguyên lực lượng bao vây lấy. Tại này cổ hỏa chi bản nguyên phía dưới, mới được là cái kia một đám yêu ớt phúc giò sét mà ra thần hỏa chi linh chấn động. Chú ý, tận lực không cho bên trong thần hỏa chi linh làm ra động tinh đến. Còn có, chú ý an toàn. Đường sinh dặn dò lấy. Đã biết, tiểu gia hỏa gật gật đầu, lớn tiếng hô, rất là tự tin. Tại nơi này tiểu gia hỏa luyện hóa xuống. Lò đan mảnh vỡ thượng hỏa chi bản nguyên rất nhanh hỏa tan. Một cổ phong lớn khí tức, trừ khử mà ra. Ồ! Cái này hỏa chi bản nguyên thượng như thế nào có phong lớn khí tức? Đường sinh những mảy, mơ hồ ý thức được không ổn. Muốn lại để cho tiểu hỏa thoáng dừng lại quan sát, nhưng mà, đã đã chậm. Rốt cục, có người mở ra buồn vương tánh mạng phong lớn, tỉnh lại buồn vương đến sau. Khắc khả ít ít ít ít ít ít ít. Tốt tinh thuần linh hồn khí tức, vừa vặn c Một cái phản phất cừu u như địa ngục thanh âm, từ nơi này lò đan mảnh vỡ ở bên trong truyền ra. Cái thanh âm này ở bên trong chỗ mang khí tức, vượt ra khỏi thần huyền cảnh, đặt tới trong truyền thuyết khủng bố tình trạng. Không tốt. Tại nơi này thanh âm vang vọng lập tức, Đường Sinh muốn động, thế nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, chung quanh bí cảnh hư không, chẳng biết lúc nào đã bị một cổ quỷ dị hát sắc hỏa diễm cho đóng băng ở. Hỏa diễm muốn nên là thiêu đốt, thế nhưng mà, tại đây lại đóng băng bắt đầu. Đường Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới Mở ra cái này lò đan mảnh vỡ hỏa chi bản nguyên, bên trong vậy mà đang ngủ say như vậy một cái khủng bố. Xong đời. Đường sinh nội tâm, tại đây trong ngáy mắt, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hắn căn bản là không ngăn cản được. Tiểu hỏa khả dĩ không chế hỏa chi bản nguyên, thế nhưng mà, tại lò đan mảnh vỡ chính là cái kia khủng bố tồn tại thức tỉnh thời điểm, nó lập tức đã bị bắn ra. Chỉ thấy một đạo màu đen hỏa mang, bắn vào thăm dò mi tâm. Thẳng đến đường sinh thức hại thần hồn. Cho ta ngăn cản Đường sinh kích phát ngọc như ý thần khí phòng ngữ ngăn cản. Thế nhưng mà, trận này phòng ngự tại đây đạo hỏa mang trước mặt, tựu như là bọt khí giống như, lập tức tiểu nghiền nát. Ồ, oh, thậm chí có 10 cái thần hồn. 10 cái thần hồn đều là nhất thể. Thú vị, thú vị. Xem ra, ta đoạt xá hay là một cái luân hồi chi tử cùng tạo hóa chi tử hòa hợp nhất thể, đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số chi nhân. Khắc khả ít ít ít ít ít, ít. Từ nay về sau. Ta ngục hỏa ma vương liền thay ngươi mã số A. Ngục hỏa ma vương thanh âm, tiếng nổ đãng đường sinh toàn bộ Thức Hải. Tại hắn thanh âm tiếng nổ đãng đường sinh Thức Hải thời điểm, Đường Sinh chỉ cảm thấy hắn toàn bộ Thức Hải đều không bị hắn khống chế. Hắn 10 thân hồn, bị một cổ quỷ dị hát sắc hỏa diễm ba lô bao khỏa luyện hóa. Không được, ta không thể trầm luân. Đường Sinh chỉ có thể đủ liều cuối cùng một tiêu ý chí, tại ứng ngạnh vận chuyển thập phương luyện hồn quyết. Cũng đang bởi vì thập phương luyện hồn quyết kỳ dị, mới khiến cho đường sinh cuối cùng có thể bảo trì một kia bản chất, không có triệt để bị ngục hỏa ma vương cho đoạt xá. Đoạt xá, đó là lẫn nhau. Tại ngục hỏa ma vương dùng đoạt xá phương thức đến luyện hóa đường sinh 10 thần hồn thời điểm, hắn bắt đầu thôn phệ đường sinh chi nhớ, đồng thời, đường sinh cuối cùng một kia ý niệm trong đầu đã ở đồng bộ tiếp thu lấy ngục hỏa ma vương chi nhớ. Thần linh có tam cảnh, thân vị cảnh, thân đan cảnh, thần huyền cảnh. Thân huyền cảnh phía trên còn có tam cảnh, theo thứ tự là thần pháp cảnh, Thần linh cảnh, thần dương cảnh. Mà cái này Ngục Hỏa Ma Vương, tựu là một vị thần linh cảnh đại viên mãn đỉnh phong khủng bố cường giả. Hắn lấy Đan nhập đạo, trở thành trong truyền thuyết Đan tu. Đan tu cùng kiếm tu không sai biệt lắm, cũng chia tăng cảnh, Đan tâm, Đan tính, Đan hồn. Hắn đỉnh phong thời điểm, là được đạt đến Đan hồn chi cảnh đỉnh phong, một tay Đan đạo xuất thần nhập hóa. Mà Ngục Hỏa Ma Vương xưng hô, là được bị hắn giết đi ra hiển hách huy danh. Bất quá, cái này Ngục Hỏa Ma Vương càng lợi hại Ở tại thần giới cũng có so với hắn lợi hại hơn người. Hắn bị một vị thần bí cường giả đuổi giết, bổn mạng lò đan bị đánh nát, tại hình thần câu diện cuối cùng một khắc, hắn đem một tia thần hồn ý niệm, dùng quỷ dị tánh mạng chi thuật, phong nhập một khối lò đan mảnh vỡ ở bên trong, tránh được vị kia cường giả cảm thấy, lúc này mới lưu lại một đường sinh cơ. Lò đan mảnh vỡ nhiều lần trăn trọc, vô số vạn năm đi qua, bị người theo thần giới đưa đến kiếm chủng chi vực đến. Đáng tiếc, đều không có người chủ động mở ra lò đan mảnh vỡ thượng phương ấn. Mà ngục hỏa ma vương cái kia một kia thần hồn ý niệm trong đầu, một mực tại ngủ say tu dưỡng bên trong, thẳng đến tiểu hỏa mở ra lò đan mảnh vỡ thượng phong ấn. Tiểu tiểu con sâu cái kiến, thậm chí có như thế cơ duyên, như thế kỳ dị công pháp. Ha ha, trời cũng giúp ta. Chờ ta triệt để luyện hóa ngươi, đã biết rõ ngươi đầy đủ mọi thứ. Ngục hỏa ma vương căn bản không cho rằng Đường Sinh là đối thủ của hắn. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Theo đạo lý mà nói. Đoạt xá luyện hóa hẳn là song phương lẫn nhau mới được là, thế nhưng mà, chỉ có trí nhớ của hắn dung nhập tiến đường sinh 10 thần hồn ở bên trong, mà đường sinh chi nhớ, hắn một chút đều chắt lọc không được. Thú vị, thú vị! Trước luyện hóa nhục thể của ngươi, ngục hỏa ma vương sẽ không để ý đường sinh gương ngạnh ngăn cản. Dù là hắn không cách nào triệt để đem đường sinh đoạt xá, hắn cũng có thể đem đường sinh 10 thần hồn phong ấn, chính mình đến khống chế đường sinh thân thể. Ta với ngươi liều mạng. Tiểu hỏa giận dữ Công kích hướng Ngục Hỏa Ma Vương. Rõ ràng còn thu một cái Hỏa Diễm Linh Loại Tánh Mạng. Ồ, cái này Hỏa Diễm Linh Loại Tánh Mạng không đơn giản. Tiểu Gia Hỏa, chờ ta đã luyện hóa được chủ nhân của ngươi, về sau ngươi tiểu cùng ta lăn lộn." Ngục Hỏa Ma Vương cười to. Hắn cũng không ra tay tổn thương Tiểu Hỏa, ý niệm trong đầu khẽ động, liền đem Tiểu Hỏa phong ấn bắt đầu. Hắn bắt đầu luyện hóa đường sinh thân thể. Ý niệm trong đầu càn quét đường sinh toàn thân, lập tức tìm cơ hội luyện hóa. Cái này 12 kinh mạch Chuyện gì xảy ra? Ngục hỏa ma vương ý niệm trong đầu, càng quét tại đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch, lại phát hiện đường sinh cổ quái 12 trải qua cắn nuốt hắn dò xét mà đến ý niệm trong đầu. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Quả thực toàn thân đều là bí mật nha. Ngục hỏa ma vương căn bản không cho rằng đường sinh trên người, sẽ có cái gì khả dĩ uy hiếp đạt được đồ đạc của hắn. Hắn và đường sinh, căn bản chính là thần long cùng con sâu cái kiến trên lệnh. Hắn ý niệm trong đầu. Cưỡng chế tính phúc tham tiến đường sinh cổ cái 12 trong kinh mạch, đột phá đường sinh 12 kinh mạch cái kia tầng ngăn cản. Nhưng mà, đem làm ngục hỏa ma vương ý niệm trong đầu, chính thức dò xét xuống dưới thời điểm. Hắn ngốc ở. Đây là. Hắn phẳng phất thấy được cuộc đời này nhất hoảng sợ đồ vật. Chơi ạ. Cái này gọi là đường sinh con sâu cái kiến tiểu tử. Hắn rốt cuộc là ai à. Trong kinh mạch của hắn, tại sao phải có những cái kia cấm kỵ khủng bố thứ đồ vật à. chương 516, khủng bố đàn tu. Ngục hỏa ma vương muốn trốn Hắn như thế nào xui xẻo như vậy a Trước đó lần thứ nhất Hắn bị thần bí cường giả đuổi giết Thiếu một chút hình thần câu diệt Mà vị kia đuổi giết hắn thần bí cường giả Nhìn về phía trên cũng như con sâu cái kiến Đem làm hắn muốn đi bóp chết người ta lúc Ai biết mới phát hiện đối phương Dĩ nhiên là thiết bản miếng sát Còn lần này cũng là không sai biệt lắm Cái này đường sinh tiểu tử Hợp nhất cảnh tu vi Không phải con sâu cái kiến sao Ai biết trong kinh mạch của hắn Vậy mà ẩn trước cái loại này cấm kỵ khủng bố A Hắn ngủ say nhiều như vậy vào năm, tựu là muốn đợi một lần phục sinh cơ hội. Hắn ngục hỏa ma vương dễ dàng sao? Trốn! Trốn! Trốn! Thế nhưng mà, ở đâu còn thoát được hả? Không! Không! Tha mạng! Tha mạng! Không! Đỏ! Xê truyện ở đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch, ngục hỏa ma vương tuyệt vọng cầu khẩn. Nhưng mà, tại hắn nhìn tới đường sinh là con sâu cái kiến thời điểm. Đường sinh 12 trong kinh mạch cấm kỵ khủng bố, làm sao không đưa hắn ngục hỏa ma vương nhìn tới là còn sâu cái kiến. Ngục hỏa ma vương ý niệm trong đầu ý chí, ngay tại đường sinh 12 trong kinh mạch, lập tức mất đi ra. Đúng vậy, là mất đi. So hình thần câu diệt càng triệt để mất đi. Ngục hỏa ma vương, chết. Bị chết không thể chết lại. Hắn vừa chết, đoạt xá đường sinh 10 thần hồn cái kia cổ lực lượng, dĩ nhiên là tiêu tán ra. Đường sinh lập tức cảm giác được, cái kia đoạt xá hắn 10 thần hồn lực lượng Tiêu tán ra, mà ngục hỏa ma vương thần nghiệp ý chí, mất đi tại hắn trong thân thể. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Cái kia ngục hỏa ma vương, chết hả? Đường sinh ngốc ở. Bất quá, cái này trước mắt, không được phép hắn đa tưởng. Tranh thủ thời gian vận chuyển thập phương luyện hồn quyết, một lần nữa không chế hắn 10 thần hồn, sau đó, một lần nữa luyện hóa hồi trở lại thân thể của hắn. Hoác hoác, tiểu hỏa cung phá tan ngục hỏa ma vương phong ấn, quay về tự do. Nộ khí đằng đằng ở đường sinh tứ chi bách hài ở bên trong tuần tra lấy, muốn tìm ra ngục hỏa ma vương còn sót lại ý niệm trong đầu. Hắn hẳn là thật đã chết rồi. Bị của ta cổ quái 12 kinh mạch rất chết. Đường sinh rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận. Lúc này là cổ quái 12 kinh mạch cứu được hắn. Lao đại, cái này cổ quái 12 trong kinh mạch, đến cùng có cái gì? Tiểu hỏa bay đến 12 kinh mạch bên cạnh, cũng không dám tới gần. Nếu như nói... Đường sinh thân thể chính là cái kia địa phương là tên tiểu tử này bình thường không dám tới gần, đó chính là ngươi cái này cổ quái 12 kinh mạch. Ta cũng không biết. Đường sinh lắp đầu, lòng còn sợ hãi. Hắn ý niệm trong đầu thử phúc tham tiến cổ quái 12 trong kinh mạch, khả dị hắn thực lực hôm nay, hay là vào không được cái này 12 kinh mạch. Cũng không biết là thực lực của hắn không đủ, hay là 12 kinh mạch bản thân tiểu cự tuyệt hắn tiến vào Mặc kệ cái này 12 trong kinh mạch rốt cuộc là cái gì. Nó đối với ta đều không có chỗ hỏng. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Cái này cổ quái 12 kinh mạch, lại một lần cứu được tánh mạng của hắn. Ngục hỏa ma vương sau khi chết, đường sinh tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng tại đoạt xá luyện hóa chi thuật ở bên trong, đã nhận được ngục hỏa ma vương toàn bộ trí nhớ. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ngục hỏa ma vương công pháp vũ ký tuyệt thế thần thông, đều rất lợi hại, thế nhưng mà, cũng không thích hợp đường sinh, cùng đường sinh đạo tâm tương đột Đường sinh trước mắt cũng không có chuyển tu ý tứ. Bất quá, ngục hỏa ma vương kinh nghiệm chiến đấu, thuật pháp vận dụng, pháp tác cảnh giới càng nộ, lại thành công dung tiến vào đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong, đã trở thành đường sinh một bộ phận. Đương nhiên, đường sinh cảm thấy hứng thú nhất, hay là ngục hỏa ma vương đan đạo? Cái này ngục hỏa ma vương, lại vẫn tự nghĩ ra thuộc về hắn ngục hỏa đan đạo, tại đan đạo một đường phía trên, người này không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Đường sinh chê cười hết ngục hỏa ma vương đan đạo nhớ về sau Nội tâm cùng hỉ lại rung động. Đan tu. Đó là cùng kiếm tu một cái cấp bậc, nhưng mà, nó so kiếm tu còn khó hơn tu luyện gấp 10 gấp trăm lần, số lượng càng rất thưa thớt. Kiếm tu bên trong, muốn muốn lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh, vạn chung không một, hạng gì gian nan. Đến kiếm chỉ chi thành vô số kiếm tu thiên tài, chính thức có thể lĩnh ngộ đến kiếm tâm chi cảnh, lại có mấy người. Đan tu chi cảnh, so với kiếm tu chi cảnh càng khó lĩnh ngộ. Cái này ngục hỏa ma vương có thể đem đan tu chi cảnh Lĩnh độ đến tầng thứ 3 Đan hồn chi cảnh, tuyệt đối là đan dược phương diện tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tung hoành thần giới, hung hăng càng quét vô độ, nhờ là được chiêu thức ấy quỷ thần khó lường đan tu độc thuật, hắn thậm chí khả di vượt cấp khiêu chiến, vô thanh vô tức bên trong, hạ độc chết so với hắn cảnh giới cao cường giả. Ta nếu là có thể học được đến hắn cái này, một thân đan đạo một phần vạn, cho dù là thần huyền cảnh cấp bậc cường giả, ta đều có thể đơn giản giết bằng thuốc độc. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm rung động cùng kích độc lấy Hắn tuy nhiên đã nhận được ngục hỏa ma vương tu luyện chi nhớ, nhưng là, cái kia đan tu chi đạo, dù sao cũng là thuộc về ngục hỏa ma vương. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ đem ngục hỏa ma vương đan đạo chi thuật, cho rằng là tham khảo. Hắn phải đi thuộc về hắn đan đạo chi thuật. Đã kiếm tu chi cảnh, ta chậm chạp không cách nào tiến triển, không bằng tại đan tu chi đạo lên, động động đầu vóc. Đường sinh đôi mắt phát sáng lên. Nghĩ đến chỗ này, hắn tiểu lập tức hành động. Hắn đi một chuyến trường ngư thương hội, bắt đầu cùng mua dược liệu Muốn tìm hiểu đan tu tri cảnh, như vậy nhất định cần phải tại luyện đan bên trong đi cảm ngộ. So với việc không có đầu mối kiếm tâm tri cảnh, đường sinh tại đan đạo Thượng Thiên Phú, không thể nghi ngờ là người thiên. Tại ngục hỏa ma vương đan đạo chí nhớ dẫn đạo, đường sinh tại luyện đan bên trong từng cái xác minh cùng cảm ngộ, đồng thời, suy một ra ba. Rất nhanh, đường sinh có thể tại luyện đan bên trong, cảm nhận được đan tâm chấn động. Nhanh như vậy có thể lục lọi đến đan tâm chấn động, nếu là ngục hỏa ma vương còn sống, thấy như vậy một màn cũng muốn kinh hô đường sinh là đan đạo yêu nghiệt. Đào mắt, hơn 2 năm đi qua. Tại đây 2 năm bên trong, đường sinh tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều dùng tại đan đạo chi cảnh trong thăng nộ. Từ lúc 3 tháng trước, hắn thì đến được đan tâm chi cảnh sơ kỷ, sơ bộ lục lọi ra thuộc về hắn đan đạo thủ pháp. Về phần kiếm tâm chi cảnh, đường sinh còn không có cái gì đầu mối. Tiểu hỏa cảnh giới, hay là kẹt tại thần vị cảnh đại viên mãn lên, châm chạp không cách nào đột phá. Tiểu kiếm vẫn còn trong lúc ngủ say Vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, mà ngay cả tiểu hỏa cũng không cách nào cùng nó câu thông. Tại đây một ngày, toàn bộ kiếm chỉ chi thành hư không, đột nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố kiếm ý, tràn ngập ra đến. Đường sinh đan đạo chi tâm, tiêu cảm nhận được ở giữa thiên địa phát tắc, phản phất đã nứt ra đồng dạng. Đây chẳng lẽ là... Đường sinh mần người. Quả nhiên, với lúc đó, đệ tử của hắn thân phận lệnh bài ở bên trong, chuyên đến một cái trưởng ngư nhất tộc trưởng Lao Thanh Âm. Kiếm chỉ bí cảnh mở ra, thỉnh các đệ tử, thông chi hộ vệ của các ngươi, đến kiếm chỉ quảng trường tập hợp. Chuẩn bị tiến vào kiếm chỉ bí cảnh. Quả nhiên là kiếm chỉ bí cảnh mở ra." Đường Sinh nói ra. "Lão đại, chúng ta muốn vào kiếm chỉ bí cảnh sao?" Tiểu Hỏa lớn tiếng hỏi. "Tiến. Vì cái gì không tiến?" Đường Sinh nói ra. "Nếu là lúc trước, hắn chút thực lực ấy, tất nhiên là không dám vào đi được rồi. Nhưng hôm nay, hắn đã lĩnh ngộ Đan Tâm chi cảnh, dùng hắn hôm nay đang đạo tri thuật." cho dù là thần đan cảnh cấp thần linh khác cường giả, hắn cũng con năm chắc vô thanh vô tức đem hắn giết bằng thuốc độc. Chương 517, tiến vào kiếm trì. Trường Ngư thôn Dương, Trì Long Bình, Cao Giả doanh sát bọn người nếu là chạy đến đuổi giết Đường Sinh. Cái kia Đường Sinh không ngại tiễn đưa bọn hắn thượng Tây Thiên. Chúng ta đi thôi. Đường Sinh sở sở tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ. Ta tiểu hỏa cũng muốn chết cháy bọn hắn. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô. Kiếm trì chi thành trên không, giờ phút này Chết để bắt đầu văn mẹo. Một cái pháp tắc vòng xoáy chậm rãi hình thành một cái hư không chi môn. Rất hiển nhiên, cái này hư không chi môn, là được đi thông kiếm chỉ bí cảnh cửa vào. Đường sinh đi vào kiếm chỉ quảng trường thời điểm, tại đâu đó, đã dầm dạp chẳng chị đứng đầy người. Nguyên một đám trường ngư gia tộc kiếm tu thiên tài đệ tử bên người, đều đứng đấy 18 cái hộ vệ tu sĩ, chỉ có đường sinh lẻ loi chơ chọi không có gì giúp đỡ. Đường sinh, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có đảm lượng tiến vào kiếm chỉ bí cảnh A Xem ra, đem ngươi cảnh cáo của ta như gió thoảng bên hai. Với lúc đó, trường ngư thôn dương thanh em vang lên tới. Đường sinh tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp được trường ngư thôn dương mang theo hộ vệ của Hán đội, đã đi tới. Trong đó, cao gia doanh sát, chỉ long bình bọn người, thình lình tại trong đội ngũ. Những người này chứng kiến đường sinh, trong con ngươi lóe ra sát ý. Mọi người bằng thực lực nói chuyện. Nếu là ta đã bị chết ở tại kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong, coi như là thực lực của ta bất lực. Đường Sinh thản nhiên nói: Hắn sở dĩ biểu hiện được như thế nhẹ nhõm, đó là bởi vì có thực lực cường đại lực lượng. Hắn liếc mắt trường Ngư thôn Dương bọn người, trong lòng nghĩ lấy, muốn hay không ở chỗ này đã đi xuống độc. Dùng hắn hôm nay đang đạo độc thuật, hắn có năm chắc vô thanh vô tức ngay tại trên người bọn họ hạ độc thành công, hơn nữa lại để cho độc tính vài ngày sau mới phát tác. Được rồi. trường Ngư gia tộc nội, cái dạng gì cường giả đều có. Ai biết, có hay không đàn tu cường giả. Đường Sinh hay là nhịn xuống? Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, cũng đừng như ngục hỏa ma vương như vậy tự đại, cuối cùng lật thuyền trong mương. Mày lì! Chúng ta đây kiếm trì ở bên trong gặp A. Trường ngư thôn dương cười lớn, mang người ly khai. Hắn cũng không muốn lại khiêu khích đường sinh rồi, vạn nhất tiểu tử này cải biến chủ ý, không dám vào kiếm trì nữa nha. Thật muốn một mùi lửa chết cháy bọn hắn. Trong thức hải tiểu hỏa, tức giận đến nghiến răng ngỡ, mà lại lại để cho bọn hắn hung hăng càn quấy trong chốc lát. Đường sinh Trấn An lấy tên tiểu tử này cảm xúc. Lúc này, bên trên bầu trời hư không trí môn, thời gian dần trôi qua ổn định lại. Chư vị, tiến vào kiếm trì bí cảnh, có nhất định được nguy hiểm. Kiếm trì bí cảnh cửa vào, mở ra 3 ngày, 3 ngày sau đó tự động đóng. Các ngươi muốn tại kiếm trì bí cảnh xăm thượng 10 năm. 10 năm về sau, kiếm trì bí cảnh hội lại tự động mở ra, đến lúc đó, các ngươi phải tất yếu đi ra. Nhớ lấy rồi, phải tất yếu đi ra. Nếu không, tiếp tục ngưng lại trong đó sẽ gặp đến kiếm trì phong ấn đại trận thắc cổ, xoắn giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm trì nội, vô luận là trường ngư nhất tộc đệ tử, hay là khắc khách quý, các ngươi gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đều chỉ có thể chính mình những phó. Bởi vì, kiếm trì bí cảnh phong ấn đại trận sâu xa, chúng ta trường ngư nhất tộc cứng giả, cũng không cách nào tiến vào bên trong cứu các ngươi Kiếm trì bí cảnh, mỗi một lần mở ra, ở bên trong người, vô luận là trường ngư nhất tộc đệ tử, hay là khắc khách quý đều có nhất định được tỷ lệ tử vong. Cho nên, hiện tại đổi ý còn kịp. Tốt rồi, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Chết sống có số, phú quý tại thiên, rốt cuộc muốn không nên vào nhập kiếm trì bí cảnh, chính các ngươi quyết định. Khả dĩ tiến vào. Một vị trường ngư nhất tộc thần huyền cảnh cương giả, ý niệm trong đầu tiếng nổ đáng tại trên quảng trường. Hắn lời nói rơi xuống, có trường ngư nhất tộc đệ tử, mang theo hắn chọn lựa 18 hộ vệ tiến vào đã đến kiếm trì bí cảnh ở bên trong. Thấy có người đi vào Rất nhiều đội ngũ cũng đi theo đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Đường sinh đối với tiểu hỏa nói ra. Hắn không có hộ vệ, người cô đơn một cái, trực tiếp bay vào kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong. Thôn Dương tu hữu, tiểu tử kia tiến vào Trì Long Bình nói ra. Không sao. Tiến vào kiếm chỉ bí cảnh, đều là tùy cơ hội truyền thống. Bất quá, chúng ta đã nhớ kỳ tiểu tử kia khí thức, tiến vào kiếm chỉ bí cảnh về sau, lại truy tung hắn. Trường ngư thôn Dương một bộ đã tính trước bộ dạng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trên người một kiện pháp bảo hóa khai mở một tầng phong ngự, đem trì Long Bình, cao giã doanh sắt bọn người bao trùm, sau đó cũng bay vào bên trên bầu trời cửa và ở bên trong. Bởi như vậy, kiếm chỉ bí cảnh cửa vào sẽ gặp đưa bọn chúng cho rằng một cái chính thể, tiểu cũng không đưa bọn chúng tùy cơ hội truyền tống phân tán. Toàn bộ kiếm chỉ bí cảnh là được một cái cường đại phong ấn trí giới. Đường sinh kế thường ngục hỏa ma vương trí nhớ về sau, đối với trận pháp chi đạo cũng có chút tạo nghệ. Hắn dùng đan tâm chi cảnh cảm nộ một phen, lập tức cảm thụ đạt được toàn bộ kiếm trì bí cảnh nội phong ấn đại trận vận chuyển một tia quy tích. Bất quá, hắn nhìn không thấu cái này phong lớn trì giới. Giờ phút này, hắn đứng tại một cái đầm lầy trong đất. Tâm mắt đã tới, chỉ có thể đủ thấy được phạm vi hơn 10 dặm đồ vật. Ở chỗ này, sông núi, đại địa, hồ nước, đầm lầy, đều là đại trận buồn nguyên huyện hóa ra đến, tùy thời cũng sẽ ở biến hóa. Duy nhất không thay đổi, cái kia chính là trong đại trận Nơi đó là kiếm chỉ bí cảnh chỗ hạch tâm. Sở hữu tất cả trường ngư nhất tộc đệ tử mục đích, tiểu là tiến về trước cái kia kiếm chỉ bí cảnh hạch tâm, sau đó tiến vào đến bên trong trong phong ấn, đi khoảng cách gần tìm hiểu phong ấn tại bên trong cái kia đạo thiên giai kiếm ý. Mà những hộ vệ kia, tiểu là hộ vệ trường ngư nhất tộc đệ tử, tiến về trước chỗ đó. Chúng ta cũng đi thôi. Đường sinh đối với trong thức hải tiểu hòa nói ra. Tại hắn trường ngư nhất tộc đệ tử lệnh bài ở bên trong Thì có đối với kiếm chỉ bí cảnh hạch tâm cảm ứng cùng chỉ dẫn, hắn chỉ cần căn cứ chỉ dẫn đi là được rồi. Nhưng mà, chưa có chạy bao lâu. Bên cạnh đầm lầy trong đất, đột nhiên một đạo kiếm ý đánh chết đi ra. Đạo này kiếm khí tốc độ phi thường nhanh, như thiểm điện đã đến đường sinh trước mặt. Lão đại, coi chừng. Tiểu hỏa cảm thấy đạt được lúc, đã đã chậm. Không sao. Đường sinh rất là bình tĩnh. Có đan tâm chi cảnh tại, hắn linh giác cảm ứng, cơ hộ cùng tiểu hỏa ngang hàng. Đạo này kiếm y đánh chết mà đến, hắn thượng hiện ra kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa, chấn động lấy, khả dĩ mơ hồ đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán. Đen thui hợp nhất kiếm, đã xuất hiện tại đường sinh trong tay. Dù là kiếm hỏa tôi tâm quyển sách không cách nào chuẩn xác dự phán, có thể đường sinh nhưng có thể có được ngục hỏa ma vương kinh nghiệm chiến đấu. Đây chính là một vị thần chi đệ ngũ cảnh thần linh cảnh đại viên mãn đỉnh phong khủng bố cường giả. Cơ hồ xuất từ bản năng. Đường sinh một kiếm ám sát, vừa vận chống lại này đạo kiếm khí phía trên, Vâng! Cả hai đụng nhau đụng. Đạo kiếm khí kêu lên, bục phát ra không kém cõi thần vị cảnh sơ kỳ lực công kích. Rõ ràng là thần vị cảnh sơ kỳ lực công kích, thế nhưng mà, tại kiếm tâm áo nghĩa ra chỉ xuống, hắn lại đem đường sinh cái này khả dĩ so sánh thần vị cảnh đại viên mãn đồ Long kiếm khí cho đã phá vỡ. Ồ! Đường sinh kinh mà bất loạn. Rất nhanh, hắn sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn cái này đồ long kiếm khí uy lực mặc dù lớn, nhưng chỉ là bình thường kiếm khí còn đối với phương đây là kiếm tâm chi cảnh kiếm khí. Tiêu giống với một khối phong ốc rộng tiểu nhân đầu hủ cùng một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu đụng nhau đụng. Nhìn về phía trên, phong ốc rộng tiểu nhân đầu hủ càng lớn quá nặng, nhưng là, nhưng có thể đơn giản bị càng nhẹ nhỏ hơn thạch đầu xuyên thủng một cái đạo lý. chương 518, Kiếm ý tập sát. Đạo này kiếm khí bắn thủng đường sinh đồ long kiếm khí, phản phất là có sinh mạng có ý thức đồng dạng, đã nghĩ ngợi lấy bỏ qua cho đường sinh đen thui hợp nhất kiếm Xuất tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháu thượng. Bất quá, đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cũng không phải ăn chay, tuy nhiên dự phán đã xảy ra mơ hổ, nhưng vẫn là khả di dự phán. Tại tăng thêm ngục hỏa ma vương kinh nghiệm chiến đấu, vừa vặn khả di đền bù tới. Tại đây đạo kiếm khí biến hóa thời điểm, đường sinh đen thui hợp nhất kiếm cũng đi theo biến hóa, nên đón. Đỗ long kiếm khí đánh không lại ngươi, bất quá, cái này đen thui hợp nhất cảnh pháp bảo bản thân, tổng nên đánh qua được ng Đen thui hợp nhất kiếm chuẩn xác không sai trạm tại đây đạo kiếm khí trên người, phát ra kim loại va chạm âm vang thanh âm, giống như là chạm tại một thanh bảo kiếm thượng. Đạo này kiếm khí rốt cục bị chặn phi. Nó tựa hồ biết đạo đường sinh lợi hại, tiểu muốn chui vào đầm lầy chi địa ở bên trong chạy trốn. Còn muốn chạy trốn? Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Đen thui hợp nhất kiếm chặn đường mà ra, phát sau mà đến trước, chặn giết ở đạo này kiếm khí đường đi. Ông. Đạo này kiếm khí phát ra một tiếng chói tai kiếm minh. Phản phất bị đường sinh hành vi cho chọc giận, hướng phía đường sinh tiếp tục đánh chết mà đi. Lúc này đây đánh chết, so với trước đó lần thứ nhất uy thế càng tăng lên. Nếu là tầm thường tu sĩ, đối mặt đạo này kiếm khí như thế bao nổi, tất nhiên cẩn thận phòng thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai biết, đạo này kiếm khí đánh chết đến một nửa, vậy mà quay đầu bỏ chạy. Lại là phô trương thanh thế. Đủ giảo họp nha. Đáng tiếc, hắn gặp đường sinh. Cái này kiếm khí nhất cử nhất động, đều tại đường sinh dự phán bên trong Đen thui hợp nhất kiếm lại lần nữa chém giết. Dầm dầm dầm. Liên tục 3-4 kiếm, đều chém giết tại đây đạo kiếm khí phía trên. Đạo này kiếm khí thừa nhận đường sinh có thể so với điệu giai cấp thần vị khác cảnh đại viên mãn công kích, cấp tốc suy yếu xuống. Phong. Chứng kiến đạo này kiếm khí đã không có bao nhiêu sức phản kháng, đường sinh không chút khách khí, thi triển phong ấn thuật pháp đem đạo này kiếm khí cho phong ấn xuống. Giờ phút này, xuất hiện khắp nơi trước mặt chính là một đoàn kiếm khí năng lượng ở bên trong bao vây lấy một đạo hoàng giai lục phẩm tả hữu kiếm ý. Đạo này kiếm ý cùng Đường Sinh ở bên ngoài chứng kiến đến kiếm ý hoàn toàn bất đồng, nó không chỉ có yếu đất đích ý chí tư duy, nhưng lại dã tính mười phần. Đây cũng là kiếm chỉ bí cảnh nội sinh ra linh trí kiếm ý tánh mạng sao? Quả nhiên đủ cường đại. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, nếu không là hắn đã nhận được ngục hỏa ma vương toàn bộ chiến đấu chi nhớ, cảm giác lên, lại phải đã đến đan tâm chi cảnh tăng cường. Chỉ sợ Hắn chưa hẳn cầm được hạ đạo này kiếm ý. Đạo này kiếm ý, đơn đả độc đấu, tuyệt đối chém giết được nhỏ yếu một ít thần vị cảnh đại viên mãn thần linh. Đường Sinh phi thường khẳng định. Cũng trách không được, cho dù là Trường Ngư nhất tộc kiếm tu thiên tài như thế cường đại, cũng đều muốn triệu tập nhóm lớn hộ vệ vào được. Luyện hóa thử xem xem. Đường Sinh nói ra. Kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong bắt được kiếm ý, tựa hồ là bởi vì toàn bộ kiếm chỉ phong giới hình thành, cũng không thể mang ra kiếm chỉ bí cảnh. Bởi vì Một khi mang ra kiếm chỉ bí cảnh, cái này kiếm ý sẽ tự động tiêu tán. Cho nên, chỉ có thể đủ tại kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong luyện hóa. Cho ta hộ pháp. Đọc chuyện ở. Đường sinh đối với tiểu hỏa nói ra. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Tại đường sinh chung quanh ngưng tụ ra 18 cái hỏa diễm cự nhân, bố trí hạ kiếm từ hộ vệ đại trận. Tên tiểu tử từ này từng cái hỏa diễm cự nhân, hôm nay cũng tương đương với thần vị cảnh đại viên mãn cường giả thực lực, người mặc thần giáp Cầm trong tay thần kiếm. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, vận chuyển trong cơ thể thần quy bổn nguyên, một cổ lực lượng bắt đầu khởi động mà ra, bao trùm cầm bắt được kiếm ý, bắt đầu luyện hóa. Tại luyện hóa kiếm ý trong quá trình, kiếm ý áo nghĩa tuôn ra đẩy ra đến, tiến vào đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Cái này kiếm ý áo nghĩa cũng không tinh tinh khiết, mang theo kiếm ý cái kia dạ tính khó thuần đích chí chí. Còn không bằng tu luyện mật thất kiếm ý tinh thuần. Đường Sinh nhíu mày. Rất nhanh liền buông tha luyện hóa Liên tu luyện mật thất như vậy tinh thuần kiếm ý, hắn đều không thể cảm ngộ kiếm tâm chi cảnh, đạo này hoàng giai lục phẩm kiếm ý, hắn càng là không cách nào cảm ứng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đường sinh kiếm đạo thiên phú, thật sự không được tốt lắm. Cái cái kia vị dương thừa vận mà nói a, người ta đạt được một đạo hoàng giai tứ phẩm kiếm ý, luyện hóa sau có thể cảm nhận được kiếm tâm chi cảnh một ít pháp môn. Đây cũng là thiên phú thượng trên rồi ta. Chúng ta đi thôi. Xem ra, điều phải đi trọng yếu nhất chính là cái kia địa phương. Đi cảm ngộ một chút cầm bắt được thiên giai kiếm ý, nhìn xem ta có thể không thể cảm ngộ đạt được kiếm tâm áo nghĩa. Đường sinh đối với thức hải tiểu hòa nói ra. Thiên phú của hắn ngộ tính so ra kém vị dương thừa vận, nhưng là, cơ duyên của hắn số mệnh so với vị dương thừa vận tốt nhiều lắm. Tu đạo, thu đường đồng quy. Thiên phú ngộ tính là thực lực một bộ phận, vận khí cơ duyên, làm sao cũng không phải thực lực một bộ phận. Bên kia, trường ngư thôn dương, trí Long Bình, cao giã doanh sát bọn người. Cũng tới đã đến kiếm chỉ bí cảnh bọn hắn chố địa phương ở một bên trong sa mạc vừa đi ra không có bao lâu bọn hắn một nhóm người này tử bị ba đạo kiếm chỉ kiếm ý công kích tại không có đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán xuống đám người kia ngăn cản được phi thường chật vật bỏ ra ba người bị thương dưới tình huống mới khó khăn lắm ngăn cản được cái này ba đạo kiếm chỉ kiếm ý công kích hơn nữa cuối cùng còn lại để cho cái này ba đạo kiếm chỉ kiếm ý cho chạy thoát cái này kiếm chỉ kiếm ý khủng bố như vậy sao Cao giã doanh sát rất là khiếp sợ. Ở đây tu sĩ, cũng đều như thế. Nghe nói, lần này kiếm chỉ bí cảnh phong ấn cái kia đạo thiên giai kiếm ý, có chút chấn động. Cho nên, lần này kiếm chỉ bí cảnh nội kiếm ý, so dị vãng thời điểm, còn có lợi hại vài phần. Đây cũng là lần này hộ vệ danh ngạch muốn ra tăng gấp đôi nguyên nhân. Mọi người đã vào được, như vậy, cũng đừng có mang theo sợ hãi cảm xúc. Tại cùng những, này kiếm ý solo trong quá trình, vốn cũng là cảm nộ kiếm tâm chi cảnh cách. Các người nếu là muốn có chỗ thu hoạch, vậy muốn chủ động cùng những. Này kiếm ý đi solo. Trương Ngư thôn dương thản nhiên nói. Cũng không biết hắn lời nói này là thật là giả. Bất quá, lời nói này nói ra, ở đây nguyên vốn có sợ hãi cảm xúc tu sĩ. Giờ phút này xong mâu đều lộ ra chiến ý, đều ước gì tại gặp được vài đạo kiếm ý, tốt theo chém giết bên trong lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa. Tại đây kiếm ý như thế chi lợi hại, chúng ta còn muốn đi truy sát tên. Đó tiểu tử sao? Chi Long Bình hỏi. Rất hiển nhiên, nếu như bọn hắn ở chỗ này bản thân khó bảo toàn, còn có cái gì tư cách đuổi giết đường sinh. Đương nhiên là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đương nhiên truy sát. Chúng ta gặp được kiếm ý, quên cho là lịch lãm rèn luyện. Thời gian dần qua hướng phía tiểu tử kia tới gần. Đương nhiên, có lẽ không cần chúng ta ra tay, tiểu tử kia sẽ chết tại tại đây kiếm ý đánh chết chung. Trường ngư thôn dương nói ra. Được rồi. Chứng kiến trường ngư thôn dương đều nói như vậy rồi. Mọi người ở đây cũng đều không có ý kiến. Trường ngư thôn dương trong tay xuất ra một kiện truy tung pháp bảo, pháp bảo nội phong ấn lấy đường sinh một đám khí tức. Hán kích phát pháp bảo, sau đó pháp bảo tản mát ra một đạo sáng lên, chỉ dẫn đường sinh chỗ phương vị. Tiểu tử kia ở bên kia, chúng ta đi qua đi. Trường ngư thôn dương nói đến đây, trong con ngươi hiện lên một vòng sắc ý. chương 519, một cấp cảnh báo. Đường sinh dựa theo thân phận lệnh bài chỉ dẫn, hướng phía hạch tâm địa mang đi đi. Càng đi hoạch tâm điệu mang đi, gặp được kiếm ý lại càng cường đại, số lượng cũng chầm chậm biến nhiều. Theo một đạo, biến thành hai đạo, lại biến thành ba đạo. Cũng may hắn có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, hơn nữa ngục hỏa ma vương kinh nghiệm chiến đấu, nếu không, ứng phó tất nhiên phi thường phiền thoái. Về phần Đường Sinh đan đạo độc thuật, lúc này đây, hắnwidetilde là gặp ba đạo kiếm khí công kích, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều tương đương với một vị thần vị cảnh trung kỳ cường giả. Đường Sinh đứng tại nguyên chỗ, bất động như núi, Tại hắn thân thể trung quanh, tiểu hỏa biến ảo 18 cái hỏa diễm cự nhân, bố trí kiếm từ đại trận, tại đi theo ba đạo kiếm ý đánh. Đường Sinh cũng không nổi. Hắn ý niệm trong đầu cùng tiểu hỏa hợp thể, vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, bởi như vậy, tiểu hỏa cũng có thể dự phán cái này ba đạo kiếm khí quy tích. Rầm rầm dầm. Cho dù là tại Đường Sinh dự phán xuống, tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân cũng thuộc về bị bị đánh cục diện. Cũng may, tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân đánh tan rồi, còn có thể rất nhanh ngưng tụ. Mà những Này kiếm chỉ kiếm ý. Đường sinh cũng phát hiện chúng một cái chí mạng ngược điểm. Cái kia chính là năng lượng của bọn nó, chỉ có thể đủ trèo chống chúng hơn 10 chiều công kích. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy. Nếu như có thể ngăn cản chúng hơn 10 chiêu công kích, như vậy, chúng sẽ tự động suy yếu xuống, sau đó chạy trốn. Đương nhiên, nếu như có thể công kích đạt được chúng, còn có thể nhanh hơn tiêu hao năng lượng của bọn nó. Đường sinh cũng không vội ở diệt sát những. Này kiếm ý. Bởi vì, hắn cũng phát hiện, Lại cùng những, nay kiếm ý quá trình chiến đấu ở bên trong, bản thân cũng có thể lĩnh nộ kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa. Thậm chí so với hắn đi luyện hóa những, nay kiếm ý, càng thêm có cảm giác. Kiếm chỉ chi thành, một chỗ địa phương. Mấy vị thân huyền cảnh trường ngư nhất tộc đại trưởng Lao, ở chỗ này giám sát lấy kiếm chỉ bí cảnh nội tình huống. Mới mở ra 7-8 ngày, bọn hắn liền phát hiện tại kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong tử vong nhân số, so gì vãng bất luận cái gì một lần đều tới nhiều. Không tốt. Lần này kiếm chỉ bí cảnh nội kiếm ý cường đại trình độ, chỉ sợ so với chúng ta cho đoán chừng còn cường đại hơn vài tầng. Khởi động một cấp báo động trước. Thông chi sở hữu tất cả kiếm chỉ bí cảnh đệ tử, lại để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tập thể hành động. Mấy vị này thần huyền cảnh trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn không cách nào tiến vào kiếm chỉ bí cảnh nội can thiệp, nhưng là, nhưng có thể thông qua đặc thù bí pháp, truyền âm cho kiếm chỉ bí cảnh nội trưởng ngư nhất tộc đệ tử. Đường Sinh tìm được những Nay kiếm ý nhược điểm về sau, ứng phó rất nhẹ nhàng. Hắn ít dùng ra tay, chỉ dựa vào tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân, cũng đủ để đem những. Nay kiếm ý cho hao tổn chết. Mà những. Nay kiếm ý cũng rất ngu, theo chúng, đường sinh cùng hỏa diễm cự nhân đều không sai biệt lắm, đối xử như nhau công kích. Như thế nhạc hư mất tiểu hỏa, tên tiểu tử này chiến đấu bắt đầu càng thêm hương phấn. Cũng không biết qua bao lâu. Với lúc đó, đường sinh ánh mắt lấm liệt. Ý niệm trong đầu phúc tham tiến trong chữ vật giới chỉ đệ tử lệnh bài ở bên trong, chỉ thấy bên trong truyền đến một cổ tin tức, kiếm chỉ bí cảnh, một cấp báo động trước. Hiện tại công bố sở hữu tất cả trường ngư nhất tộc đệ tử vị trí, các ngươi dẫn đầu thủ hạ hộ vệ cùng phụ cận gần đây người hội tụ một chỗ, cộng đồng giết địch. Một cấp báo động trước. Nói cách khác, kiếm chỉ bí cảnh kiếm ý, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần mở ra, đều biến lợi hại rất nhiều. Đường sinh mặt người. Hắn lấy ra đệ tử lệnh bài Liền phát hiện đệ tử lệnh bài tầm đó, khả di giúp nhau cảm ứng vị trí. Nếu như không có ý định làm trường ngư nhất tộc đệ tử, cái này đệ tử lệnh bài muốn ném đi hoặc là phong ấn mới được. Nếu không, trường ngư nhất tộc tất nhiên khả di căn cứ cái này đệ tử lệnh bài tập trung vị trí của ta. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Lão đại, chúng ta muốn cùng những người khác hiệp sao? Tiểu hòa hỏi. Không cần. Đường sinh thản nhiên nói. Dù sao những. Này kiếm ý lại uy hiếp không được hắn. Trái lại. Hắn còn hưu ý vô ý tránh đi đại bộ đội. Hắn còn ước gì nhiều một chút kiếm ý đến công kích hắn, như vậy, hắn khả di càng nhiều nữa càng ngộ một chút kiếm tâm áo nghĩa. Trường ngư thôn dương như mày, bởi vì, ở thời điểm này, hắn tiếp thu đã đến một cấp cảnh báo tin tức. Bất quá, ở đây chỉ Long Bình bọn người, cũng không có nhận thu được. Hừ, cái gì một cấp cảnh báo? Cái chết sẽ chỉ là kẻ yếu. Vừa vặn mượn nhờ cái này một cấp cảnh báo, tiểu tử kia chết ở chỗ này, cũng đương nhiên. Trường ngư thôn dương âm thầm nghĩ đến. Hắn mang theo chỉ Long Bình bọn người, cũng có ý tránh đi đại bộ đội, hướng phía đường sinh vị trí tiếp tục đánh tới. Kiếm chỉ bí cảnh cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa, trận thế tầng tầng ngăn cách. Dù sao đường sinh ở chỗ này đi hơn 3 tháng, còn chưa tới trọng yếu nhất khu vực. Bất quá, hắn gặp được kiếm chỉ kiếm ý, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Tiểu hỏa cũng chiến đấu được càng thêm sung sướng. Lao đại, phía trước giống như có người tái chiến đấu. Tiểu hỏa lớn tiếng nói Lại là nàng. Đường sinh cũng cảm ứng được. Hắn vốn muốn lấy qua, nhưng lại tại cái lúc này, hắn đan tâm chi cảnh nhạy cảm linh giác, cảm nhận được bên kia chiến đấu trong hơi thở quen thuộc kiếm ý. Chăm chú cảm ứng đi qua, phát hiện, quả nhiên là hàm trì lăng ba. Giờ phút này hàm trì lăng ba, một người tại cùng 5 đạo kiếm ý tại chiến đấu. Nàng bất động như núi, trên người một tầng năng lượng kiếm khí phòng ngự cháo ba phủ, tùy ý cái này 5 đạo kiếm ý đến công kích năng lượng của nàng phòng ngự cháo. Mà ở cái này nam đạo kiếm ý công kích đến, nàng tại cảm ngộ cái này, nam đạo kiếm ý áo nghĩa chấn động. Nàng này thực lực, thật đúng khủng bố. Thấy như vậy một màn, Đường Sinh trong nội tâm cả kinh. So với lúc trước chiến đấu lúc, rất hiển nhiên, hàm trì lăng ba thực lực càng cường đại rồi. Hừ. Nàng cương đại trở lại, giờ phút này cũng không phải lão đại đối thủ của ngươi. Ngươi hạ độc có thể hạ độc chết nàng. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Trường người khác chí khí diệt uy phong mình sự tỉnh, nó mới sẽ không loá. Vậy cũng nói không chính xác. Cận chiến, ta dù là có Ngục Hỏa Ma Vương kinh nghiệm chiến đấu gia trì, chỉ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Kiếm pháp của nàng quá lợi hại, tại ta đem nàng hạ độc được trước khi, nàng hoàn toàn khả dị 4 năm kiếm tiểu phá phòng ngự của ta, đem ta đánh chết. Nếu như là xuất kỳ bất ý đánh lén, hoặc là có người phụ trợ ta, ta đương nhiên khả dị vô thanh vô tức đem nàng hạ độc." Đường Sinh nói ra. Hắn là Đan Tâm Chi cảnh đàn tu, Hàm Trì Lăng Ba là kiếm tâm chi cảnh kiếm tu. Kỳ thật Cái này chiến đấu, tự là đan sư cùng chiến sĩ solo. Solo, đan sư là solo bất quá chiến sĩ. Nhưng là, nếu có người phụ trợ, khả di thoáng cuốn lấy hàm trì lăng ba một chút, cho đường sinh tranh thủ một ít thời gian, đường sinh có năm chắc đem hàm trì lăng ba cho hạ độc được. Lão đại, ta có thể đủ phụ trợ ngươi. Tiểu gia hỏa chiến ý đằng đằng nói. Trải qua nhiều ngày như vậy cùng kiếm trì kiếm ý solo, tên tiểu tử này đối với hỏa diễm cử nhân diễn luyện, đã đạt đến rất hoàn mỹ tình trạng. Hơn nữa, nó còn có thể lại để cho đường sinh phụ trợ nó dự phán. Nói được cũng không tệ. Đường sinh nở nụ cười. Tiểu hỏa không chế hỏa diễm cự nhân, chính là của hắn khiên thịt. Chỉ cần có thể cuốn lấy hàm trì lang ba một chút, ngã xuống tuyệt đối là hàm trì lăng ba. chương 520, Hợp tác giết địch. Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân, khả dĩ đạt được tiểu hỏa hỏa vũ thần y phòng ngự gia trì, tiêu tương đương với mặc vào một kiện thần vị giai đại viên mãn phòng ngự pháp bảo. Cái này lực phòng ngự Hàm trì lăng ba nếu là muốn công phá, cũng cần cái hai 3 kiếm A. Một cái cần hai 3 kiếm, mà tiểu hỏa một hơi khả dĩ ngưng tụ ra mấy trăm hỏa diễm cự nhân đến. Nói tên tiểu tử này là siêu cấp khiên thịt, tuyệt không quá đáng. Bên kia đang tại cùng 5 đạo kiếm ý chiến đấu hàm trì lăng ba, những mày, tựa hồ cảm nhận được có người tại nhìn xem. Nàng cũng không hề cùng cái này 5 đạo kiếm ý dây dưa, trong tay kiếm đột nhiên dết ra. Một đạo kiếm quang, kinh diễm mà ra, mang theo kiếm tâm chi cảnh đầm đặc áo nghĩa. Lập tức xuyên thấu cái kia Nam đạo kiếm chỉ kiếm ý. Miêu sát. Thấy như vậy một màn, đường sinh con người dùng mình. So với lúc trước cùng ta giao thủ lúc, thực lực của nàng lại tăng lên một mảng lớn. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. hắn vốn cho là tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân có thể ngăn cản hàm trì lăng 323 kiếm. Hiện tại xem ra, chỉ sợ có thể hay không ngăn cản được nàng này một kiếm, còn khó mà nói. Đương nhiên có thể ngăn cản rồi. Cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, tiểu hỏa không phục lắm. Chạy đến đường sinh bên hai lớn tiếng hô. Ai? Đi ra. Hàm trí lăng ba lạnh giọng quát. Một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, hướng phía đường sinh chỗ phương vị tập trung xuống. Là ta? Vừa vặn đi ngang qua. Đường sinh bay đi, hiển lộ thân hình. Đường sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàm trí lăng ba chứng kiến đường sinh, sắc mặt lạnh như băng hỏa hoan chút ít. Dù sao, nàng không chỉ có xem đường sinh thuẫn mắt, còn thiếu nợ hạ đường sinh một cái nhân tình. vừa đi ngang qua Nhìn thấy ngươi nơi này có chiến đấu khí tức, đã nghĩ ngợi lấy điều tra một chút. Không nghĩ tới là ngươi. Đường sinh cười nói. Một mình ngươi, rõ ràng dám một mình hành động. Xem ra, cùng lần trước chúng ta giao thủ so với, thực lực của ngươi cường đại rồi rất nhiều. Hàm trí lăng ba dù sao cũng là kiếm tâm chi cảnh kiếm tu, nàng linh giác cũng không thể so với đường sinh đàn tâm chi cảnh đàn tu linh giác kém bao nhiêu. Rất nghiêm túc dò xét đường sinh về sau, nàng phát hiện đường sinh khí tức trên thân rất bất đồng tầm thường. cũng vậy Ngươi như thế nào không cùng trường ngư quái tây bọn hắn cùng một chỗ hành động? Đường sinh hỏi. Bọn hắn quá yếu, gặp được kiếm ý cũng không đủ phân, mà ta lại muốn nhiều chút ít chiến đấu. Cho nên, ta tiểu một mình hành động. Hàm chí lăng ba giải thích. Đã như vậy, ta đây cũng không quái giày ngươi rồi. Đường sinh cười nói. Càng đi đi vào trong, kiếm chỉ kiếm ý càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta hay là cùng đi à, như vậy an toàn chút ít. Hàm trí lăng ba chủ động hướng đường sinh phát ra mời. Như thế nào, ngươi là lo lắng thực lực của ta không đủ sao? Đường sinh nói ra. Hử. Đến cùng hợp không hợp tác. Hàm trí lăng ba lạnh nổi lên mặt. Không duyên cớ được một vị bảo tiêu, ở đâu không hề hợp tác chi lý. Đường sinh cũng không cự tuyệt tuyệt. Hai người cùng một chỗ hành động, gặp được kiếm ý, giúp nhau chia đều. Đường sinh bên này, chủ yếu đem kiếm ý đến ma luyện tiểu hỏa, ngẫu nhiên thời điểm. Hàm Trì Lăng Ba cũng sẽ biết chỉ điểm đường sinh kiếm tâm chi cảnh cảm ngộ kỳ ảo, điều này cũng làm cho Đường Sinh có chút thu hoạch. Ngọn lửa này cự nhân không tệ. Người ra là kiếm tu hay là thuật sư? Hàm Trì Lăng Ba có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Đồng thời, ta hay là đàn sư? Đường Sinh nửa mở vui đùa nói. Tiểu Hỏa nhận thức Đường Sinh làm chủ, cũng coi như Đường Sinh thực lực một bộ phận, cho nên nói như vậy cũng không có cái gì vấn đề. Người tinh lực là có hạn, thiên phú ngộ tính cũng là có hạn. Trừ phi đình trệ tại một cái cảnh giới không cách nào nữa tiến lên, mới có thể kiêm tu khác, ý đồ loại suy. Nếu không, bác học vĩnh viễn không bằng sở trường. Hàm trì lăng ba nhắc nhở lấy. Ta minh bạch. Kỳ thật, kiếm tu mới được là ta kiếm tu. Đường sinh giải thích. Dù sao, so với việc kiếm tu thiên phú, đường sinh đan đạo thiên phú mới có thể cùng hàm trì lăng ba kiếm tu thiên phú đánh đồng. Hắn coi như là suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ, hắn thích hợp nhất hay là đàn tu A. Hai người cùng một chỗ hợp tác, kiếm chỉ kiếm ý cũng đủ phân. Bởi vì, hắn lại để cho tiểu hỏa phái hỏa diễm cự nhân đi lù quái. Trường ngư thôn dương mang đám người, càng ngày càng tới gần đường sinh. Kẻ này thì ở phía trước không xa. Hắn nhìn xem trong tay truy tung pháp bảo, cảm nhận được đường sinh vị trí ngay tại hơn 3.000 dặm bên ngoài. Hơn 3.000 dặm, đối với bọn hắn loại tu sĩ này mà nói, căn bản là không coi vào đầu khoảng cách. Tiểu tử này, lúc này tuyệt đối trốn không thoát. Cao giá doanh sắt trên mặt lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Hắn tại đường sinh trong tay liên tiếp thất bại cùng kinh ngạc, đã đối với hắn đạo tâm đã tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có tự tay chém giết đường sinh mới có thể đột phá đạo tâm phần này chướng ngại. Bên cạnh Trí Long Bình, con người cũng lộ ra sát ý. Đường sinh tu luyện lợi hại như thế chấn long truyền thừa công pháp, đúng lúc là long huyết nhất tộc Khắc Tinh, tất nhiên trừ chi cho thống khoái uy hiếp, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Bay trận, phong ấn phạm vi 3000 dặm. Về giết hắn. Trường ngư thôn dương nói ra, trong đội ngũ, lợi hại trận sư thì có hai vị. Đường sinh cùng hàm trì lăng ba giết hết một lớp kiếm chỉ kiếm ý về sau, thời gian dần qua đi lên phía trước. Lão đại, có người tới gần chúng ta. Tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Bất quá, cùng một thời gian, đường sinh cùng hàm trì lăng ba cũng đều cảm ứng được. Lai giả bất thiện. Hàm trì lăng ba nhữ mẩy. Không sao. Người cùng ta thực lực, tại đây kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong, dùng sợ hại ai sao. Đường sinh nở nụ cười. Hắn đang đạo chi độc còn không có có thi chiến qua. Nhìn xem, ai đi tìm cái chết. Chớ để xem thường người khác. Tới nơi này, đều là thần giới các lộ kiếm tu thiên tài. Ít nhất tại đây những người này ở bên trong, ta biết đến, có thể cùng ta đưa trước tay thì có vài vị. Hàm trí lăng ba nhắc nhở lấy. Đường sinh gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Phạm vi hơn 3.000 dặm, đều bị một cái thần trận cho phong ấn chặt, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Đương nhiên, Đường sinh cùng hàm trì lăng ba cũng không có bất kỳ muốn chạy trốn ý tứ. Đường sinh nhìn như bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, kỳ thật, ý nghĩ của hắn đã tham dò vào trong chữa vật giới chỉ, đem xứng tốt bệnh lên ơn căn cứ chung quanh thiên địa nguyên khí thuộc tính cùng chấn động, thời gian dần qua dung nhập đi vào. Hắn làm được rất che giấu đồng thời đã ở quan sát đến bên cạnh hàm trì lăng ba có hay không cảm thấy đạt được. Rất hiển nhiên, chờ hắn thành công hạ hết độc về sau, hàm trì lăng ba cũng không có bất luận cái gì cảm thấy. lúc này Trường ngư thôn dương mang theo nhân mã của hắn, đi từ từ đi ra. Đường sinh, ta nói rồi cho ngươi chết, vậy ngươi nhất định phải chết. Trường ngư thôn dương lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn hướng về đứng tại đường sinh bên cạnh hàm trì lăng ba trên người. Những mày, tựa hồ cảm thụ đạt được hàm trì lăng ba trên người kiếm ý nguy hiểm chi ý nàng này gọi là hàm trì lăng ba, hư hư thực thực đã nhận được nào đó cổ xưa truyền thừa. Nàng ở tại thần giới hàm trì gia tộc thế lực cũng không nhỏ, nàng nguyên vẹn lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh thực lực rất là khủng bố. Không nghĩ tới nàng vậy mà cùng Đường Sinh tiểu tử kia cùng một chỗ. Bởi như vậy, chúng ta muốn giết Đường Sinh, chỉ sợ có chút phiền phức. Trí Long Bình chứng kiến Hàm Trì Lăng 3 thời điểm, đồng tử co rụt lại, lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Hắn lặng lẽ truyền âm cho trường Ngư thôn Dương. Đáng giận. Chẳng lẽ, lúc này đây, hay là giết không chết tiểu tử này? Cao gia doanh sắt chứng kiến Đường Sinh cùng với Hàm Trì Lăng 3, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ còn rất không tối lúc, căng thẳng trong lòng Chương 521: Đàm Tiếu giết người. Trường Ngư thôn Dương nghe được Trì Long Bình truyền âm lúc, đã biết rõ hàm trì lăng bà không dễ trọng. Hắn đối với hàm trì lăng bà nói ra, hàm trì lăng bà tu hiếu, tại hạ Trường ngư nhất tộc trưởng ngư thôn Dương. Lần này huy động nhân lực tới đây, chỉ là đến tìm Đường Sinh kẻ này đến giải quyết chút ít trong tộc ngân hoán cá nhân. Kính xin ngươi chớ để nhúng tay tiến đến. Thừa dịp ta không nhúc nhích sát ý trước, các ngươi đi thôi. Hàm trì lăng bà rất khắt chế nói. Ngươi tại sao phải nhúng tay tiến ân đoán của chúng ta ở bên trong? Trường ngư thôn dương sắc mặt biến hóa, người ở chỗ này cũng là như thế. Bọn hắn không nghĩ tới hàm trì lăng ba rõ ràng còn không muốn tiểu lựa chọn đứng tại đường sinh bên này đến theo chân bọn họ là địch. Hắn là bằng hữu của ta. Hàm trì lăng ba thanh âm rất nhạt. Chỉ là, bằng hữu hai chữ, lại nói cực kỳ hữu lực lượng. Đường sinh nghe thế, trong nội tâm cũng hiểu được cấm áp. Quân tử chi giao nhạt như nước. Có ít người, nhận thức cả đời. Cũng không cách nào thổ lộ tình cảm. Có ít người, nhận thức trong chốc lát, tựa như tương giao nhiều năm đồng dạng. Lăng ba, chuyện này ta có thể ứng phó. Đường sinh nói ra. Như thế nào, sợ liên lụy ta. Ta hàm trí lăng ba, cũng không phải là cái loại này sợ phiền phức người. Hàm trí lăng ba nghe xong đường sinh nhàn nhạt lườm đường sinh một mắt. Đường sinh nết miệng mỉm cười. Trường ngư thôn dương cái kia một bên, đã ở do dự. Nàng này nếu là gắng phải cứu đường sinh, chúng ta có mấy thành nắm chắc. Trường ngư thôn dương do hỏi, cho dù có thể chém giết đường sinh, chỉ sợ chúng ta những người này bên trong, cũng muốn có 7-8 người bị nàng này chém giết. Chí Long Bình nói ra, phải chết 7-8 người, đây là cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ, sắc mặt đều nhất biến. Bọn hắn tới nơi này, cũng không phải là muốn toi mạng, cũng không phải muốn tham dự người trường ngư thôn dương ân đoán cá nhân. Bọn hắn bất quá là muốn lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh pháp môn mà thôi. Bọn hắn tuy nhiên dùng trường ngư thôn dương cầm đầu, cái kia bất quá là bởi vì nơi này là trường ngư nhất tộc địa bàn Luận ra thế, bọn hắn rất nhiều người ở tại thần giới gia tộc chưa hẳn so trường ngư nhất tộc yếu. Ta xem, đợi chút nữa lần A. Dù sao, kẻ này thực lực tiểu một chút như vậy, cái kia hàm trì lăng ba không có khả năng cả đời cho hắn đem làm hộ pháp. Chúng ta tự nhiên có khắc rất tốt cơ hội chém giết kẻ này. Có người đề nghị nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Rất hiển nhiên. Nếu là cường thịnh trở lại giết đường sinh, như vậy, nhân tâm sẽ tán. Hàm chí lăng ba tu hữu, bán tại hạ một người chút tình mọn, như thế nào? Trường ngư thôn dương còn chưa từ bỏ ý định. Mặt mũi của ngươi, không đáng tiền. Nếu không là xem ở chỗ này là trường ngư nhất tộc địa bàn, chỉ bằng ngươi dám động bằng hữu của ta, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Hàm chí lăng ba thản nhân nói. Nàng từng cái chữ, đều giống như một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý, bình thản bên trong, có một loại nguy hiểm sợ Miệt thị. Đây là rất trực tiếp đối với trường ngư thôn dương miệt thị. Ngươi. Đối mặt hàm trí lăng ba loại này miệt thị, trường ngư thôn dương chỉ cảm thấy rất phẫn nộ. Dù nói thế nào, hắn cũng là trường ngư nhất tộc kiếm tu thiên tài, cách triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm trí cảnh cũng không xa. Cút. Hàm trí lăng ba mặt càng lạnh hơn. Trong tay thần kiếm đã theo vỏ kiếm ở bên trong rút ra. Lập tức, toàn bộ phong ấn trận thế ở bên trong, bắt đầu tràn ngập khởi cường đại sắc cơ. Thôn dương tu hiếu chúng ta hay là đi thôi. Trí Long Bình cũng hiểu được sợ, lặng lẽ truyền âm cho Trường Ngư thôn Dương, trong nội tâm sớm có e sợ ý. Chứng kiến nhân tâm đã tán, Trường Ngư thôn Dương cũng biết, lần này không phải giết Đường Sinh cơ hội tốt nhất. Chỉ có thể lưu lại ngoan thoại, đối với Đường Sinh nói ra, "Tiểu tử, lần này tính là ngươi hảo vận. Bất quá, hy vọng ngươi cả đời đều có thể giống như này đích hảo hữu." Đắc tội ta Trường Ngư thôn Dương, Trường Ngư nhất tộc đem không có ngươi lăn lộn xuống dưới chỗ trống. Chúng ta đi. Nói xong, hắn mang người đã nghĩ chạy đi. Đợi một chút. Đường sinh lúc này mới mở miệng. Có chuyện gì sao? Trường ngư thôn dương lường hướng đường sinh, khinh miệt mà hỏi. Các người giết không được ta, còn có không hỏi hỏi, ta giết hay không được các ngươi Đường sinh nói ra. Trường ngư thôn dương, trí Long Bình, cao giã doanh sát bọn người nghe được đường sinh lời này, ngẩn người, ngay sau đó, khinh miệt cười ha hả. Ha. ha ha, người muốn giết chúng ta. Trường ngư thôn dương cười to qua đi. Đối với hàm trì lăng ba nói ra, hàm trì lăng ba tu hiếu, ngươi đã nghe chưa? Lúc này không phải chúng ta muốn giết đường sinh, mà là đường sinh tiểu tử này muốn giết chúng ta. Cho nên, ngươi còn ý định nhúng tay tiến đến sao? Đường sinh, ngươi, ngươi thực sự nắm chắc. Hàm trì lăng ba nhữ mày Nàng cũng có lập trường của nàng, chỉ có trường ngư thôn dương bọn người chủ động tới giết đường sinh lúc, nàng mới có thể ra tay giúp đường sinh. Nếu là đường sinh cố ý đi giết trường ngư thôn dương, như vậy. Nàng sẽ không xuất thủ. Ngươi mà lại ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Đường sinh nói ra. Tốt. Hàm trí lăng bà cùng đường sinh tiếp xúc lâu như vậy, nàng biết đạo đường sinh không phải cái loại nầy táo bạo chi nhân. Đã đường sinh nói như vậy, tự là có năm chắc cùng át chủ bài được rồi. Nàng cũng không hề nói nhảm, thối lui đến bên cạnh, đem chiến trường lại để cho đi ra. Thấy như vậy một màn, trường ngư thôn dương, trí lăng bình, cao giã doanh sát bọn người đại hỷ. Không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyện Đường sinh, ngươi muốn tìm chết, chúng ta ở đâu có thể không thành toàn ngươi thì sao? Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi nơi nào đến tự tin? Trường ngư thôn dương hỏi. Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Tiểu hỏa, ra tay đi. Đường sinh cười đến rất quỷ dị. Hoác hoác. Tiểu hỏa lớn tiếng quất lên. Nó đã sớm không đợi được bình tĩnh. Ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hư không, hiện ra 36 cái hỏa diễm cự nhân. Rõ ràng có thể ngưng tụ nhiều như vậy. Hàm trí lăng ba ở bên cạnh nhìn xem, trong nội tâm dùng mình. Trong khoảng thời gian này đường sinh tại cùng nàng cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, chỉ dùng 18 cái hỏa diễm cự nhân. Không nghĩ tới, còn có thể ngưng tụ nhiều gấp đôi đến. Cái này đủ để cho nàng chấn kinh rồi. Bởi vì, mỗi nhiều hỏa diễm cự nhân, tiêu tương đương với nhiều hơn một vị lợi hại thần vị cảnh đại viên mãn thần linh, thực lực này cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này cũng đã làm cho hàm trí lăng ba rung động rồi. Nếu là nàng biết đạo tiểu hỏa chỉ cần có đầy đủ hỏa chi bản nguyên năng lượng, một hơi có thể ngưng tụ ra mấy trăm đến, nàng chỉ sợ cả kinh cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Ồ! Thuật sư! Tiểu tử này, lúc nào trở thành thuật sư hả? Chứng kiến những... Này hỏa diễm cự nhân lúc, trường ngư thôn dương mặt người. Như thế nào căn này trên tình báo đường sinh có chỗ bất đồng? Bất quá, tại đây từng cái hỏa diễm cự nhân, đều bị trường ngư thôn dương cảm nhận được một kia nguy hiểm khí tức. Tiểu tử này thực lực tiến bộ rất lớn. Lần trước cùng ta giao thủ lúc, những... Này hỏa diễm cự nhân mới chỉ là thần vị cảnh sơ kỳ khí tức. Cao giã doanh sát lớn tiếng hô. Trong lòng của hắn rung động. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn vài năm không thấy, đường sinh thực lực vậy mà tăng lên tới khủng bố như thế cảnh giới. Bất quá là thuật pháp thần thông ngưng tụ hỏa diễm cự nhân mà thôi. Có cái gì? Hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Mọi người doanh phá những... Này hỏa diễm cự nhân, xé nát tiểu tử này Trí Long Bình lớn tiếng quát. Hắn trước hết nhất kích phát trong cơ thể Long chi huyết mạch, cả người buộc phát ra cuồng bạo khí tức, thân thể bành trướng, tiến hành huyết mạch hóa. Hắn một bước bước ra, hướng phía một đầu hỏa diễm cự nhân đuổi giết mà đi. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tạm một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 522, Đan tu chi uy. Trí Long Bình chiến lực, tại buộc phát Long chi huyết mạch về sau, đạt đến địa giai thất phẩm thần vị cảnh đại viên mãn sức chiến đấu. Lại phối hợp lấy hắn kiếm tu hắn có năm chắc cùng cái loại lợi yếu nhất thần đàn cảnh cường giả giao thủ. Theo hắn, tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân, bất quá là huy lực tương đương với bình thường thần vị cảnh đại viên mãn cấp bậc thuật pháp thần thông mà thôi, có thể có cái uy hiếp gì. Trong bọn họ, bọn chúng đều là lợi hại kiếm tu thiên tài, mỗi người cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Không có giết đường sinh như vậy một cái theo chân bọn họ không sai biệt lắm thực lực tu sĩ, còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Trường Ngư thôn Dương tuy nhiên tại đây chút ít hỏa diễm cử nhân trên người cảm nhận được uy hiếp, nhưng là, cũng không biết là đường sinh như thế nào lợi hại. Tại hắn thân thể trung quanh, hiện ra hai thanh thần kiếm, một âm mở dương, vờn quanh tại hắn thân thể chúng quanh. Một cổ khủng bố kiếm ý, mang theo nồng đậm kiếm tâm áo nghĩa chấn động. Chém giết. Theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cái này hai thanh thần kiếm hướng phía hai cái hỏa diễm cự nhân đánh chết mà đi. Cao giá doanh sát bọn người, cũng là như thế. Mọi người hiện ý định đã diệt hỏa diễm cự nhân phá đường sinh thuật pháp thần thông. Nhưng mà, đem làm bọn hắn trinh thức cùng Hỏa Diễm Cự Nhân giao thủ lúc, chết để trợn tròn mắt. Rầm rầm rầm. Hỏa Diễm Cự Nhân tiểu như là nguyên một đám thần vị cảnh đại viên mãn tu sĩ, trong tay kiếm hướng phía bọn hắn chém giết mà đến, tuy nhiên lực lượng không đủ gây sợ, nhưng là, kiếm pháp lại tinh diệu, mang theo một cổ phá pháp kiếm từ chi huy, không chỉ có áp chế bọn hắn, hơn nữa, mỗi một chiêu đều hướng phía chiêu thức của bọn hắn sơ hở thừa chạm. Nhảy lên hơn 20 người Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, hỏa diễm cự nhân tại cùng những người này giao thủ hơn 10 chiêu về sau, năng lượng tiêu hao hầu như không còn, sẽ bị Trí Long Bình, Trường Ngư Thôn Dương, cao giã doanh sát bọn người diệt sát. Nhưng là, tiểu hỏa lại ngưng tụ mới đích hỏa diễm cự nhân bổ sung tiến đến. Cái này, rốt cuộc là cái gì thuật pháp thần thông? Bên cạnh đang xem cuộc chiến hàm Trí Long Ba, nghĩ thẩm lấy nếu như đường sinh lâm vào nguy hiểm, như vậy nàng tiểu lập tức xuất thủ cứu rút. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là một màn này. Những này hỏa diễm cự nhân thực cường đại. Đây mới là hắn nên có uy lực sao. Đây mới là lá bài tẩy của hắn sao. Có một tay thần thông, hắn có hung hăng cản quái vô liếng. Nhưng là, những này hỏa diễm cự nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng còn có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là lực công kích quá yếu, không đủ để cho trường ngư thôn dương, trí long bình bọn người tạo thành uy hiếp. Từng cái hỏa diễm cự nhân ngưng tụt, Đều cần tiêu hao cực lớn bổn nguyên cùng hồn lực đến khống chế. Đường sinh hôm nay, chỉ có thể đủ cùng trường ngư thôn dương, trì long bình bọn người bất phân thắng bại, lâu dài xuống dưới, hắn bổn nguyên pháp lực cùng hồn lực, luôn luôn bị hao hết sạch chính là cái kia thời điểm. Hàm trí lăng ba rung động đồng thời, rất nhanh tiểu nhìn ra đường sinh những này hỏa diễm cự nhân sơ hở. Nếu là nàng biết nói, những này hỏa diễm cự nhân là tiểu hỏa ngưng tụ, mà ngưng tụ hỏa diễm cự nhân pháp lực nơi phát ra Đều đến từ đường sinh trong chữ vật giới chỉ hạ phẩm thần tinh, nàng tiểu cũng không nói như vậy. Bất quá, như vậy cũng đủ làm cho hàm trì lăng ba nội tâm vô cùng rung động. Nàng tự hỏi, nếu là 18 cái cường giả như vậy vây công nàng, song quyền nan địch tứ thủ, nàng cũng sẽ biết luống cuống tay chân, thậm chí muốn tránh đi phong mang. Kiếm chỉ chi thành. Trường ngư nông đợi mấy vị thần huyền cảnh trường ngư nhất tộc trưởng lão tụ tập ở chỗ này, mật thiết chú ý kiếm chỉ bí cảnh nội hướng đi. Ồ, rõ ràng đã đánh nhau. Chúng ta nếu không đang ngăn trở. Trường ngư nông phát hiện trường ngư thôn dương xuất lĩnh mọi người tại vây công đường sinh về sau. Những mày mở miệng hỏi thăm. Đây là bọn hắn tiểu bối ân đoán, chúng ta nhúng tay cái gì? Trong đó một vị thần huyền cảnh cường giả trường ngư tiêu, thản nhiên nói. Hắn đã sớm nhìn đường sinh không vừa mắt. Một cái không quyền không thế may mắn tiểu tử, chỉ là trùng hợp tại đổ thạch trong tràng khai ra một đạo huyền dai lục phẩm kiếm ý, tiểu đã lấy được này thiên đại tài phú. Dựa vào cái gì Tiểu tử này có tư cách gì có được những này? Thực không ngăn cản sao? Tộc của ta vừa mới hứa hẹn, cam đoan trưởng ngư đường sinh tại trường ngư thần quốc nội an toàn. Cái kia trường ngư đường sinh nếu là chết rồi, thế lực khác hội ý kiến gì chúng ta trưởng ngư nhất tộc? Trường ngư nông nói ra. Kiếm chỉ bí cảnh 4 là có nhất định được nguy hiểm, hắn vẫn lạc tại bên trong, không phải người chi thường tình sao? Hơn nữa, trường ngư thôn dương sau lưng, thế nhưng mà trưởng ngư giác hải đại trưởng lão. Chúng ta truyền âm cho hắn. Lại để cho hắn không đi giết đường sinh, hắn chưa hẳn cho chúng ta mặt mũi Trường ngư tiêu không cho là đúng nói. Trường ngư nông nghe vậy, không tại nói cái gì. Bởi vì hắn biết nói, vị này trường ngư tiêu, là được trường ngư giác hải đại trưởng lao phe phái. Kẻ này hỏa diễm cự nhân thần thông thuật pháp, thật đúng là lợi hại. Rõ ràng có thể kiên trì lâu như vậy. Lúc này, lại có mặt khắc một vị trưởng lao cảm khai lấy. Đáng tiếc, lực công kích có hạn Nhiều người như vậy vây công hắn, hắn thủ không bao lâu. Trương Ngư nông thở dài. Theo hắn, trừ phi hàm trì lăng ba ra tay, nếu không, Đường Sinh 89 phần 10 sẽ chết. Làm không tệ. Đường Sinh chứng kiến Hỏa Diễm Cự Nhân cùng những người này đánh cho khó hòa giải, vào không được thân thể của hắn, hắn rất là thỏa mãn. Xem ra, những ngày này, tên tiểu tử này kinh nghiệm thực chiến cường đại rồi không ít. Lão đại, để cho ta tới thu thập đám này đáng giận ra hỏa. Tiểu Hỏa lớn tiếng quát. Đạt được Đường Sinh khen ngợi về sau, càng là chiến ý đằng đàng. Trí Long Bình Long huyết tại huyết mạch kích động, hóa thành kiếm ý, đánh chết hướng một đầu hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân tại tiểu hỏa khống chế cùng đường sinh dự phan xuống, chém ngang hướng Trí Long Bình kiếm ý, nhưng là, hỏa diễm cự nhân tốc độ dù sao quá chậm. Wen, nó bị Trí Long Bình kiếm vênh kích tại năng lượng phòng ngự cháo thượng. Dâm dâm rầm. Liên tục đuổi giết 7 8 chiêu, hỏa diễm cự nhân phòng ngự cháo nghiền nát ra. Trí Long Bình chém vỡ một cái hỏa diễm cự nhân. Ở thời điểm này, Một cái khắc hỏa diễm cự nhân bổ sung trận vị, hướng phía Trì Long Bình dết qua đến. Hử! Đường sinh, ta cũng muốn nhìn xem, người có bao nhiêu buồn nguyên thần lực, khả dĩ ngưng tụ bao nhiêu hỏa diễm cự nhân. Trì Long Bình cười lạnh, liền hắn đều không có cảm thấy, tại hắn thời điểm chiến đấu, nhục thể của hắn ra thịp, thời gian dần trôi qua dạng nước, thơ máu vô thanh vô tức thẩm thấu đi ra. Hắn tiếp tục cùng một cái khắc hỏa diễm cự nhân chiến đấu. Theo trong cơ thể hắn buồn nguyên vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt Hắn thân thể trên da thịt vết rách càng lúc càng lớn Ồ, đây là Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng Ở phía xa đang xem Cuộc chiến hàm Trì Lang Ba Con ngươi đột nhiên dùng mình Liền chứng kiến Trì Long Bình Trường Ngư Thôn Dương Cao dã doanh sát bọn người da thịt Thời gian dần qua dặn nước, máu tươi chảy ra Nhục thể của bọn hắn Tại pháp lực kích động bên trong Thời gian dần qua hỏa tan Thế nhưng mà, bọn hắn trong chiến đấu Rõ ràng một chút cảm thấy đều không có. Một cổ quỷ dị hắn ý, theo Hàm Trì Lăng Ba trong đáy lòng phát lên. Nàng bản năng kiểm tra một chút nhục thể của nàng ra thịt. "Đường Sinh, ngươi, ngươi quả nhiên là đàn tu." Hàm Trì Lăng Ba vang lên Đường Sinh trước kia cùng nàng lái qua vui đùa. Nàng lập tức hiểu rõ ra, cái kia căn bản là không phải vui đùa. "Trì Lăng Bình, trường Ngư thôn dương, cao dã doanh sắt bọn người ra thịt chậm rãi vỡ ra hòa tan, đúng là chúng bệnh lên đơn dấu hiệu." Ta không phải đã nói với ngươi đến sao? Đường sinh cười nói. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn ta một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. chương 523, trao đổi điều kiện. Đường sinh cũng là tiểu thử thân thủ. Hắn đem đan độc vô thanh vô tức dung nhập đến thiên địa nguyên khí bên trong, căn cứ bọn hắn buồn nguyên pháp lực thuộc tính, tính nhắm vào hợp với tương khắc độc tính. Đan độc dung nhập đến năng lượng của bọn hắn phòng ngự cháo ở bên trong, lại thời gian dần qua thẩm thấu tiến bọn hắn buồn nguyên pháp lực. vốn Đường sinh khả dĩ thoáng cái đưa bọn chúng giết bằng thuốc độc, bất quá, hắn hay là muốn đem theo ngục hỏa ma vương trí nhớ trong truyền thừa lấy được một ít đan đạo độc thuật, thời gian dần qua khi bọn hắn trên người thí nghiệm một chút. Bọn hắn vì cái gì cảm thấy không được. Hàm trí lăng ba trong nội tâm có chút run lên mà hỏi. Độc tố tê liệt bọn hắn có chút cảm giác, lại dẫn yếu ớt ảo giác, bọn hắn thoáng cái không có cảm thấy. Đường sinh hời hợt nói. Thì ra là thế. Hàm trí lăng ba gật gật đầu, đừng nhìn đường sinh nói thật nhẹ nhàng Có thể trong đó huy lực có thể nghĩ Không biết như thế nào Nàng nhìn về phía đường sinh ánh mắt Mang theo vài phần kính sợ bắt đầu Ở tại thần giới ở bên trong Đàn tu so kiếm tu càng hi hữu Tự nhiên cũng càng lại để cho người sợ hãi Ngươi không biết Hắn lúc nào tiểu cho ngươi hạ độc Kiếm trì chi thành Trường ngư nông Trường ngư kêu đợi thần huyền cảnh trưởng lão Vốn là đang nhìn náo nhiệt Nhìn xem trường ngư thôn dương bọn người như thế nào vây giết đường sinh Thế nhưng mà Rất nhanh bọn hắn tiểu cảm thấy được không đúng. Không tốt. Trường ngư thôn dương bọn người chúng đang độc. Trường ngư tiêu biến sắc. Không nghĩ tới, trường ngư đường sinh kẻ này, còn có như vậy một tay. Cũng không biết hắn là tàng mà giấu giếm đan tu, hay là thông qua cái gì bí pháp đến hạ độc được rồi. Trường ngư nông lông mày cũng níu lại. Kẻ này quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Trường ngư thôn dương không thể chết được, nếu không trường ngư hải giác đại trưởng lão không nên giận dữ không thể. Trường ngư tiêu nói ra. Lúc trước trường ngư thôn dương tới giết đường sinh lúc, bọn hắn chưa có tới ngăn cản, giờ phút này, chứng kiến trường ngư thôn dương sắp bị đường sinh giết chết lúc, lại muốn cho đường sinh trên miệng hèn hạ vô sỉ tên tuổi. Con tưởng là thật sự là xong tiêu chuẩn. Bất quá, nghe được trường ngư hải rắc cái này danh hào lúc, ở đây thần huyền cảnh trưởng lão, sắc mặt cũng đều thay đổi. Chúng ta truyền âm cho trường ngư đường sinh, lại để cho hắn mau mau dừng tay. Trường ngư nông nói ra, ta đến truyền âm cho đường sinh. Ngư nói ra Đường sinh đang tại không ngừng biến hóa lấy độc phương bí thuật. Đan tu đạt đã đến đan tâm chi cảnh, hắn hạ độc, căn bản là không cần rõ rẹp xuống, chỉ cần ý niệm trong đầu dẫn động, đem độc tố thông qua bổn nguyên pháp lực, lặng lẽ dung nhập đến trong trời đất, cùng thiên địa vạn vật bổn nguyên kết hợp cùng một chỗ sẽ xảy đến. Đốt! Dù sao, hàm trì lăng ba ở bên cạnh quan sát lâu như vậy, cũng không có cảm thấy đạt được đường sinh là như thế nào hạ độc. Trường ngư đường sinh! Mau mau dừng tay! Ta là chấp trưởng kiếm chỉ bí cảnh trưởng lao trưởng ngư tiêu. Những người khác ngươi cũng có thể giết, duy chỉ có cái này trường ngư thôn dương, ngươi không thể giết. Liên ở thời điểm này, trường ngư tiêu cấp cấp thanh âm, thông qua bí pháp, chuyển vào đường sinh đệ tử lệnh bài ở bên trong. Vì cái gì không thể giết? Đường sinh trong nội tâm dùng mình, rất nhạt định mà hỏi. Quả nhiên, toàn bộ kiếm chỉ bí cảnh, vẫn có trường ngư nhất tộc cường giả giám thị lấy tại đây nhất cử nhất động. Trường ngư thôn dương ra ra trường ngư hải Giác Chính là chúng ta trường ngư nhất tộc Đại trưởng Lão. Trừ phi ngươi không nghĩ tại trường ngư nhất tộc lan lộn, nếu không, kính xin ngươi bán trường ngư rác hải Đại trưởng Lão một cái mặt mũi. Trường ngư kêu nói ra. Xin hỏi, vừa mới các ngươi biết rõ đạo trường ngư thôn dương muốn tới giết ta, các ngươi vì cái gì không có ngăn cản. Đường xin hỏi. Cái này. Đây là chúng ta sơ sẩy. Trường ngư kêu nói ra. Chỉ sợ, theo các ngươi, ta không quyền không thế, đã bị chết ở tại trường ngư thôn dương trong tay. Không có ý nghĩa. Các ngươi cho dù đã biết, cũng phóng túng trường ngư thôn dương tới giết ta, có phải hay không? Đường sinh nói ra. Trường ngư kêu nghe đến đó, cũng không hề dầu giếm, nói ra, đúng vậy. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, thả trường ngư thôn dương. Hắn chẳng muốn cùng đường sinh nhiều lời. Đã hảo hảo cùng đường sinh tiểu tử này nói chuyện không được, như vậy, hắn sẽ tới cứng rắn A. Hắn tiếp tục nói, trường ngư nhất tộc đệ tử, cấm tự giết lẫn nhau. Ngươi nếu là dám giết trường ngư thôn dương. Cái kia chính là xúc phạm tộc quy, người cũng phải chết. Đường sinh nghe nói như thế, nở nụ cười, hắn nói ra, tộc quy là cấm trong tộc đệ tử tàn sát lẫn nhau, thế nhưng mà, ta thế nhưng mà phòng vệ chính đáng. Đây là trường ngư thôn dương dẫn người tới giết ta. Tại ta phòng vệ chính đáng trước, cái này tinh thạch hình ảnh, ta đều làm bản sao. Các người muốn cho ta cải lên tự giết lẫn nhau mũ, chỉ sợ không thể thực hiện được. Ngươi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trường ngư kêu nghe được đường sinh lời này Hận ngứa không nghĩ tới tiểu tử này như thế rào hoạt, làm việc cũng như thế cẩn thận. Để cho ta tha cái này trường ngư thôn dương cũng có thể. Ngươi lại để cho trường ngư thôn dương người nhà, tìm ba loại cấp 2 thần hỏa để đổi mạng của hắn. Đường sinh nói ra, kỳ thật, giết hay không trường ngư thôn dương, với hắn mà nói đều không có cái gì. Hắn muốn cấp hai thần hỏa, đó là cho tiểu hỏa thôn phệ. Như cấp hai thần hỏa loại thiên tài địa bảo này, cũng không phải là có tiền có thể mua lấy được. Đây chính là một cái tộc đàn tổn chữ tài nguyên. Trường ngư thương hội không có bán ra. Bất quá, đường sinh dám khẳng định, như trường ngư nhất tộc lớn như vậy tộc đàn, bên trong tất nhiên có thẳng hàng. Ngươi! Cái này, ta không làm chủ được. Trường ngư tiêu nói ra. Vậy ngươi tiểu đi tìm khả dĩ làm chủ người đến. Đường sinh thản nhiên nói. Chỉ cần hắn không trái với tộc quy lượng trường ngư nhất tộc cũng không dám quang minh chính đại bóp chết hắn. Hơn nữa, Hắn đắc tội trường ngư thôn dương sau lưng gia nhập, cũng không có nghĩa là lấy hắn đắc tội toàn bộ trường ngư nhất tộc. Trường ngư nhất tộc nội, phe phái còn nhiều, rất nhiều. Hắn đắc tội trường ngư giác hải, tự nhiên sẽ có cùng trường ngư giác hải đối địch phe phái đến lôi kéo hắn. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Hắn hôm nay, biểu hiện ra đàn tu thân phận, hắn biết nói, chỉ cần hắn giá trị càng lớn, vượt có người sẽ cảm thấy hắn hữu dụng, cũng vượt có người hội coi trong hắn, sẽ không để cho hắn đơn giản chết. Tốt, ngươi chờ Trường Ngư Kiêu nói ra: "Đáng giận tiểu tử." Trường Ngư Kiêu hung hăng siết chặt nắm đấm, tức giận mắng: "Như thế nào? Kẻ này nói như thế nào?" Trường Ngư Nông bọn người vội vàng hỏi: "Kẻ này muốn ba loại cấp 2 thần hỏa mới có thể trao đổi Trường Ngư thôn Dương Mệnh." Trường Ngư Kiêu nói ra: "Cái này, hắn không khỏi công phu sư tử ngọa a. Thần hỏa chính là trong tộc trọng yếu tài nguyên, vật đáo vô giá, cũng không phải là dùng thần tinh khả dĩ mua sắm. Ba loại cấp 2 thần hỏa" Hắn điên rồi. Trường ngư nông bọn người nghe xong, sắc mặt tất cả đều một lần. Coi như là dùng thân phận của bọn hắn, muốn như trong tộc xin một đoá cấp hai thần hỏa, cũng muốn trùng trùng điệp điệp xét duyệt cùng ước định, đồng thời còn cần đại lượng trong tộc cống hiến. Xem ra, đành phải thông chi trường ngư hải rác đại trưởng lão, lại để cho hắn tự mình cùng kẻ này đến nói chuyện. Trường ngư kêu nói ra. Mau mau thông chi trường ngư rác hải đại trưởng lão. Trường ngư nông bọn người tranh thủ thời gian nói ra. Dù sao. Nên làm bọn hắn cũng đã làm Dù là trường ngư thôn dương cuối cùng nhất chết rồi Cái này trường ngư giác hải đại trưởng lão Cũng sẽ không biết trách tội khi bọn hắn trên đầu A Trường ngư kêu bình phục một chút cảm xúc Dùng truyền âm pháp bảo liên lạc trường ngư giác hải Cung kính nói Trường ngư giác hải đại trưởng lão Tại hạ có việc gấp bẩm báo Chuyện gì Một cái trầm hồn thanh âm Theo truyền âm pháp bảo ở bên trong văng lên Trường ngư thôn dương tại kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong Hiện tại gặp nạn rồi Trường ngư kiêu vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. chương 524, trường ngư giác hải. Trường ngư kiêu cũng không thêm mắm thêm muối trực tiếp đem trường ngư thôn dương muốn giết đường sinh nhân quả nguyên do, chi tiết kể ra. Về phần trường ngư giác hải đại trưởng lão như thế nào định đoạt, toàn bộ bằng ý tứ của hắn. Bất quá là tầm thường xung đột mà thôi. Hắn muốn ba loại cấp 2 thần hỏa. Hắn đây là đang muốn chết. Trường ngư thôn dương là ta nhất coi được Cũng nhất sủng cháu trai một trong Cũng thế, ta đi theo hắn đảm Trường ngư giác hải thanh âm trong bình tĩnh Mang theo vài phần lệnh ý Cũng không lâu lắm, một vị song tóc mai tuyết trắng Trung niên nam tử, khí tức đạt tới Thần chi đệ tứ cảnh thần pháp cảnh sơ kỳ cứng Giả, hàng lâm đến kiếm chỉ chi thành Ở bên trong Tham kiến giác hải đại trưởng lão Trường ngư kiêu, trường ngư nông bọn người Tranh thủ thời gian hành lễ Trường ngư giác hải chỉ là gật gật đầu sau đó Ý nghĩ của hắn thăm dò vào kiếm trì bí cảnh phong ấn đại trận, bắt đầu liên lạc đường sinh đệ tử lệnh bài. Đã bắt đầu đàm điều kiện, như vậy, đường sinh cũng không hề lề mà lề mề. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, đối với trì Long Bình, cao giá doanh sắt bọn người trên thân độc tính tiến hành tăng lớn, vô thanh vô tức hạ độc chết bọn hắn, chỉ để lại trường ngư thôn dương một người. Hoác hoác, tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân đưa bọn chúng đều cho đốt giết, sau đó đưa bọn chúng trên người chữ vật giới chỉ mang về vội tới đường sinh Ở đây những người này ở bên trong có vài vị là so sánh ưu tú thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử, người mang đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, thế nhưng cứ như vậy, đã bị chết ở tại đường sinh trong tay. Luân hồi chi tử có một cái rõ ràng tiêu chí, cái kia chính là trên người có một kiện luân hồi thần khí. Cùng lý, thiên tuyển chi tử trên người cũng có một kiện thiên tuyển thần khí. Ne. Khi bọn hắn chết đi cái kia trong mắt, trên người bọn họ thiên tuyển thần khí cùng luân hồi thần khí Hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong hư không. Hoác hoác. Thế thế, tiểu hỏa lớn tiếng hô hảo. Đến miệng thịt mỡ, nó như thế nào cho phép lại để cho bọn hắn như vậy chạy trốn. Mà ngay cả đường sinh ánh mắt cũng dùng mình, ra tay muốn chặt đường. Thế nhưng mà, thiên tuyển thần khí cùng luân hồi thần khí, là được đã bị nào đó lại để cho đường sinh không ai chi năng ngự pháp tác dẫn dắt, đã vượt qua hết thảy, thậm chí đã vượt qua toàn bộ kiếm trì bí cảnh phong ấn, trực tiếp chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa Cùng lúc đó, còn có những người này trên người khác một thứ gì đó. Chuyện gì xảy ra? Đường sinh những mày Những nay thân khí, đều thuộc về đặc thù pháp tắc thân khí, tốt đến chúng, dựa vào là cơ duyên. Chúng người hưu duyên chết rồi, chúng tự nhiên cũng một lần nữa trở lại thuộc về chúng pháp tắc ở bên trong, cùng đợi kế tiếp cùng chúng Hữu duyên chủ nhân xuất hiện. Hàm trí lăng ba giải thích. Bất quá, khi thấy đường sinh thật sự một hơi sắp xuất hiện trường ngư thôn dương những người còn lại đều chém giết sạch sẽ về sau trong lòng của nàng hay là run lên. So với việc nàng như vậy kiếm tu, giết người chỉ có thể đủ từng bước từng bước giết, cái này đan tu thật đúng là quá kinh khủng. Quả thực vô thanh vô tức có thể giết bằng thuốc độc một mảng lớn. Đặc biệt là đường sinh như vậy đan tu, cận chiến năng lực cũng không yếu, còn có cái này phòng ngự cực kỳ cường đại hỏa diễm cự nhân phụ trợ, quả thực tiểu là vô địch. Ta nếu là gặp phải hắn, trừ phi là vừa thấy mặt đã trực tiếp hạ sát thủ, tại hắn không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị thời điểm cường công, nếu không Nếu để cho hắn có chỗ chuẩn bị, cái kia người chết tuyệt đối là ta. Hàm trí lăng ba trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đường sinh đem những người này chữ vật giới chỉ cất kỹ, ý niệm trong đầu bắt đầu điều tra một phen. Nghe được hàm trí lăng ba mà nói về sau, hắn gật gật đầu, thì ra là thế. Những người này trong chữ vật giới chỉ, ngoại trừ thần tinh bên ngoài, những thứ khác bảo vật cũng không phải thiểu. Bất quá, đã đến đường sinh cái này cấp độ, tầm thường bảo vật đã khó có thể vào pháp nhãn. Cùng lúc đó, Tại chém giết cao giá doanh sát, chỉ long bình đợi thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử thời điểm, đường sinh cảm nhận được một cổ đặc thù huyền ảo, tối tăm bên trong, ra chỉ tại hắn trên người. Hắn dùng mình, con người lóe ra khác thường, suy tư về, chuyên thuyết, chém giết thiên tuyển chi tử luân hồi chi tử lớn như vậy cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số người, cũng sẽ biết cướp đoạt trên người bọn họ một bộ phận đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số. Chẳng lẽ lại, vừa mới ta cảm nhận được ra chỉ tại trên người của ta huyền ảo. Tiêu thuộc về cướp đoạt trên người bọn họ cơ duyên, vận khí, mệnh số. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Cơ duyên, vật khí, mệnh số loại vật này, đều là hư vô mở mịn, hắn cũng không dám quá xác định. Vì cái gì giữ lại cái này trường ngư thôn dương? Hàm trí lăng ba hỏi. Gia gia của hắn là trường ngư giác hải, trường ngư nhất tộc đại trưởng lão. Vừa mới có trường ngư nhất tộc trưởng lão cảnh táo ta, để cho ta không muốn giết trường ngư giác hải. Ta tiểu đưa ra điều kiện muốn bảo trụ lấy trường ngư giác hải một cái mạng khả dĩ, cái kia ba loại cấp 2 thần hỏa để đổi thứ nhất mệnh. Đường Sinh cũng không giàu diễm. Hàm Trí Lăng Ba nghe xong, hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt cũng có chút cổ quái, hắn nói ra, ba loại cấp 2 thần hỏa. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Tại trường ngư nhất tộc ở bên trong, cấp 2 thần hỏa giá trị không thua một đạo huyền giai kiếm ý. Trường ngư thôn dương nhiều lắm là chỉ có thể đủ tính toán một vị có tiềm lực đại thiên tài, cũng không có triệt để lớn lên. Mà như trường ngư giác hải như vậy thần pháp cảnh đại cương giả, con nối dõi cực kỳ nhiều, chết đi một cái trường ngư thôn dương vậy coi như cái gì. Cái kia trường ngư giác hải tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi cầm trưởng ngư thôn dương sinh tử đến uy hiếp hắn, hắn mượn ba loại cấp 2 thần hỏa với ngươi trao đổi. Thậm chí, một loại cấp hai thần hỏa cũng không có khả năng. Đường sinh nghe được hàm trì lăng ba phân tích, cũng hiểu được nàng nói rất có đạo lý, lòng hắn thái cũng tốt, nói ra, ta cũng chỉ là muốn thử một lần Ngươi nếu là còn muốn tại trường ngư nhất tộc ở bên trong đốc, vậy thả cái này trường ngư thôn dương A nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao, lượng hắn về sau cũng không dám đến treo chọc ngươi rồi. Hàm trí lăng ba nói ra. Được rồi. Bất quá, một phen trừng phạt, tất nhiên không thể thiếu. Đường sinh gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, đệ tử của hắn lệnh bài ở bên trong, chuyển đến một cái thanh âm huy nghiêm. Ta là trường ngư rất Hải Ngươi muốn ta lấy ba loại cấp hai thần hỏa để đổi ta tôn nhi trường ngư thôn dương mệnh. Trường Ngư giác Hải thanh âm lạnh lùng chuyển đến. "Đúng vậy." Đường Sinh gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Trải qua hàm trì lăng ba như vậy một phân tích, hắn cũng không quá ôm hy vọng. "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, lập tức cho ta thả người, nếu không, ngươi dám giết hắn, ta cho ngươi đền mạng. Đắc tội một vị thần pháp cảnh cường giả, ngươi biết hậu quả?" Dù là Trường Ngư nhất tộc cam đoàn qua không giết người, ta cũng có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi." Trường Ngư giác Hải lạnh lùng cảnh cáo. Đường Sinh nghe nói như thế, Những mày, nói ra, ta người này, hết lần này tới lần khác cứ thích ăn mềm không ăn cứng. Ta là được cường ngạnh Trường ngư giác hải căn bản là không có người bất luận cái gì chịu thua ý tứ. Thân long, ở đâu có thể sẽ hướng con sâu cái kiến túi đầu. Chúng ta đây tầm đó, cũng không có cái gì tốt đàm được rồi. Đường sinh trực tiếp mặc kệ hội cái này trường ngư giác hải uy hiếp. Tại trường ngư nhất tộc ở bên trong, hắn không tín trưởng ca giác hải dám không để ý tộc uy, quang minh chính đại tới giết hắn. Cùng lắm thì, Hắn trốn về hạ giới là được. Còn nữa, tại hạ thần giới, tại đây pháp tắc không cho phép siêu việt thần huyền cảnh cường giả tồn tại. Nhưng này thần pháp cảnh trường ngư giác hải còn ngưng lại ở chỗ này, tất nhiên là phong ấn bản thân cảnh giới, bình thường hội đơn giản ra tay. Nếu không, nếu là bị để lộ cảnh giới của hắn, bị hạ thần giới pháp tắc cảm ứng được, hắn cũng sẽ biết cưỡng chế tính phi thăng đến trong thần giới đi. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tạm một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 525, cấp 2 thần hỏa ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Đường Sinh cũng dám như thế không thể mặt hắn, như thế nói với hắn lời nói, giờ khắc này, Trường Ngư giác hải trong con ngươi, sắc ý tăng vọt. Tại Đường Sinh đỉnh chỉ đối với Trường Ngư thôn Dương hạ độc thời điểm, Trường Ngư thôn Dương thần trí cũng khôi phục vài phần. Chứng kiến chỉ Long Bình, cao giá doanh sát những người này tất cả đều bị Đường Sinh cho giết sạch, hắn đã sớm thấy sợ. Đường Sinh, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ông nội của ta là Trường Ngư nhất tộc đại trưởng lão Trường Ngư giác hải, Ta rất được hắn sùng ái, ngươi giết ta, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trường ngư thôn dương triệt để luôn cuống, lớn tiếng nói. Chuyển ra ra ra của hắn làm chỗ dựa thời điểm, hắn mới có một chút như vậy lực lượng. Còn muốn bắt ngươi ra ra đến làm ta sợ. Hiện tại, ra ra của ngươi đang tại đệ tử lệnh bài ở bên trong uy hiếp lấy muốn giết ta. Ngươi nói, ta là cái loại này sợ uy hiếp người sao. Đường sinh khỏe miệng, nổi lên một vòng tàn khốc sắc ý. Vốn, nếu là trường ngư giác hải cùng hắn cầu thông thời điểm. Khách khí xăm lấy vài phần xin lỗi, đối mặt như vậy một vị đại cường giả, hắn còn cân nhắc sẽ thả trường ngư thôn dương. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù là hắn thả trường ngư thôn dương, cái này trường ngư giác hải cũng hiểu được đường sinh không tán thưởng, không để cho hắn mặt mũi chỉ sợ cũng tới bóp chết hắn. Như vậy xem ra, đường sinh còn dùng đoán trường lấy mấy thứ gì đó. Ngươi ngươi, trường ngư thôn dương nghe xong, trực tiếp trận tròn mắt. Hắn tranh thủ thời gian dùng đệ tử lệnh bài truyền âm cùng ra ra của hắn cầu cứu Phế vật. Không có thực lực, ngươi đi treo chọc người khác làm gì? Ngươi để cho ta như thế nào cứu ngươi? Đối phương công phu sư tử ngoạm muốn ta cho ngươi ba loại cấp 2 thần hỏa. Trường ngư giác hải trực tiếp chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gian dạy. Không phải hắn không nghĩ cứu, mà là đường sinh đưa ra ba loại cấp 2 thần hỏa, hắn cũng không có, cho dù là một đóa cũng không có. Còn nữa, hắn cũng là sĩ diện. Nếu là như đường sinh như vậy hậu bối khuất phục, về sau chẳng phải trở thành trò cười hả đường hạ. Ngươi! Ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng thả ta? Ta! Ta sai rồi, ta không nên tới giết ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta! Ta trưởng ngư thôn dương lần nữa thế, về sau không bao giờ. Nữa với ngươi là địch. Trưởng ngư thôn dương cầu xin tha thứ bắt đầu. Đã muộn. Nếu không là vì ngươi tới giết ta, ta nơi nào sẽ đắc tội ra ra của ngươi trưởng ngư giấc hại. Nghĩ vậy một tầng quan hệ, đường sinh trong con ngươi, cũng lập lệ qua một vòng sát ý. Cái này nhân quả ân đoán, nói cho cùng, đều là cái này trường ngư thôn dương tới giết hắn khiến cho. Cảm nhận được đường sinh sát ý đã quyết, trường ngư thôn dương hoảng hốt, hắn cắn răng một cái, tranh thủ thời gian nói ra, không không. Đường sinh, ta biết đạo sai rồi, sai rồi. van cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi muốn cấp hai thần hỏa, ông nội của ta mặc dù không có, nhưng là, trên người của ta có một đóa Trên người của ngươi có cấp hai thần hỏa. Đường sinh nghe xong, ngẩn người. Không nghĩ tới. Hắn còn xa cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, hả? Đây cũng là ta cơ duyên đoạt được. Chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý cho ngươi. Trường ngư thôn dương bất cứ giá nào. Cũng thế, ngươi lấy ra, ta thả ngươi. Đường sinh đại hỉ. Theo hắn, giết hay không cái này trường ngư thôn dương, tựu như là giống không giết chết một con kiến như vậy. Đã trường ngư thôn dương trên người có cấp 2 thần hỏa, như vậy, hắn cũng có dưới bậc thang, tạo lối thoát, không giết người này coi như xong. Chỉ cần trường ngư thôn dương không có chết, cái kia trường ngư rác hải càng không có lý do tới giết hắn. Đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, không bài trừ cái kia trường ngư rác hải nhìn hắn không vừa mắt, hay là tiếp tục sẽ đến giết hắn. Trường ngư thôn dương tranh thủ thời gian ra trong chữ vật giới chỉ xuất ra một vật, chính là một cái thần khí pháp bình, đưa cho đường sinh. Hắn truyền thụ đường sinh luyện hóa cái này thần khí pháp bình pháp quyết. Tại đây sống chết trước mắt, hắn cũng không dám đùa nghịch tâm cơ. Bất quá! Đường sinh hay là bảo trì lòng cảnh giác. Cảm nhận được cấp 2 thần hỏa có hay không? Đường sinh hỏi hướng trong thức hải tiểu hỏa. Cảm nhận được. Tiểu hỏa kích động nói. Nó đương nhiên biết nói, đường sinh muốn cái này cấp 2 thần hỏa, đó là dùng để cho nó ăn. Đường sinh lúc này dựa theo trường ngư thôn dương pháp quyết, đã luyện hóa được lấy pháp bình thần khí. Quả nhiên, phát hiện tại pháp bình thần khí trong không gian, phát hiện một đoá cùng loại với hổ mặt hỏa diễm thần Hoa Phần hư đinh mục hỏa Đường sinh ánh mắt lẫm liệt. Đã có ngục hỏa ma vương đoạt xá chi nhớ. Đường sinh một mắt tựu nhận ra cái này cấp hai thần hỏa danh tự đến. Khả dĩ. Khả dĩ thả ta đến sao. Trường ngư thôn dương hỏi. Người khả dĩ đi rồi. Đường sinh nói ra. Ta đây. Độc trên người ta. Trường ngư thôn dương hỏi. Đã giải. Đường sinh nói ra. Cáo tử. Trường ngư thôn dương kiểm tra một lần thân thể của hắn cùng thân hồn. Quả nhiên phát hiện không chúng độc. Hắn âm thầm rung động tại đường sinh hạ độc thủ đoạn, trong nội tâm sợ phía dưới, ở đâu còn dám dừng lại, tranh thủ thời gian chạy đi. Đường sinh cũng đã nhận được hắn muốn. Về phần cái này phần hư đinh mục thiên hổ hoa thần hỏa cái kia trường ngư thôn dương rốt cuộc là từ nơi này lấy được. Đường sinh cũng lười lấy được hỏi. Tốt rồi, vùng trộm luyện hóa nó, không lộ ra khí tức. Đã hiểu sao? Đường sinh dặn dò trong thức hải tiểu gia hỏa. Đã minh bạch, lao đại. Tiểu gia hỏa kích động nói Tranh thủ thời gian chạy đến đường sinh trong chứa vật giới chỉ, sau đó chuyển tiến cái này pháp trong bình, bắt đầu luyện hóa thôn phệ, tìm hiểu lấy phần hư đinh mộc thiên hồ hoa thần hỏa nội cấp 2 thần hỏa áo nghĩa. Không có tới trước Trường Ngư thôn Dương trên người thì có một đóa cấp 2 thần hỏa, điểm này mà ngay cả Trường Ngư Giác Hải cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên cái này cấp 2 thần hỏa không phải hắn Trường Ngư Giác Hải, tuy nhiên Trường Ngư thôn Dương dựa vào chính mình bổn sự cứu mình một đầu tánh mạng, nhưng là Trường Ngư Giác Hải càng phát ra nhìn đường sinh không vừa mắt. Một cái hạ giới tiểu tử, dựa vào vận khí khai ra một đạo huyền dai lục phẩm kiếm ý, lúc này mới trả trộn vào bọn hắn trường ngư nhất tộc ở bên trong. Hơn nữa, bọn hắn trường ngư nhất tộc trả lại cho hắn 2.600 nhiều tỷ hạ phẩm thần tinh. Dựa vào cái gì? Cho dù là hắn trường ngư rất hải, đều chưa hẳn có 2.600 nhiều tỷ hạ phẩm thần tinh. Trong tộc, như hắn như vậy đỏ mắt đường sinh trường ngư nhất tộc cao tầng trưởng lão cũng số lượng cũng không ít, chỉ là đều trở ngại thân phận cùng mắt mũi Cũng không có cái gì đang lúc lý do hướng đường sinh ra tay mà thôi. Hiện tại, chứng kiến đường sinh đã được như nguyện đạt được một đóa cấp 2 thần hỏa, trường ngư giác hải càng là đỏ mắt cùng ghen ghét. Ngươi nếu là muốn mạng sống, đợi ra kiếm chỉ bí cảnh lúc, đem cái này cấp 2 thần hỏa ngoan ngoan giao ra đây. Hơn nữa, còn đem trên người 2.000 nghìn hạ phẩm thần tinh đánh tới trường mục của ta. Trường ngư giác hải lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Đường sinh nghe nói như thế, ngẩn người, hỏi. Bằng ngươi để cho ta nhìn ngươi không vừa mắt, bằng ngươi khả dĩ đơn giản bị ta bóc chết, bằng ngươi đắc tội ta. Trường ngư giác hải cường thế bá đạo nói. Cút! Đường sinh cái đưa cho cái này trường ngư giác hải một cái lan chữ. Tiểu tử, ngươi dám như thế nói với ta lời nói. Ngươi nhất định phải chết. Ta trưởng ngư giác hải nếu không giết ngươi, còn có gì thể diện tại trường ngư nhất tộc ở bên trong rừng chân. Trường ngư giác hải giận tí mặt. Đường sinh phong ấn đệ tử lệnh bài. Chẳng muốn lại lại để cho trường ngư giác hải thanh em ô nhiễm lộ thai của hắn. Hàm chí lăng ba cũng không biết cái này một ít, nàng chứng kiến đường sinh thả trường ngư thôn dương, cũng chỉ cho rằng chuyện này đến nơi đây tố cáo một giai đoạn, một đoạn, nàng nói ra, ngươi cái này vật khí, cũng không có ai rồi. Như vậy đều cho ngươi đạt được một đóa cấp 2 thần hỏa. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Đường sinh cũng cười bắt đầu. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn ta một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức.